Mọi người đi rồi, hứa vương một mình ngồi ở lều trại xuất thần. Có một loại người làm việc, người khác càng là phản đối, hắn càng là phải làm. Hứa vương thủ lễ chính là loại người này. Người khác đều cho rằng đối an lăng quốc tiến cống là hẳn là, độc hắn trong lòng hừng hực lửa lớn. Hắn các tướng quân cho rằng điện hạ không nên đối công chúa quá mức nhường nhịn, hẳn là như thế nào như thế nào khi, hứa vương thâm chấp nhận một nửa. Nâng lên ống tay háo, vết roi hay còn ở này đại biểu con cá nhỏ phẫn nộ cũng đại biểu cho nàng trong lòng tất có một việc điện hạ không biết là chuyện này thúc đẩy con cá nhỏ nhất định phải rời đi là cái gì đâu nhiều người như vậy nói công chúa không tốt hứa vương không phải không tức giận hắn trời sinh tiêu ngạo nhược thế trung thượng không sợ an lăng chúng chi kỷ trầm ngư chỉ một nữ tử nàng chính là thật công chúa điện hạ cũng không tính toán ngoan ngoãn phục tùng với nàng sở dĩ như vậy nhường nhịn hơn phân nửa là thủ lễ thiệt tình thích kỷ trầm ngư muốn nói trước kia hắn là yêu cầu kỷ trầm ngư Giống như hắn yêu cầu hắn các tướng quân, hắn yêu cầu hắn danh sĩ nhóm. Tin việc hẹn nơi nào có người có thể làm, cũng sẽ khoái mã chạy đến tìm tìm kiếm kiếm, chính là giả cũng không oán không hối hận. Mà hiện tại hắn thích Kỷ Trầm Ngư, liền sẽ hồi tưởng chính mình cũ tình. Thiếu niên cũ tình ý, như nhân sinh mới gặp đệ nhất đóa pháo hoa, sán lạn huyến lệ. Mỗi một mặt cam vàng liên hồng đều thâm ấn trong lòng, vĩnh viễn sẽ không quên hoài. Hắn sẽ tự động cùng mặt sau người làm tương đối. Nếu nàng có Kỷ Trầm Ngư một phần 10 một phần trăm cũng sẽ không bỏ xuống chính mình đi trong cung. Nếu con cá nhỏ như nàng một phần mười, một phần trăm trong thâm cốc gặp phải tuyệt cảnh kỷ trầm ngư sẽ ném xuống chính mình. Đối với kỷ trầm ngư tới nói, tân cũng không thể không ném xuống sống sờ sờ một người là nhân chi sơ tính bản thiện bản năng. Không ít người ngày thường bình thường, nguy cấp thời điểm đều sẽ biểu hiện ra đại anh hùng đại trưởng nghĩa, chỉ là kích phát bản năng. Đối với thiện lương người tới nói, như kỷ trầm ngư. Nàng sẽ không vì chính mình thấy việc nghĩa hăng hái là một hồi có kiêu ngạo tự mãn, đương nhiên gõ điện hạ vẫn có thể xem là một điều kiện, nhưng không phải uy hiếp muốn tỉnh. Hứa vương chi khủy tay, đôi tay chống lại cái chán, lâm vào thật sâu trầm tư trung. Kỳ trầm ngư, người rốt cuộc muốn như thế nào? Báo. Bên ngoài lại có người đáp lời, hứa vương có chút tức giận, hắn đều nghe xong này nửa ngày nói, tức giận nói, không thấy. Vốn dĩ hắn khí không lớn, nhiều nhất là sinh khí con cá nhỏ không nên làm cho người phát tác. Làm những người này tả một câu hữu một câu, làm cho tức giận trong lòng. Lại nghe vài câu, bảo không chuẩn điện hạ muốn phát biểu. Chứng mạnh mở ra, bên ngoài người kia dạo bước mà nhập. Khoan bảo thanh y y, trung đẳng cái đầu, trẻ tuổi khuôn mặt thượng nghiêm cẩn lại khẩn bản. Hứa vương ngạc nhiên, nhưng không có đuổi đi hắn, cũng không hảo đuổi đi hắn. Đây là hắn nhất nghệ trọng như sĩ biết mặc tiên sinh. Biết mặc túi người hành lễ, không cần điện hạ nhường nhịn, chính mình tìm được ghế rửa ngồi xuống ngồi ngay ngắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói lời nào. Hứa vương đối hắn có thể phát tiết vài phần bản tính, nôn nóng lên, lại là tới khuyên ta đánh công chúa mắng công chúa. Không cần. Ta thê tử ta chính mình sẽ quản. Hắn mang ra vài phần hỏa khí. Điện hạ, ta sẽ khuyên ngươi cái này. Biết mặc cười đến cao thâm khó đoán, liền kém lại riêu đem quạt lông tỏ vẻ chính mình tâm tư sâu không lường được. Hứa vương cười, ta đều bị sai khiến hồ đồ, ngươi nói ngươi nói. Biết mặc hắn Ai dám sai khiến Điện Hạ, là Điện Hạ ngươi trong lòng cũng có khí thôi. Ngươi người này. Hứa vương bị hắn một ngữ nói toạc ra tâm tư, tay điểm hắn, chính là không thể cho ta lưu vài phần mặt mũi. Biết mặc u hắn một mặc, các tướng quân từng người tâm tình, cũng là hảo ý ta suy nghĩ cuối cùng lại đến tốt nhất, nhắc nhở Điện Hạ ngài cùng công chúa xa lạ, nhưng cùng người khác không quan hệ. Hứa vương gõ gõ cái bàn, có nói cái gì? Rõ ràng tâm phụ khí táo. Biết mặc là hứa vương mấy năm trước lễ vật mà đến. Cùng hắn sớm chiều làm bạn, rời đi nhật tử chưa bao giờ nhiều. Hòa thân an lăng công chúa vốn dị hứa vương muốn chối tử, cho rằng là vô cùng nục nhã. Biết mặc lúc ấy đảo lý đi chúc mừng hắn, điện hạ nghiệp lớn xong trong nay mai. Hứa vương lúc này mới chuyển qua tới đáp ứng việc hôn nhân. Lúc trước nhắc tới việc hôn nhân, điện hạ nổi trận lôi đình, hiện tại nhắc tới công chúa, điện hạ tâm thần không yên. Biết mặc ngân nga hỏi, giai nhân đủ lan không? Diễm quan quần phương, thâm so hoa thơm cỏ lạ. Hứa Vương không cần nghĩ ngợi trả lời, biết mặc tiên sinh chậm rãi đứng dậy, ở Hứa Vương nhìn chăm chú trung chỉnh đầu quan, lý y lìa khăn, phất phất trên áo không tồn tại cho bụi, bước ra khoan thai đi đến Hứa Vương án thư trước, thật sâu đánh một cung, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, ta biết, ngươi không cần phải nói. Hứa Vương đem hắn lời nói lấp kín, tuyệt đỉnh thông minh biết mặc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại lần nữa thật sâu vái chào, tay háo giá dài quá một chút, rũ đến trên mặt đất, hắn lại lần nữa nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Hứa vương lặng lặng ngồi, không thể không thừa nhận biết chính mình tâm người, còn chỉ có hắn một người. Đối mặt hắn hai lần chúc mừng chúc mừng, hứa vương bình tĩnh trở lại, lại khôi phục trước kia hắn, nhàn nhạt nói, đà tạ người tới. Biết mặc con eo sau này lui, mang theo cổ lệ ung dung chi phong, từng bước một lui ra ngoài. Bên ngoài chợt lạp lạp vây đi lên một đám người, thuần một sắc tướng quân quân hàm, tuy rằng đẻ nặng giọng nói, một đống người ta nói lên cũng thanh em không nhỏ, điện hạ nói như thế nào. Chúng ta đi nói. Điện hạ như là nghe không bảo, chỉ có ngươi đi nói mới được. Hứa vương liều trại không biết nên khóc hay cười, hợp lại hỏa nhi thu thập chủ xoái, cũng chỉ có chính mình nơi này mới có thể có. Hắn khoanh tay ở liều trại trầm rãi đi tới, tuy rằng biết mặt không có nói, lại đoán được điện hạ trong lòng đi. Hứa vương điện hạ tuy rằng sinh khí kỷ trầm ngư trước mặt mọi người quất chính mình, nhưng hắn chưa bao giờ có nghĩ tới đánh nàng mắng nàng, chỉ là đang giận nàng. Chính sinh khí, liền tới một đống người ta nói kỷ trầm ngư như vậy không hảo như vậy không tốt. Hứa vương bị bọn họ nói được nghịch phản tâm lý đi lên, ngược lại không tức giận. Nghe một chút bên ngoài tiếng người đã không có, hứa vương đi ra, đối với vài bước ngoại một tòa lều lớn đi đến. An lăng công chúa lều trại, không thua gì hứa vương điện hạ quy mô. Giống nhau khổng lồ, giống nhau kim đỉnh loài ánh sáng. Ngoài cửa có tinh binh gác, lều trại chia làm trong ngoài hai gian, gian ngoài ngồi hơn 10 cái thị nữ, là hứa vương đi trước sai người tìm tới. Phòng trong, kỷ trầm ngư ngồi ở trên giường chính dầu dĩ không vui. Nhiệm tuyết hòa ly hoa một tả một hưu bồi nàng. Thấy hứa vương tiến bảo, bọn nha đầu không đợi phân phó liền lui ra ngoài. Hứa vương đi đến kỷ trầm ngư trước mặt, thấy nàng đôi mắt thửng đỏ sưng, nhìn không được rối tay vớt về một chút, kỷ trầm ngư né tránh, nói chuyện còn có khóc không, ngươi đi ra ngoài. Trời tối rồi, ta trở về bồi ngươi. Bên ngoài là trời tối, bất quá cơm chiều còn không có, đi ngủ cũng không phải thời điểm. Hứa vương chăm chú nhìn nhìn kỷ trầm ngư, ngươi như thế nào đáp lại Kỳ trầm ngư con ngươi hiện lên nặm đạm, còn xem như chấn tĩnh tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng tiếng nói dơ lên, theo lý cố gắng, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Nàng nói được như vậy bình tĩnh, như vậy nhu hòa, tiếng nói nghị thâu ra trấn an lực lượng. Hứa Vương nhẹ nhàng nhún mẩy, nhẹ nhàng cười. Hắn phản đang ở giường gỗ một khắc sườn ngồi xuống, ngừng nhất thời, mới ôn nhu nói, nếu là ngươi ta cầm sát hài hòa hắn không phải hướng dẫn, chỉ là trần thuận, cuối cùng này có thể là sự thật. Không. Kỷ trầm ngư không vội không táo nhưng là chém đinh chặt sắt, Hứa vương cũng không nhục trí, ôn hỏa con người như Minh Châu Quang, một tầng là quan tâm, một tầng là mong đợi. Một tầng phải có cưỡng bách, một khác tầng liền có khẩn cầu. Hắn chỉ mình có khả năng dịu dàng thám thiết, người ta là phu thê, này đã là sự thật. Kỳ Trâm Ngư sắc mặt khó coi run rẩy vài cái, hiện ra chỉ trích. Mặt trên rõ ràng viết một câu, là người dùng sức mạnh, phi ta bản tâm. Nhưng đây là sự thật. Nhắc tới viên phòng việc này, Hứa Vương hơi có đắc ý kỷ trầm Ngư không thể lại đối với hắn này ý cười giạt rào biểu tình, xoay người đi đến trên giường ngồi, nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía hắn. Hứa Vương cùng lại đây, cân nhắc một chút, biết điều đứng ở vài bước ngoại, ôn nhu nói, không cần tùy hứng được không? Ngươi phải biết rằng người khác nhiều hy vọng ngươi ta phu thê hòa thuận, ta không có cùng ngươi không hòa thuận, ta chính là không muốn cùng ngươi làm vợ chồng. Kỷ trầm Ngư kêu lên, Hứa Vương sắc mặt biến đổi một chút, kỳ trầm Ngư xem ở trong mắt, lửa giận hừng hực đứng lên chất vấn. Lại nói ngươi đừng lấy ta đương ngốc tử xem, ta như vậy đối với ngươi, ngươi người choáng váng không thành. Còn nóng trong ngươi cùng ta phu thê hòa thuận. Điện hạ, ngươi mỗi ngày đương người khác là trong tay vật, từ ngươi dùng lại đây dùng qua đi, đừng như vậy đối ta. Hứa Vương nghe được ngốc tử hai chữ, hay nay mới cười, lại nghe được phu thê hai chữ, đánh trong lòng cười ra tới. Cười còn không có xong, lại nghe được trong tay vật ba chữ, hắn chuyển vì bất đắc dĩ cười. Thấy người kia nghiêng đứng ở trước giường trước ngực phập phồng, Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hứa Vương cho rằng chính mình đã biết cái gì, đi lên một bước, Kỷ Trầm Ngư lại đứng lên chất vấn hắn cũng đi rồi một bước. Điện hạ này một bước vừa lúc đi đến Kỷ Trầm Ngư phía sau, tay xoa nàng đầu vai, nhu tình chậm rãi mà tới khuyên, "Ngươi là thê tử của ta, như thế nào là trong tay vặn, lời này ta nhiều thương tâm." Đi ra ngoài, Kỷ Trầm Ngư đem hắn đẩy, ngón tay bên ngoài kêu lên, "Về sau không có việc gì không được lại đây, có việc làm người truyền lời, ngươi cũng không cho lại đây." Hứa Vương nhẫn nại nhường một chút, hắn từ nghe được trong tay vật, liền tự cho là biết Kỷ Trầm Ngư tâm tư. Ngẫm lại khó trách nàng sinh khí, chính mình bị người lợi dụng cũng không thích. Bất quá Hứa Vương cũng không tự thẹn, bởi vì hắn đã tính toán làm Kỷ Trầm Ngư vẫn luôn giả mạo đi xuống, bởi vì cái này thân phận thực dùng tốt. Mà Kỷ Trầm Ngư tức giận không chỉ có là hắn cũng không ái chính mình, còn sinh khí hắn muốn lợi dụng chính mình trang an lăng công chúa lấy thành hắn nghiệp lớn, đem Kỷ Trầm Ngư bại ở chỗ nào. Kỷ Trầm Ngư không phải ly ngươi không thể quá lại nói ngươi điện hạ không phải Ly Kỳ Trầm Ngư không thể quá, bất quá là bởi vì hiện tại treo công chúa thân phận. Đến nỗi trên nền tuyết cứu hắn loại này cao thượng tình cảm, Kỳ Trầm Ngư đã sớm quên đến trống trơn. Nàng chỉ là có thể lợi dụng chuyện này, đối hứa vương lại một lần giận chỉ lều chạy môn, đi ra ngoài, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Con cá, ta hứa vương mới nói mấy chữ, Kỳ Trầm Ngư bước đi lên, đem hắn lại hết sức đẩy. Hứa Vương lui về phía sau một bước, ôn hòa nói, ta nhường ngươi. Đi ra ngoài. Kỷ trầm ngư lại bước một bước, đem hắn lại đẩy một phen. Hứa vương lại lui về phía sau một bước, ôn hòa nói, ta lại nhường ngươi. Đi ra ngoài. Kỷ trầm ngư một hơi đem hắn đẩy ra phòng trong ngoại, thật mạnh mạnh ném xuống tới khi, bên hai chuyển đến hứa vương cuối cùng một câu, ta vẫn luôn nhường ngươi. Điện hạ đi rồi, nói xong hắn tam câu nói. Ta là ngươi, ta lại là ngươi, ta vẫn luôn nhường ngươi. Công chúa điện hạ làm người đưa cơm chiều múc nước rửa mặt chải đầu, yên phận ngủ một cái hảo giác. Ở chỗ này, Tổng so ở An Lăng người hầu hạ hạ ngủ ngon. Lúc này, Biết Mặc Tiên Sinh bị người vây quanh, thông thả ung dung ở giải thích, điện hạ nhường nhịn với công chúa, đây là đại hỷ sự tình. Công chúa cùng điện hạ là phu thê, dù có lung triều là điện hạ gánh, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu? Điện hạ muốn nghe gối đầu phong thay đổi tâm, xem ngươi còn thích cái gì? Có người hỏa bạo tính tình. Biết Mặc Định liệu trước, điện hạ là người nào? Người ta còn không rõ ràng lắm. Ta trước lo lắng hắn không chịu nhường nhịn công chúa. Hiện tại có thể nhường nhịn không phải càng tốt Hắn cảm thấy lời nói đã nói đến vị trí Phiêu nhiên hướng bên ngoài đi Các người gánh sai rồi tâm Đại gia ngơ ngác nhìn hắn tránh ra Có người một phách đầu Cũng là trước giường cãi nhau giường đuổi cùng Đây là điện hạ sự tình Kế tiếp ba ngày Kỳ Trầm Ngư không có tái kiến hứa vương Ba ngày sau gã sai vật thiêm thọ tới truyền lời Điện hạ hỏi công chúa Hảo Ngày mai nổ chạy dựng lên Thỉnh công chúa giờ thìn một khắc khoảng chi lên xe Tiểu nhân cùng vi minh đức giáo úy nghe công chúa điều khiển. Kỳ trầm ngư đối với hứa vương sẽ đi chỗ nào đem chính mình mang chỗ nào có chuẩn bị tâm lý, bất quá hỏi thượng một tiếng, đi nơi nào. Thiêm thọ cung kính nói, ly này 500 dặm là tông khâu quốc phàm nguyên thành, là tồn lương đại thành, điện hạ đi đoạt lương thảo. Kỳ trầm ngư nhếch miệng như cười, liền biết người này có thủ án tất báo, còn không thể chờ. Lại mặt châm xuống, công chúa điện hạ bản nhân cũng là loại người này. Ngày hôm sau ấn canh giờ khoảng chi. Xe ngựa liền ở lều trại bên ngoài. Kỳ Trầm Ngư cũng không xem người, mũ trùn đầu khăn che mặt vây đến gắt gao, không xem bất luận kẻ nào túi đầu lên xe ngựa. Hứa vương rất tưởng liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng không ngẩng đầu, chỉ có thể từ bỏ. Nhiễm tuyết dấm lên ghế đang muốn lên xe, lều trại mặt sau lược ra một bóng người, thì hì nói, ta cũng đi chơi. Cao lớn đố mãng khách nhẹ nhàng như nhũ nhạ, bay vào trong xe ngựa. Có thích khách. Bên ngoài loạn thành một đống, Thực mò hối thành chỉnh tề nhất trí. Cửa xe khẩu nhi, hồng ý khi khăn che mặt kỷ chậm ngư ra tới huy xuống tay, không cần đánh, hắn không phải thích khách. Ngại khăn che mặt không có phương tiện, đôi tay đem khăn che mặt đi xuống lôi kéo, không ít người gì mà một tiếng, hứa vương sụ mặt, không vui xoay người xem một cái, không ít người hi hi ha ha túi đầu. Công chúa quất điện hạ ác hình đã truyền khắp trong quân, mỗi người cho rằng cọp mẹ mẫu giả xoa, hôm nay nhìn thấy tuyết trắng một trường khuôn mặt, con ngươi hát như điểm sơn, luôn là thông minh tú Không phải người đàn bà đánh đá ác trạng, khó tránh khỏi chưa thấy được người muốn ngạc nhiên. Hứa Vương tuy rằng kiên kỵ đỗ mãng khách, vì kỷ trầm ngư an toàn hắn đi lên tới, tay ấn ở trên thân kiếm để ngừa vắn nhất. Một bàn tay cường ôm hạ kỷ trầm ngư, hướng trong xe xem, đỗ mãng khách đắc ý rào rạt, đang ở ăn nhiều trong xe vì kỷ trầm ngư chuẩn bị điểm tâm quả tử, hắn sẽ không thương tổn ta. Kỷ trầm ngư nhiều lần bảo đảm, Hứa Vương sở dĩ đáp ứng, là hắn hiện tại không ai có thể đuổi đi đỗ mãng khách hắn có tâm muốn kỷ trầm ngư lại đổi một chiếc xe, kỷ trầm ngư nhắc nhở hắn, ta ngồi nơi nào, hắn liền sẽ đến nơi nào. hứa vương mặt vô biểu tình nói một câu, ta nhận đến cũng quá nhiều. lời này nghe kẽ răng bài trừ tới, kỷ thật có vài phần đáng thương. kỷ trầm ngư tươi cười dạng dỡ, ngươi nhận đến cái gì? hứa vương xanh mặt đem nàng đưa trở về, nhiễm tuyết hỏa ly hoa không lên xe, vi minh đức cùng thiêm thọ lên xe. xe ngựa không nhỏ, nhưng bảy cái bàn ghế dựa lại ngồi trên bốn người liền có vẻ chen chúc trong xe y thì hương như tươi đẹp xuân hoa thiêm thọ còn không có cái gì vi minh đức liền vẫn luôn đỏ mặt lại khôi phục bình thường lại đỏ mặt cũng may đô mạng khách ngồi không được an no đi ra ngoài ngồi vào xe ngựa trên đỉnh một người hát vang vài tiếng huynh đệ yêu nhất tiểu hoa nhi nha tiểu hoa nhi nha chính là ta trong đại quân có mấy người bất động thanh sắc giờ lên cung tiễn mũi tên tiêm nhắm ngay hắn đang định phát ra đỗ mạn khách hình như có chi giác thân mình một phiêu sau này lướt trên thẳng vào trong quân nắm lên một người ném ra tới lại nắm lên một người ném ra, không trong chốc lát đem những người này toàn ngã văng ra ngoài. Kỳ Trầm Ngư nghe được động tinh hướng cửa xe tiến đến, thiêm thảo mới nói một câu, công chúa không cần đi ra ngoài. Trên mặt thật mạnh ăn một chưởng, Vi Minh đức kinh sợ. Công chúa đại nhân mày liếu dựng ngược, mở cửa xe, ai cũng không thể thương tổn hắn. Cửa xe mở ra, vừa vặn nhìn đến đố mãng khách cuối cùng ném ra một người, lại về tới xe ngựa trên đỉnh, truyền đến hắn nghẹn ngào khó nghe tiếng ca, huynh đệ yêu nhất tiểu oa nhi nha nửa treo ở cửa xe thượng hồng y dí thân ảnh hung hăng chừng mắt hứa vương gàn từng chữ muốn ta lại nói mấy lần ngươi dám tái khởi ý xấu ta liền cùng hắn cùng đi tìm chết hứa vương im lặng mang mã lại đây đem kỷ trầm ngư nhẹ nhàng đẩy mạnh đi tay bị kỷ trầm ngư nắm chặt mắt hạnh trung kích động tất cả đều là chán ghét ngươi thể ta thể hứa vương phát hỏa đem kỷ trầm ngư hướng trong xe dùng sức một đưa cả giận nói lại nói nhiều ta đường trưởng tấu ngươi kỷ trầm ngư quăng ngã qua đi thân mình đánh vào xe ngựa trên vách Phát ra thông mà một tiếng. Một cổ mạnh mẽ vọt tới, đố Mãng khách vô thanh vô tức cho Hứa Vương một trường. Hứa Vương né tránh không kịp, liền này trưởng phong từ trên ngựa sau này liền nhảy. tư thế tuy rằng khó coi, may mắn không có trúng trưởng. "Xôn sao?" Sở Hữu cung tiến toàn dơ lên nhắm ngay đố Mãng khách, Kỷ Trầm Ngư lại lần nữa kịp thời phát ra tới, người suýt nữa té rất xe hạ, tê thanh kêu to, "Mãng khách, không được." Nhìn nàng nửa người treo ở cửa xe thượng, kẻ rất trên mặt đất Hứa Vương tâm đều mau nhảy ra. Cũng kêu to, cẩn thận. Vi Minh Đức không rảnh lo nam nữ chi ngại, đem kỷ trầm ngư một phen giữ chặt. Mấy cành mũi tên đã phát ra, veo veo phá không tới, đối với đố mãng khách đầu, đối với đố mãng khách trước tâm phía sau lưng. Kỷ trầm ngư tâm đều mau nhảy ra, nước mắt quính lên trào ra tới, hét lớn, mãng khách cẩn thận. Đố mãng khách đột ngột từ mặt đất mọc lên, người ở giữa không trung còn hì hì cười, hào chơi. Giữa không trung đầu trên chân dưới, trước tiếp được một cành mũi tên, tùy tay tung ra đánh rất còn lại mấy cành mũi tên rơi xuống đất một cái bổ nhào phiên khởi đến kỷ trầm ngư bên người tươi cười dạng dơ muốn khích lệ hảo chơi hảo chơi đi trên cỏ ngã ngồi trên mặt đất đôi tay sau chống thân mình không quá đẹp hứa vương sắc mặt càng khó xem hắn chợt vật hắn không sợ hắn lo lắng chính là loại người này ở kỷ trầm ngư bên người một ngày nào đó làm ra sự ra chính là hắn được đến tưởng tượng kỷ trầm ngư quan tâm lo lắng nhìn hắn nhìn nhìn lại trước sau thủy triều đại quân điện hạ ném người lại làm cho người ném đủ người ngược lại nộ mục Đỗ Mãng Khách Giao hơn nói cho ta ngồi xe đi lại không thành thật không cần ngươi nàng lạnh như băng sương gió mạnh xét đánh ra dậy Hứa Vương mới lo lắng Đỗ Mãng Khách miệng rộng thiết mắt tê mấy tê hướng trên mặt đất ngồi xuống đôi tay xoa mắt lên tiếng khóc lớn ngươi mắng ta ngươi lại mắng ta Đại gia nghẹn họng nhìn chân chối người khác lại cao thân lại trường hướng trên mặt đất ngồi xuống bóc dáng lùn còn không bằng hắn cao hiện tại duỗi chân nước gạo Ngươi mắng chửi người, ngươi không tốt." Hứa Vương nhìn ra tới đây là một cái đại bạch si. Có tiếng bước chân đi tới, một con tuyết trắng bàn tay đưa đến trước mặt, Kỷ Trầm Ngư xin lỗi nói, "Ngươi đừng trách hắn, lại nói tiếp này trách ngươi không tốt, ngươi nếu là nghe ta." Hứa Vương cảm thấy chính mình lại nhịn xuống đi có thể nổ mạnh, ném ra tay nàng nhảy dựng lên nổi giận đùng đùng, "Ngươi không ra đã sớm đắc thủ, là ngươi mở cửa xe mới không ai dám bàn tên." Hắn bàn tay cao cao nâng lên, làm bộ muốn đánh tiếp. Kỳ Trầm Ngư không để ý tới hắn, làm cho người làm hắn trang trang uy phong hảo. Trên mặt đất làm nũng Đố Mãng Khách trưởng thân dựng lên, hắc hắc lại trôi qua. dơ trưởng đối thượng Hứa Vương. Tiếng gió hô hô, phía trước là Hứa Vương, mặt sau là Đố Mãng Khách, đều tựa không ngừng nghỉ. Kỳ Trầm Ngư giận tím mặt, tái hảo tượng đất tính tình cũng bị này hai cái lộng điên mất. Bên cạnh gần nhất người mặc kệ là ai, vỗ tay áp quá hắn roi ngựa, chỉ đến Hứa Vương cái mũi thượng, trụ. Lại xoay người đón nhận Đố mang Khách, giận dữ nói: chủ Nàng đón nhận một đôi lòng bàn tay nội phun bàn tay, nhìn như vô thanh vô tức, kỳ thật kinh lực tất cả tại trong đó. Mắt thấy liền phải đánh tới trên người nàng, hứa vương ra sức đem nàng lôi kéo phát gục, xoay người ngăn chặn kỳ trầm ngư. Bên hai A Nha Nha lại liền phanh mà một tiếng, có cái gì phốc mà một ngụm phun ra. Hứa vương kinh hồn chưa định quay đầu lại đi xem, thấy đồ mãng khách đôi tay ấn ở chính mình trước ngực, lại là một ngụm máu tươi nhổ ra. Hắn thu không được thế, chở tay đánh vào trên người mình. Này hai trưởng không phải là nhỏ, đánh đến đồ mãng khách thẳng đôi mắt, ngồi ở chỗ kia thẳng con mắt chỉ là thở dốc, Không cần thương hắn. Kỳ trầm ngư bị ép tới thất điên bắt đảo, trước mắt tất cả đều là quyền quyền. Hơi một tiếng ổn, trước hét lên một tiếng, lại đem trên người hứa vương đẩy ra, bò dậy roi ngựa tử còn ở trên tay, chỉ trụ hứa vương giận sôi máu, roi ngựa tử cũng không cần, nhấc chân chính là hai chân, máng, tất cả đều là ngươi trọc sự. Mỗi người im tiếng, vị này công chúa thật sự lợi hại. Bấm tay đếm đếm cùng điện hạ thành thân cũng không có bao lâu, làm cho người liền đánh điện hạ hai lần. Đồng tình ánh mắt toàn đánh vào hứa vương trên người, điện hạ ngươi đầu giường có chỉ phấn mặt hổ. Kỳ trầm ngư mang quá hứa vương, xách theo roi ngựa tử thẳng đến đố mang khách. Đố mang khách xoay người tưởng lướt trên, mới lên một nửa, thật mạnh té rớt xuống dưới, sợ hai nói, ngươi không cần đánh ta, ngươi là hảo huynh đệ, hảo lão bà. Hứa vương dở khóc dở cười, gia hỏa này mê sảng lại ra tới, nhưng là hắn bị thương thực trọng. Nhưng thật ra một kiện rất tốt sự tình. Hắn mới lại khởi giết người tâm, cảm thấy cảng chân thượng đau lên. Con cá nhỏ đá địa phương, hai cái ủng tiêm bùn dấu vết còn ở nơi đó. Đối mặt đố mãng khách kinh sợ, Kỳ Trầm Ngư hết giận không ít, nâng dậy đố mãng khách ôn nhu nói, không phải sợ, cùng ta tới. Đến xe ngựa trước, Vĩ Minh Đức cùng thiêm thọ một tả một hưu vươn đầu tới xem, đang nghĩ ngợi tới như thế nào có thể không cho cái này nguy hiểm người lên xe. Vạt áo căng thẳng, bị kỷ Trầm Ngư một phen kéo xuống tới. Lại một phen kéo xuống thiêm thọ, máng, lan. Đô mạng khách vỗ tay cười, hảo a hảo ha, phúc lại là một búng máu nhổ ra, dừng ở cỏ xanh trên mặt đất dường như lớn nhỏ không đồng nhất hoa hồng. Kỳ trầm ngư đau lòng lấy khăn cho hắn trà lao, thật cẩn thận dịu hắn lên xe, xoay người quát, nhiễm tuyết ly hoa lên xe. Nhiễm tuyết ly hoa chạy tới, mặt mày nhi tất cả đều là ý cười. Loại này thời điểm điện hạ làm thiêm thọ chờ hai cái nam nhân lên xe như thế nào xe đối. Bọn nha đầu mặt mày hớn hở. Đồng thời bái đi xuống, thỉnh công chúa lên xe. Đem kỷ trầm ngư đỡ lên đi, nàng hãy còn nô đầu ra đối hứa vương sụ mặt, tức giận nói, cầm máu dược, mau đưa tới. Tưởng tượng cũng tìm hứa vương, nhìn chung quanh mọi người lớn tiếng hỏi, ai là bác sĩ? Không có người trả lời nàng. kỳ trầm ngư lại nổi giận, chẳng lẽ một cái bác sĩ cũng không có. Nàng nổi giận đùng đùng, không có bác sĩ hiện tìm đi, về sau làm ta biết cái nào là bác sĩ, ta băng hắn. Mỗi người nhìn hứa vương. Hứa vương tuy rằng vừa lòng chính mình quân kỷ nghiêm minh, bất quá vì kỷ trầm ngư nói đau đầu, vây vây tay, mới qua đi hai cái bác sĩ, kỷ trầm ngư lánh cái mùi mắt lạnh quát bọn họ hai mắt, lại lạnh giọng tàn khốc, hắn dược ta muốn trước đếm, này bất quá là chính mình đánh ra tới thương, nếu là hắn không có mệnh, ta làm thịt hứa vương thủ lễ. Đối hứa vương lạnh lùng thoáng nhìn, ngươi đừng tái sinh sự tình. Công chúa đại nhân phát tắc xong. Chừng 15 phút, không có người ta nói lời nói cũng không có người dám động. Mỗi người nín thở ngưng thần nhìn bác sĩ lên xe, lại xuống dưới, muốn dược muốn thủy muốn băng bó đồ vật. Trong không khí, có thứ gì rét căm căm thổi qua tới thổi qua đi, tựa công chúa vừa rồi lời nói lạnh nhạt còn ở, tựa loạn tiễn ở không trung bay loạn. Điện hạ một người ngây ra, những người khác toàn đi theo phát ốc. Một đám ngây ra như phong thủ ở chỗ này, thật lớn một đống. Ngươi đừng tái sinh sự tình. Không có bác sĩ huyện tìm đi, chậm ta băm hắn. Hắn không có mệnh, ta làm thịt hứa vương thủ lễ. Những lời này như loạt tiễn, tiếp tục hướng người lô thai toản. Điện hạ cũng không ngoại lệ, cười khổ đống nhiên trong lòng rộng mở thông suốt, nghĩ đến biết mặc đối chính mình chúc mừng, nguyên lai là ý tứ này. Bọn họ còn không biết con cá nhỏ không phải công chúa, cho nên kinh ngạc không có hứa vương đại. Hứa vương chỉ biết con cá nhỏ không phải mềm yếu người, hôm nay thực sự bị nàng chấn trụ. Chính là an lăng công chúa, chỉ sợ cũng tàn nhẫn bất quá nàng. Hứa vương không biết chính mình nên cười hay là nên khóc. Hắn lên xe ngựa làm niêm tuyết hòa ly hoa đi xuống, bằng không trong xe ngồi không dưới điện hạ. Đỗ Mãng khách thương thực hảo hạ dược, bị thương dược tô lên, lại đưa tới thuốc viên. Đại quân đã đi trước, không thể đơn độc vì hắn trôn nổi tạo dược, chưa dùng thuốc viên đỉnh đỉnh đầu. Thuốc viên đưa tới, nước sôi cũng đưa tới. Đỗ Mãng khách tiểu hài tử tính tình lợi hại hơn, thân mình xoắn đến xoắn đi không chịu ăn, bước cho nóng nảy liền phải đoạt môn mà đi. Ngây hà thân mình mới vừa động, tiện tay che lại trước ngực lại là một búng máu ra bên ngoài phun hắn cố nén hàm ở trong miệng, nước mắt lưng tròng, ta không làm giơ ngươi xe, ngươi cho ta ăn đường được không? hắn con ngươi tất cả đều là đáng thương cầu xin, hứa vương cũng nhìn ra tới này, bất quá là một cái hài tử. kỷ trầm ngư lấy ra khăn lụa triển khai, nhu thanh tế ngữ, đừng nhẹ ngươi, phun này mặt trên, màu xanh nhạt lụa khăn, theo mấy chi hoa quế, đồ mang khách thích đến miết môi, đem huyết áp ở đầu lưỡi phía dưới hàm hồ nói, làm dơ, ngươi sinh khí, chỉ có ngươi không nghe lời thời điểm ta mới sinh khí. Ngươi nghe ta nói ta cũng không sinh khí. Kỷ Trầm Ngư rất là kiên nhẫn khuyên rũ hắn. Xem này mặt trên chỉ có hoa cúc, ngươi lại phun cái hoa hồng được không? Một đống máu phun ra, hãy còn có lực lực, đánh đến chấp khăn Kỷ Trầm Ngư thân mình nóng lên, ngồi thẳng thấy đô mãng khách khiếp đảm nhìn chính mình, tay trái giảo tay phải, là ngươi làm ta phun. Này hoa hồng thật là đẹp mắt, ta thật thích, bất quá ngươi không cần nhiều phun, phun nhiều ta liền không thích. Kỷ Trầm Ngư dường như nhà trẻ bảo mẫu, đem khăn thu hồi. Một tay thuốc viên một tay thủy, ngoan ngoãn lại đây, chơi qua muốn uống thuốc. Đô mạng khách rổ miệng, ở như vậy khuyên rô hả mới miễn cưỡng ăn dược, ngồi ở một bên vì uống thuốc sinh khí. Dược có an thần dược, thực mau hắn ngủ rồi. Kỳ trầm ngư triển khai chăn cho hắn cái hảo, lại kéo lôi kéo đoan chính, phía sau có ấm áp hơi thở lại đây. Một đôi thon dài duyên dáng tay vây quanh nàng đầu vai, hứa vương ôm nàng nhập hoài, ghen tuông quá độ, bao lâu đối ta như vậy săn sóc. Người là hài tử sao? Con cá! Nói cho ta vì cái gì? Hứa vương vùi đầu ở nàng phát gian, không phải không có ưu hán hỏi lại một hồi. Vì cái gì? Ngươi phải đi. Kỷ trầm ngư thân mình cương một chút, lại tận lực thả lỏng chính mình, bình tĩnh kéo ra hắn tay, như hắn mong muốn cũng hống một câu. Ngoan, ngươi ngồi xong. Hứa vương được một tức lại muốn tiến một thước, nhân ra cũng muốn ăn đường. Kỳ trầm ngư bật cười, trên bàn cầm lấy một khối đường nhét vào hắn trong miệng, cho ngươi, này nhưng thành thật đi. Xe ngựa loạn trọng, mã xương hơi ám. Hứa Vương chậm rãi ngay đường, tuy rằng vị mỹ tổng cảm thấy mất tư vị, đây là chính mình muốn, không phải con cá nhỏ nghi đến cấp. Hắn trong lòng ngọt ngào thống khổ, nhìn về phía kỷ trầm ngư ánh mắt như bích ngọc chỗ tôi ưu tán, nhìn lên không chỗ không ở, lại xem rồi lại chỉ bao phủ nàng toàn thân, mắt như ngàn tia vong, chỉ vì người trong lòng. Hắn mỉm cười trong chốc lát, lại nhíu mày một chút, trong lòng thoải mái trong chốc lát, lại ảm đạm một chút, thỉnh thoảng hình như có chủ ý, thỉnh thoảng lại kiên định đến chỉ có một loại ánh mắt về sau ngươi mơ tưởng lại đi, thỉnh thoảng mặc sức tưởng tượng về sau, cùng con cá nắm tay sóng vai cộng xem hoa gian nguyệt, cộng đoán đêm lạnh mê, nhâm nàng hơn rồi cũng hảo, nhẹ hống nhu liên đúng lúc, nhâm nàng lúm đồng tiền cũng hảo, bên nhau cộng quãng đời còn lại, tương lượng khởi một mảnh lục la diệp, phất đi mặt trên mưa bụi trần, hứa vương lúc này chính là loại này tâm tình, thật cẩn thận sợ nhẹ, lại sợ trọng phất lục chi, hắn mâu thuận rồi dám hướng tới tư, thẳng đến trong xe nhiều một cái hơi hơi hơi thở thành. Hứa Vương ách cười bật cười, con cá ngủ rồi. Hắn trăm công ngàn việc, chỉ vì ghen mới ngồi vào trên xe. Vì kỷ trầm ngư đáp lên tràn, kéo lôi kéo đoan chính, sợ người đáp lời kinh động kỷ trầm ngư, lại có đồ mãng khách là thật điên vẫn là giả cuồng rốt cuộc không biết. Hứa Vương trước xuống xe đi. Mới lên ngựa, Ngụy Hồng Kiệt lại đây, Hứa Vương sụ mặt, lấy kỷ chính mình không nghĩ lại nghe. Ngụy Hồng Kiệt chưa nói một chữ, chỉ yên lặng vô vô điện hạ tay, hết thảy đều ở không nói gì, điện hạ ngươi tự giải quyết cho tốt. Người này làm cho toàn quân mặt ném lớn. Công chúa như đón gió lao tùng, đánh đá chua ngoa lại bá đạo, doi ngựa tử chỉ trụ điện hạ cái mũi, lạnh giọng quát mắng, "Điện hạ ngươi, chịu đựng đi, ai làm ngươi cưới nàng, còn một đầu tài đi vào bộ dáng." Tào Lâm tiếp theo lại đây, cũng là yên lặng học dạng, sờ sờ điện hạ tay, hết thể đều ở không nói gì. Ở hắn mặt sau, một người tiếp một người mà lại đây, Hứa Vương cầm lấy khăn một lần tiếp một lần sắt tay. Trước kia là thân mật khăng khít cấp trên cùng cấp dưới, Chỉ là nhiều thê tử, như là có cái gì Không phải ngăn cách Có lẽ là không rõ không lĩnh hội không hiểu Cũng vô pháp đi lý giải Vi Minh Đức đương nhiên rõ ràng Hắn một người ngây nô cười Ngụy Hồng Kiệt từ hắn bên người quá Xúc động hỏi hắn, ngươi về sau cưới vợ Nhưng ngàn vạn cưới hiền Vi Minh Đức mày dương lên, công chúa thực hiền huệ Ngụy Hồng Kiệt suýt nữa Từ trên ngựa ngã xuống dưới Tay kéo cương ngựa ngồi thẳng, muốn mang hắn Lại nhẫn khí tránh ra Cùng cái này đầu gỗ nói vô dụng Tìm người khác nói, luôn có chút cộc minh. Thanh sơn minh mông, đại quân lẳng lặng đi tới. Xa xem vẫn là một chi hổ lang quân, chỉ có mọi người chính mình biết không có sinh khí. Đối điện hạ lấy được gan lăng cường trợ cao hứng cũng có, bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc. Sinh khí toàn dùng để nghi hoặc, trước kia như thế nào không thấy ra điện hạ là cái sợ thế tử. Rốt cuộc có người trước mở miệng, cánh tay khủy tay chạm vào gần nhất người. Ai, lao bà ngươi xinh đẹp không? Xinh đẹp, là chúng ta trong thôn nhất Thủy Linh. Ngươi cho nàng đoan nước rửa chân không? Sao có thể? Nàng đến hầu hạ ta. Ngươi xem điện hạ đều như vậy, hắn không thể cấp công chúa đoan nước rửa chân. Ngươi này hùng dạng, còn dám không hầu hạ. Hi hi ha ha tiếng cười lên, một truyền chính là một mảnh. Hứa vương vào lúc ban đêm nghe được đồn đãi, chính mình ở lều trại cười nửa ngày. Hắn hiện tại đã thực có thể khổ chung mua vui, điện hạ bản nhân là như thế này cho rằng. Tôn Trác phi cùng công chúa 100 xe của hồi môn đi trước đuổi đi. Hứa Vương mang theo Kỷ Trầm Ngư cùng đại quân hành quân gấp đuổi tới Phàm Nguyên giới thành, ở Ly Phàm Nguyên thành một ngày ngoại lộ trình chat hạ quân doanh, Lưu Kỷ Trầm Ngư tại đây. Đỗ Mãng khách bị thương thực trọng cũng không sợ hắn, lại ở trong đại quân, Hứa Vương tạm thời có thể yên tâm. Lại lưu lại Vi Minh Đức đương Kỷ Trầm Ngư hộ vệ đội trưởng, con cái nhỏ chính là muốn chạy, còn phải Thiên Lý Mã nghe nàng thắng qua nghe Vi Minh Đức. Điện hạ liên tiếp mấy ngày không xuất hiện, Kỷ Trầm Ngư quan tâm chiếu cố Đỗ Mãng khách, Đỗ Mãng khách lúc đầu còn có thể cường căng thanh song dược sau ngược lại luôn là hôn mê. kỷ trầm ngư biết rõ hứa vương dở trò, chỉ là ngộ không đến hắn, lại thấy đố mãng khách thương từng ngày hảo lên, chỉ phải từ bỏ. ngày này trong quân tiếng người mã tê, kỷ trầm ngư ra lều trại thấy là hứa vương trở về. hắn đầy mặt phong sương vẻ mặt mọi mệt, kỷ trầm ngư biết điều hồi lều trại, xem ở người khác trong mắt đều cho rằng công chúa không biết quan tâm điện hạ. hứa vương chỉ cần kỷ trầm ngư đừng lại ra cái quỷ gì chiêu số liên thích, chính mình mệt mà lại mệt vô tâm hướng nàng. Thấy nàng trở về ngược lại thích. Trở lại liều trại, triển khai tin cấp Li bên này 300 dặm Tào quốc công thi trạch viết thư, mệnh hắn xuất binh tương trợ. Lại tin nổi lao tướng Viên vì phục, cũng mệnh hắn tốc tốc đổ tới, làm người 800 dặm kịch liệt khoái mã đưa đi. Trong vòng một ngày Tào quốc công liền thu được tin, này tin lấy ở trên tay nặng chiếu. Điện hạ đầu một hồi dùng loại này cường ngạnh ngữ khí tư lệnh, bãi tận hắn hoàng tử thân phận. Hắn trước kia nhưng cũng không dám như vậy, có thể ở trong kẽ hở đạt được binh mã đã thực không dễ dàng. Tàu quốc công đối tin phát ngốc, đây là an lăng công chúa tự tin. Đuổi đi chuyển tin người, thi trạch suy xét 3 ngày không được chủ ý không phát binh, đắc tội không chỉ có là Điện Hạ còn có công chúa. Phát binh, Tàu quốc công có hắn không cam lòng. Lại nghĩ đến Điện Hạ không hỏi đều chung liền giết Giang Thanh Thủy, chẳng lẽ hắn không giết chính mình. Đêm thứ 3 chung đêm đẩy gối không thể đi vào giấc ngủ, chuyện cũng bận lòng tổng ở trong lòng quay quanh. Hắn liều lớn cũng là phân trong ngoài gian, hắn không muốn kinh động người khác. Để cho người khác cho rằng chính mình ngủ không thể ăn không dưới, chỉ ở phòng trong chung bồi hồi. Bên ngoài hơi có động tĩnh, tàu quốc công cho rằng nửa đêm cấp tin, không chút hoang mang bóc mảnh tới xem. Này vừa thấy sừng sốt Lêu trại điểm giữa năm liền chi như du ngọn đến tất cả đều là tiểu nhi cánh tay phẩm chất. Minh nếu rảo rảo minh nguyệt, quang sáng như ban ngày ngày đầu. Trên mặt đất chính là có căn trầm, tầm thường cũng có thể chiếu ra tới. Bởi vậy chiếu ra tới người tóc đen ánh sáng, con người như biển cả chi thủy tầng tầng lớp lớp lộng lẫy không nghèo mà ra, là một cái anh tuấn thiếu niên. Hắn huyền y thì khoan bảo, ý thái thông dong là tào quốc công chưa bao giờ có gặp qua người, nhìn thấy tào quốc công lại giống như cố nhân, lại có kiêu ngạo cũng không hành lễ, chỉ đôi tay tự tay háo rộng trùng rũ ra, tùy ý một cùng, cùng đến tứ bình bắt ổn, phản phất không rõ thân phận hắn cùng quý vì nước công thi trạch so sánh với, bất quá là ngang nhau thân phận, chỉ hành cái này lễ là được. Chính là eo, cũng nửa điểm nhi không cong. Tào quốc công thầm giận mình, hắn biết chính mình lều trại ngoại có vô số hộ vệ, người này là như thế nào tiến vào, cũng không một người thông báo. Hắn chính nhẹ giọng hoan ngữ, a quốc công, này xương có lễ. Lều trại ngoại hô mà lao tới bốn năm người, tất cả đều là Tào quốc công hộ vệ. Tào quốc công lại tự kinh hãi, hắn vừa nói lời nói các hộ vệ liền ở, chẳng lẽ hắn vừa rồi tiến vào các hộ vệ hoàn toàn không biết? Lúc này xem ra, xác định không biết. Các hộ vệ kinh ngạc không thể che giấu, bao lâu tiến vào một người? Mà đến người, tắc mỉm cười nếu Minh Châu đầu ám tuyển, tuy rằng rực rỡ lại áp úc trầm nhiên, quốc công, đồng tiền tôn quy nhóm thối lui như thế nào? Chúng ta dễ nói chuyện. Hắn lúc này thái độ, dường như sân vắng tản bộ đến bạn cũ trong nhà, hô một tiếng, lấy rượu tới, ta cùng ngươi nhà uống như thế nào? Chính là loại này ý vị. Tao quốc công cùng với nói bị hắn chấn định sở đà động, không bằng nói bị hắn phong độ sở cảm nhiễm, hắn cũng là gặp qua việc đời người, trong nhà tam đại toàn làm quốc công, khí độ còn có. Lại nói người này công phu chi cao, nếu muốn lấy chính mình thủ cấp, chỉ sợ sớm đã đắc thủ. Thi trạch cười một tiếng dài mệnh từ người, thối lui. đại bọn họ hướng bên ngoài lúc đi, lại gọi lại, cười nói, bị trả tới. đa tạ quốc công. Người tới tha thiết nói lời cảm tạ. Nhìn qua đúng như hiếu khách chủ nhân cùng đắc ý khách nhân. Trà thơm lượn lờ ở lều trại trung phiêu đảng, tao quốc công cùng người tới nói đến vui sướng. Đầu tiên là trà đạo, lại là thi hoạc. Hai người mười mấy câu nói đảm cổ luận kim, từ thư đến mặc, trước mặt tuy rằng không có một vật chỉ bằng miệng tới nói, cư nhiên thập phần hợp ý. Cha đến sau, người tới thiết nhập chính đề, xem ra lại không người quấy rầy Hắn ngồi bất động, tay ấn ở trên bàn bát trà biên, khỏe miệng ngầm cười, tông khâu quốc thái tử điện hạ sứ thần, phụng thái tử mệnh tới đây. Tàu quốc công rất là kinh hãi, lại còn có thể ổn định. Hắn nuốt dâu lấy tiếng làm lùi, thái tử điện hạ có chuyện gì mệnh sứ thần đến đây. Thái tử nghe nói quý quốc thất điện hạ hứa vương công thành bất lợi, mệnh quốc công đi trước chi viện, thái tử xin hỏi quốc công, thất điện hạ sở cưới, có phải hay không an lăng công chúa. Tàu quốc công nghĩ thầm ngươi này không phải vô nghĩa, khắp thiên hạ người đều biết việc này. Hắn vẫn là hỏi lại hình, cũng không chính diện trả lời vấn đề, nghe nói thái tử điện hạ đích thân tới an lăng vương cùng, nên biết có phải hay không an lăng công chúa. Hắn hùng hổ doa người, người tới cũng không khí không bực, mang trà lên tới hạt một ngụm, buông xuống khi nhẹ nhàng xin hỏi. Công chúa chính là thật công chúa. Dường như một đạo roi, rút ra trong lòng sương mù, dường như một đạo tia chớp, xé mở đại điệu mê trướng. Tàu quốc công cảm thấy ngồi đều phải ngồi không được, tay viện trụ ghế rửa bắt tay, chỉ giao cho. Người tới cười tủm tỉm, chỉ là không rõ, An Lăng quốc liền ở bên gần, có công chúa ở, như thế nào bỏ gần tìm xa. Tào quốc công trong lòng rộng rãi, chính mình qua đi muốn 300 dặm, mà An Lăng quốc thủ bình qua đi chỉ có 150, không cần một ngày liền có thể đuổi tới. An Lăng hứa thân cấp thất điện hạ, không phát binh ý nghĩa cái gì. Tiêu công chúa, chưa chắc là thật sự. Trong lịch sử hòa thân công chúa, có mấy cái là chân chính kim chi ngọc diệp. Tàu quốc công một khi minh bạch, lập tức giả câm vờ đi lên. Mặt ủ mày trao nói, ngươi nói được cũng là, bất quá điện hạ mệnh ta phát binh, ta không dám không phát. Kỳ thật muốn nói. Quốc công ngươi thiên kim, gần đây ở trong cung như thế nào? Người tới đánh gây hắn. Tàu quốc công trong lòng trật lệnh, đã vì người tới biết việc này. Lại vì chính mình nữ nhi lệnh thấu tâm. Người tới nhìn sắc mặt của hắn, lại nói, nghe nói mười năm trước vân tề đều chung có một cọc hảo việc hôn nhân, trời đất tạo nên, trời sinh một đôi, chỉ tiếp sau lại mỗi người một ngả. Quốc công, đây là ngươi ý tứ. Tào quốc công bị đắc tội sụ mặt. Không tội, hắn nói này một đôi người, là hứa vương điện hạ cùng chính mình nữ nhi hiểu nguyệt. Hiểu nguyệt là chính mình ái nữ, không phải người bình thường. Cùng điện hạ tư đính chung thân sau, ngượng ngùng ngượng ngùng đối cha mẹ luôn nói. Tào quốc công nghe qua liền nóng nảy. Hoàng hậu trên đời thời điểm, sùng ái đã giống nhau. Giang phu nhân chính là lúc ấy được sủng ái, Giang thanh thủy là lúc ấy được đến binh quyền, sau lại Giang phu nhân cũng không có lên làm hoàng hậu, trong cung các phu nhân cá trích quá Giang được sủng ái lại rời đi. Tào quốc công tương không chúng hứa vương, còn có một nguyên nhân là hắn lâu ở bên ngoài lãnh binh quyền, hắn là cái chung với tối cao thống trị người, bởi vì cái này chướng mắt hứa vương điện hạ Long tử Long tôn thân phận đi trong quân. Sa lánh người của hắn cũng có Tào Quốc Công một cái. Hơn nữa các phu nhân tranh sủng đi học giang phu nhân, cung đỉnh đấu tranh trung ngoại vây chịu khổ, Tào Quốc Công có vài lần suýt nữa xoay người xuống ngựa, hắn liền động đem Nữ Nhi đưa hướng trong cung tâm. Sau lại binh quyền chia năm xẻ bảy, quốc quân càng thêm hôn mê với tiểu sắc chúng chẳng quan tâm, nhưng thật ra Tào Quốc Công không nghĩ tới. Các thi phu nhân Hiểu Nguyệt, Tiếng Nguyệt bất quá mấy tháng liền thất sủng, tân các mỹ nhân đệ lại nàng. Quốc Công sợ đắc tội công chúa, lại không muốn vì công chúa phát binh. Đây là nguyên nhân chí nhất. Hắn kinh hồn chưa định trừng mắt người tới, trong mắt nổi lên sát khí, ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết như vậy ẩn mật sự? Người tới cười đến thanh phong minh nguyệt trong sáng, mũi chân vẽ ra tới ba chữ, Tông Hành Phong. Thái tử điện hạ. Không dung Tào Quốc Công nghĩ nhiều, Tông Hành Phong nhanh nhẹn hướng bên ngoài đi, bóng dáng tiêu sái lại như ngọc liễu, công chúa là thật là giả? Quốc Công nói vậy thử một lần liền biết. Tao Quốc Công thi hội sao? Hắn tử Hứa Vương nên thú công chúa con vua tiếng hô tiệm cao khi. Hán tóc đều sầu bạch mấy cây. Sau một lúc lâu, dứt khoát để bút cấp viên vị phục đi tin, tin nửa đường. Ta láo rồi, không thể trợ điện hạ. Lao tướng quân nhưng nhanh đi, không thể chậm trễ. Viên vị phục làm người táo bạo, tiếp tin sau sẽ thành mảnh nhỏ mang to. Lao thất phu, ngươi không đi, đảo dám đến xử ta. Mệnh đang ở đi tới đại quân, hậu đội biến trước đội, trở về. Lao tướng không hầu hạ. Ngươi tạo quốc công dám không ứng điện hạ triệu hoán, Lao tướng không thua gì ngươi. chương điện hạ bị thương, công chúa thỉnh hầu hạ. Phàm nguyên đầu tường tinh kỳ liệt liệt, lửa đỏ đại kỳ như hồng hạc nở rộ đầu tường. Nay địa thế thực độc đáo, lửa cao bởi vậy hao gió. Lương cốc chờ gửi mấy chục năm chỉ biết thành cho mà sẽ không bị ẩm. Nhiều đời phàm nguyên thành chủ đều kiêu ngạo nói qua một câu. Phàm nguyên trong thành vĩnh có tổ lương. Bọn họ dùng lửa đỏ cơ sĩ, chỉ vì cảnh kỳ nhiều đời thành chủ tiểu tâm hòa hoạn. Bất qua phóng hỏa cũng rất khó, bởi vì trong thành có một cái thanh khê, là trên núi sống sơn. Tuy rằng sơn ly này chăm giảm xa, nhưng là thủy từ ngầm mà qua, cuồn cuộn không ngừng hơn nữa khó có thể dùng độc. Nước chảy dùng lại nhiều độc, trong thành chỉ cần nhẫn thượng mấy ngày, tự nhiên độc sẽ lưu đi. Hứa Vương ở dưới thành đối với thành thượng xem, nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng cũng không chủ ý. Đầu tương thượng cũng có một người đi xuống xem, hắn tóc đen con ngươi như ô kim, con ngươi chung một chút sơn đen hắc, ám chầm đến như đêm tối nguyệt minh bên nhất hắc một chỗ. Bởi vì nguyệt minh mà sấn ra càng hắc này hát chung mang theo kích động, là người này mỉm cười mà đi xuống vọng, lựa đỏ đại kỳ bên, chính dâng lên số mặt cơ sĩ. Có gió thổi tới, thái tử hành phong đại kỳ đón gió triển khai. Này đại biểu không chỉ có là thái tử điện hạ bản nhân, không chỉ có là tông khâu quốc đối phảng nguyên thành coi trọng, vẫn là sĩ khí cùng tinh thần. Tông hành phong tự mình đến đây, địch quân sĩ khí đại trấn, bên ta giống nhau sĩ khí muôn thấp. Hứa vương định liệu trước xoay người xem coi chính mình người, thẳng tóc như trong rừng cao ngất trong mây cây tối không có nảy cao, lại cứng rắn đứng bạn hắn con mắt sáng như châu, lượng đến như chiếu sáng lên một phương mặt cỏ. hắn ôm mắt như mị, hắc đến tựa nhiếp nhân tâm. hắn nhấp chăn môi, giáp sắt mũ sắt bạc xương kiếm không một không ở, lấy kỳ chính mình kiên quyết phá thành quyết tâm. hắn khoan bảo cầm trang, theo gió lay động như gió trung dương liễu, ngai thượng lồng lộng hoa lan, phát thượng một cảnh dễ thoái bích ngọc trầm, lấy kỷ chính mình miệt thị địch nhân tâm tình. hắn là căng chặt, hắn là nhàn nhã. Hắn là có công chúa mà tâm định khí nhàn. Hắn là vì công chúa từng bước không đuông. Hứa vương có mấy lần cùng tông hành phong giao thủ, vương tha hắn chính là không nghị khiêu khích huynh quốc chi oán. Lúc này phá an lăng, thu tông khâu, phục trúc sơn, đều không phải thời cơ. Nhưng là đoạt vài tòa thành tẩy không mà đi, hứa vương trí tại tất đắc. Hắn thậm chí xoay người sai người, tiêu quân nu quan tới. Quân nu quan đánh mã như bay lại đây, cho rằng điện hạ hỏi lương thảo sự tình, trong lòng trước qua một lần đi vào quả nhiên điện hạ không chút để ý mà cuốn ống tay áo, giáp sắc một con tay áo là tay bó, một con tay áo là trưởng tụ. Hứa vương điện hạ cuốn lại cuốn, hỏi, tế mẹ nhưng có. Hồi điện hạ, ngài không đơn độc dùng cơm, tế mẹ chỉ có 10 xe cấp người bệnh nóng dùng. Gần một năm không có đánh giặc, không có thương tổn viên. Năm trước tế mẹ bị chiều không trứng ăn, ấn ngài nói người bệnh ăn cũng chưa chắc hảo, ấn ngài phân phó tán cấp người nghèo bỏ đói, lại điều tân mẹ còn chưa tới. Quân nu quan trả lời là đầu đầu không tuổi hắn trong lòng đối điện hạ luôn là có kính nể lâu cùng điện hạ người đều biết điện hạ đối chính mình người trước nay quan tâm trước nay săn sóc hôm nay hắn đã đoán sai hứa vương đối với đầu tường thượng người nọ cười cười tươi cười chưa thu khi tiên chỉ phàm nguyên thành thượng này trong thành nhưng có tế mễ phàm nguyên là đại thành nhất định có nhưng có điêu hồ mễ hứa vương nhất muốn hỏi chính là này một câu quân Nhu quan lập tức hiểu ý điêu hồ mễ tông khâu sản phẩm trong nước không ít nấu cơm chính là vô đồ ăn cũng hương nhưng nhập bụng hán vội nói, mặt tướng trước vì bị thương các huynh đệ cảm tạ điện hạ. điêu hồ mễ này trong thành nhất định không ít. lại xem một cái thành thượng thái tử điện hạ. quân nhu quan treo kẹo nói, nếu là không có, thái tử như thế nào ăn đến quán? điêu hồ mễ là sơn gia thanh cung thượng đều có hà mễ, sinh trưởng ở trong nước, màu đen thanh hương. hứa vương cười một cái, còn không có đánh giặc, nơi nào tới bị thương người. nếu muốn đánh, tổng hội có các huynh đệ bị thương. quân nhu quan ngừng một chút mới như vậy trả lời, lại lần nữa khẩn thiết nói đánh đến mê tới, thỉnh Điện hạ nhất định dùng chút, này mẹ nhất giữ người. Hứa Vương lắc lắc ngón tay, lưu một nửa cấp người bệnh, một nửa cấp công chúa dùng. Hắn con ngươi như núi xa mê ngông, bên trong một chút chăm chú nhìn, là một cái kêu kỹ trầm ngư người, tuy rằng nàng hiện tại không ở nơi này, ở ly này 50 giạng ngoại an toàn địa phương. Chính là điện hạ xem xa tế như xem con cá nụ cười, phóng nhu thanh âm nói, công chúa gần nhất gầy, đáng thương nơi này không có gì ăn, ta lại vội vã đem nàng của hồi môn tống, cổ nhập đều Quân nu quan nghẹn lời, như thế nào kêu đáng thương nơi này không có gì ăn. Điện hạ ngày thường ăn cái gì, bọn lính lại ăn cái gì, không phải một đám như hát thiết tháp toàn tích cố gắng sức khí trở công thành. Hán đôi công chúa đau đầu, bởi vì các tướng quân tiên tiến luôn quá, quân nu quan không có đi. Lúc này cơ hội vừa lúc, quân nu quan nắm lấy cơ hội nói, điện hạ, dân gian quản lao bà chính là một đốn roi mấy đốn quyền cước. Ngươi ngại là bố y để việc làm, hiện có bình lăng trưởng công chúa vì lệ hứa vương mỉm cười. Quan nu quan cho rằng hắn nghe được đi vào, tiếp theo nói, trưởng công chúa sự không phải mỗi người biết, nàng sơ gả đại phò mã ngạo mạn vô cùng, đại phò mã một hơi nạp thượng 12 cái tiểu thiếp, trưởng công chúa lập tức ngực đau. Đại phò mã nói 12 người không đủ hầu hạ, lại một hơi nạp thượng 12 cái, trưởng công chúa lại khóc lại nháo, chém hai cái tiểu thiếp. Đại phò mã nói dân nữ nhiều như lông châu, chỉ cần công chúa thích, một ngày chảm một cái cũng thế, trưởng công chúa từ đây thu liễm, không phải phu sướng phụ tùy. Hứa vương một đôi dạng rỡ con ngươi đặt ở quân nhu quan trên mặt, không phải trách cứ cũng không phải trở lên dưới, chỉ là cho rằng muốn lý luận một chút, ta yêu thương thế tử, ngươi xả ra trưởng công chúa tới làm cái gì. Quân nhu quan sửng suốt ngây người, vẫn là lớn mật nói thẳng, điện hạ, công thành quan trọng, công chúa sự, phóng một bước lại nói. Hứa vương ngưỡng mặt thở dài, ai, chính là ngươi không đem công chúa ẩm thực bị hảo, mới làm hại ta đánh giặc còn muốn để bụng công chúa một ý hề một thực, ngươi nhà ngươi, cũng là cùng ta nhiều năm làm ta bớt chút tâm đi. Quân nhu quan không nói chuyện nhưng hồi. Hứa vương đối hắn cười, trở về cấp công chúa bị tinh xảo ẩm thực đi. Ta đánh giặc liền an tâm nhiều. Nhìn chung quanh chúng tướng liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ta ai không tìm, độc tìm ngươi tới, chỉ có ngươi không cho ta yên tâm. Quân nhu quan chạy nhanh chống cự, mặt tướng gánh không dậy nổi này tội danh, mặt tướng biết hiếu, này liền hồi doanh đi. Hứa vương tươi cười rạng rỡ, trên đường có con thỏ gà rừng đánh thượng mấy chỉ, chờ ta buổi tối trở về. Hy vọng công chúa có thể béo một phân. Quân nhu quan nghĩ thầm này khả năng sao? Lại nói tiểu thư khuê các nhóm ăn cơm, làm thượng bốn cái chén, bất quá ăn bốn chiếc đũa liền không tồi. Làm không được sự hắn kiên quyết phản đối, hơn nữa nói được biển chuyển, công chúa gầy chút càng tốt, nàng nếu là béo, chỉ sợ tìm ta sự tình. Nay hồi đáp thực tuyệt diệu, hứa vương buồn cười, huy động roi ngựa nhẹ chiều hắn một chút, cười mắng, đi thôi, lao bà ngươi nhất định là cái gầy. Quân nhu quan một bụng lời nói dí dỏm đều bị dẫn ra tới. Lịch ngậm chức cười một cái, điện hạ nghe ta nói, lao bà của ta mới quá môn thời điểm chọn tam nhật bốn, ta tác tính lễ hỏi dùng bao nhiêu, chỉ vào bà nương tiết kiệm được tới trả ta. Nàng nói quần áo không hảo trang sức không tân, ta nói ngươi mạo so hoa hảo, không cần trang sức. Hứa vương cười ha ha, mang nói, cút đi. Ngươi này sát mới, cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói, dẫn ra ngươi một bụng nói. Đầu tướng binh lính săn sát, dưới thành đại quân vây thành, mắt thấy đại chiến sắp tới điện hạ còn ở cùng người ta nói đông nói tây, tông hành phong suy đoán hắn nói chính là cái gì, đồng thời ghen tuông đi lên, nghĩ đến nhất định là nói công chúa, hứa vương đại quân không ít, lẫn vào mấy cái thám tử rất là dễ dàng, hỏi thăm đến công chúa thập phần nung chiều, làm cho người đánh quá điện hạ vài lần, mà điện hạ vâng vâng dạ dạ không dám đáp lời, trong quân câu đoán hận một mảnh, công chúa nung chiều, tông hành phong sớm có điều nghe, an lăng quốc quân ba cái hài tử, hai nhi một nữ mỗi người không phải hảo tính tình. Trương hoàng tử bạo ngược, tiểu hoàng tử ấm trầm. Độc An Lăng công chúa là cái nữ hài tử hảo chút, lại cũng sớm dưỡng trai lơ lộng đau kiếm, này đó Tông Hành Phong đều biết. Bất quá hắn từ gặp qua công chúa liền bắt đầu nghi hoặc, cho rằng chính mình nghe được không thật. Kia khuôn mặt thượng một đoàn chính khí, lại nu hòa lại có thông tuệ, thấy thế nào cũng không giống bất thường người. Như cao sơn lưu thủy, trung gian còn có bạch thạch duyệt người mắt. An Lăng công chúa cấp thái tử chính là ấn tượng này, làm thái tử Lưu Luyến không tha, hàng đêm không thể quên. Nếu không phải vì công chúa kế, Tông Hành Phong sẽ không cùng quân vương liên hệ. Hắn biết quân vương cũng mắt thèm công chúa, bất quá nhị hổ tương tranh tất có một thường, lại nói quân vương có phải hay không hổ còn không biết, nhưng là dưới thành mặt này một vị điện hạ, đảo thật sự không phải người tốt. Thùng thùng. Tiếng trống đùng nhiên dơ lên, túc mục đến phương xa trăm dặm có thể nghe. Dưới thành toàn trống trải, thanh truyền tử có thể đạt tới thiên nghe. Đầu tương thượng nhân vốn là đề phòng, hiện tại tâm toàn nhắc tới tới. Dây cung mở ra đối với tầm bắn Dưới thành cỏ xanh kéo kéo, tân lục trung kẹp vô số tiểu hoa cúc, có người thương tiếp mà nhìn, sợ lập tức lại nhìn không tới. Võ uy! Vân thể bọn lính dơ lên binh khí lớn tiếng kêu gọi. Thành thượng có người quá mức khẩn trương cầm giữ không được, một thất thủ mũi tên bay ra đi, đinh trụ mấy đóa hoa cúc trên mặt đất. Thành chủ phương còn lạnh giọng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Thích thích thích thích! Phía dưới tiếng chống lại vang lớn lên. Như thế tam phiên, cũng không có người công thành. Tông Hành Phong nhìn xem bọn lính có người gần mệt mỏi, không dễ làm mặt trách cứ, buồn bực mà đi vào dưới thành, đem Vương còn mắng một đốn, Luyện Hào binh, cỏ cây toàn lòng nghi ngờ. Phương còn tự biết không đúng, quy xuống tới bồi tội, điện hạ bất giận, vân tề thất điện hạ thật sự xảo trá, người bình thường nổi trống nào có không gia binh, độc hắn không biết xấu hổ, lôi xong rồi còn ở dưới đứng. Tông Hành Phong càng là đổ ập xuống mà mắng, tao quý luận chiến không có xem qua. Một cổ doanh, tam cổ liên kết, hắn là ở tiêu ma chúng ta sĩ khí. Lại mắng hứa vương thủ lễ, đây là âm hiểm đồ vật. Là là phương còn bị mắng đến mặt đỏ bừng, nhưng là biết là chính mình không đúng, một lời không dám phản bác. thùng thùng, tiếng chống lại vang lên, lúc này đây đánh thanh âm lớn hơn nữa, thái tử điện hạ ở dưới thành càng nghe càng phiền lòng, nghĩ đến công chúa rơi xuống loại này âm ngoan tiểu nhân trong tay, chỉ sợ vì hắn sử dụng, liền càng lo lắng suốt ruột. a a công thành. Vân tể binh lính tiếng hoan hô cười to, các ngươi suốt ruột chờ đi. Phà nguyên thủ binh tức giận đến dương mắt nhìn, có tâm bắn bọn họ, không chúng chỉ là bạch bạch lãng phí mũi tên. Liền có người đối mắng, làm người nương, đi người cái gì cái gì. Trong lúc nhất thời ông nôn hế ngữ thành thượng dưới thành bay loạn, hứa vương công thành thành một hồi mang chiến. Hứa vương điện hạ nghe được nói cười mị mị, tựa hồ đây là hàn muốn. Ngày đầu tiên công thành, hai bên thư ký từng người có tổng kết. Phà nguyên thư ký giận giữ đặt bút, ngày nọ tháng nọ năm nọ, vân thể thất điện hạ hứa vương công thành, mang chiến nhĩ. Chút tài mọn làm trò cười cho thiên hạ. Vấn đề thư ký mặt mày hớn hở hạ bút, ngày nọ tháng nọ năm nọ, công phàm nguyên thành, nổi trống không công, phàm nguyên sĩ khí trôi đi vô nhiều. Hứa Vương trở lại lều trại liền viết thư, lều trại ngoại có người đáp lời, công chúa đến. Hứa Vương trên mặt vui vẻ, bất quá cũng không ngẩng đầu lên, thỉnh. Kỳ Trầm Ngư đi vào tới, mặt sau đi theo một cái trùng theo đuôi, đồ mãng khách hảo không ít, trong miệng cắn quả tử làm nũng mà đến, ta muốn đi ngủ bằng không chính là, ta không cần uống thuốc. Kỷ Trầm Ngư quan tâm hỏi, "Muốn ta hỗ trợ sao?" Hứa Vương mặt đi xuống trầm xuống, "Muốn ngươi hỗ trợ cái gì?" Dưỡng mắt kiến Kỷ Trầm Ngư linh động mặt mày nhi, điện hạ nhu tình kích động, yên lặng nhìn. Này ánh mắt như chứa như hàm, tựa ngân hà minh quang thủy, lại tựa tinh vũ động phẳng trần. Hắn mỉm cười tay còn nắm bút, phong tao vô cùng mà mới phi một cái ánh mắt, Kỷ Trầm Ngư giang hai tay chỉ như kéo, đi xuống một cát, các ngươi sắc sắc ánh mắt. Hứa Vương ha hả cười, "Kiến Kỷ Trầm Ngư phải đi." Ly tòa nói. Công chúa xin dừng bước. Kỷ Trầm Ngư xoay người mặt như đáy nồi hắc, chuyện gì? Đỗ Mang khách trong tay dơ lên một cái đuổi gà xương cốt, hàm hồ nói, ngươi có chuyện gì? Lại kéo Kỷ Trầm Ngư vào áo, ta mệt nhọc buồn ngủ. Hứa Vương chỉ có thể xem nhẹ cái này bóng đèn, tươi cười hoặc chín tiên chi trước tiên, sáng ngời lại ấm áp. Bất quá Kỷ Trầm Ngư biết hắn tâm tư so chín khiếu còn nhiều, cười đến lại sán lạn cũng thờ ơ. Ra ngoài nàng ngoài ý liệu, Hứa Vương nhẹ thi lễ, lúc này mới nhô tới có một việc muốn thỉnh công chúa hỗ trợ. Kỳ Trầm Ngư trong lòng bâng lẳng, không phải xác chủ ý là được, nói, muốn ta làm cái gì? Lêu chạy một đầu, cũng có một cái bia, này không phải bình thường tập bắn dùng, mà là đương bài trí. Hứa Vương chỉ vào nghiêm trang, đây là mỗi lần xuất chinh trước xem dấu hiệu dùng, nếu quý nhân có thể bắn trúng hồng tâm, này trượng tất thắng. Ta vốn dĩ tưởng bắn, sau lại nghĩ đến ngươi mới là quý nhân, ngày hôm qua có tâm làm người bắn, thiên ngươi lại không lên, ngươi hôm nay bắn đi bán tới hồng tâm mới thôi. Kỳ châm ngư tuy rằng buồn bực, nhưng không hiểu cổ nhân các triều đại các nơi tiểu phong tục. Lại ở trong quân cho rằng học một chút không chỗ hỏng, tiếp nhận cung tiến đối với bia ngắm bắn lên. Đố mạng khách không hề xảo muốn ngủ, giúp nàng nhặt mũi tên. Một con hai chỉ ba con, liền không có một chi chung. Hứa vương trong lòng nhạc nhưng hoa, hắn ngồi ở chỗ kia viết chữ, viết mấy hành xem một cái, thấy con cá tuấn tiếu dung nhan liền ở trước mắt. Nàng một tay chương cung, một tay cài tên. Trước ngực phình phình phập phồng liền rất rõ ràng. Không cho chạm vào, quá qua ánh mắt cũng không tồi. hắn tin là lại cấp tàu quốc công thi chạch cùng viên vị phụ. Tin chung rất là chỉ trích, ta phụng công chúa mà lấy phàm nguyên, ngươi chờ không nghe quân lệnh, ý muốn như thế nào là. Tàu quốc công nhận được này phong thư, vẫn là cho rằng trầm trọng vô cùng. hắn lúc này đây không nghĩ suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, trực tiếp điểm tề các tướng quân hội nghị. Có người cho rằng nên nghe theo, thất điện hạ khả năng vì con vua, hiện tại kết giao đúng là thời điểm Lời ngầm là an lăng công chúa không thể khi dễ, hắn không có nói rõ, mỗi người minh bạch. Tán thành hắn những lời này người liền không ít. Còn có một ít người phản đối, tướng quân bên ngoài, sợ nhất cuốn vào hoàng tử tranh tự. Chúng ta trong tay có binh quyền, mấy năm nay lại từng người ủng binh tự lập. Lúc này như đối cái nào điện hạ tỏ vẻ thân cận, chỉ sợ họa liền tới cửa. Thi Trạch nhìn xem nói những lời này người, có chút là ủng hộ quân vương, có chút là chen chúc chiêu vương. Trước kia hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay làm cho bọn họ cùng đến nghị sự, chính là làm này đó bệ phái bất đồng người chính mình trước đánh lên tới, kết quả cuối cùng đương nhiên là chính mình định. Tuy rằng quốc công hôm nay không chủ ý. Hán Tiểu Nhi tử thi Ngọc Thạch ngay mắt, Tào quốc công ý bảo hắn không cẩn cấp, cười ha hả nghe mọi người xảo đến túi bụi, này đang cùng hắn không nghị xuất binh tâm ý, ra vẻ ưu sầu nói, thả đi xuống từng người ngắm lại, ngày mai lại nghị không mượn. Đám người toàn đi ra ngoài, Tào quốc công hỏi thi Ngọc Thạch, ngươi có cái gì chủ ý? Phụ thân. Điện hạ tử cưới công chúa liền thay hình đổi dạng thi ngọc thạch mới nói đến nơi đây, Tào quốc công đánh gây hắn, như thế nào cái thay hình đổi dạng? Thi ngọc thạch vội la lên, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, hắn thiện sát giang thanh thủy, thu cũng hắn binh mã này không phải rõ ràng hắn dã tâm đã lộ. Hắn tận tình khuyên bảo nói, phụ thân, thất điện hạ hiện có An Lăng Vi hậu viện, An Lăng lại cùng Tông Khâu quan hệ ngoại giao hảo, hắn tấn công phàm nguyên là giả, ma đao soạn soạt đối với chúng ta là thật. Lại bổ sung nói, không chỉ có là chúng ta Còn có viên tướng quân binh mã, Thất Điện hạ cũng sẽ không bỏ qua." Tao Quốc công nhàn nhạt nói, "Ta tưởng An binh bất động, chờ Điện hạ thúc dục đến nóng nảy, đi tin cùng hắn thoái thác tạm thời không thể đi trước, thỉnh hắn điều An Lăng binh mã tương trợ, ngươi xem tốt không?" Thất Điện hạ điều tới An Lăng binh mã, vừa lúc trước đánh chúng ta." Thi Ngọc Thạch nghiêm túc nói, "Ta biết phụ thân là muốn nhìn An Lăng công chúa có phải hay không có thể điều binh, chính là ngài đã quên, nếu là không thể điều binh, Thất Điện hạ dám như vậy ngông nên?" Tao Quốc công thể hổ quan đỉnh Như tao đòn cảnh tỉnh, ngươi nói ngươi nói. Thi Ngọc thạch nét môi, phụ thân đại nhân dung bẩm, lấy ta tới xem, chúng ta không phát binh không tốt, phát binh tương trợ điện hạ cũng không tốt, chỉ sợ hắn thỏ khôn tới tay, trước bất lợi chúng ta. Không bằng đi tin hứa vương điện hạ, đối hắn luôn nói, điện hạ vây điển đánh viện binh quả thật diệu kế, ta quân vì phối hợp kế, kỹ binh nhẹ đi trước phàm nguyên 200 giặm ngoại vận lương đại đạo, nơi đó có 3 cái trọng trấn, ngày thường tạm tổn lương vô số, một đám một đám vận hướng phàm nguyên. Hiện nay phà nguyên bị vây mà tông khâu quốc nội còn không biết, nói vậy tồn lương quần quận mà đến không ít, chúng ta đoạt lương thảo, lại trợ Điện Hạ, không phải một công đôi việc. Tàu quốc công kinh ngạc mỉm cười, không nghĩ ngươi tiểu tử này, đảo có vài phần giải thích. Thi Ngọc Thạch lại nói, Nhi Tử còn có nói mấy câu đối phụ thân đại nhân nói, chúng ta như thế một làm, ở con vua có lợi là trung lập Thất Điện Hạ chọn không ra chúng ta không ra binh không tốt, lục Điện Hạ cùng thập nhất Điện Hạ chỗ cũng có thể nói chúng ta không có xuất binh tương trợ Này một cái là thỏa đáng, chỉ là nhi tử trong lòng bất an. người nói ra nghe một chút. tào quốc công mắt sáng như đúc nhìn trầm trầm hắn. thi ngọc thạch lược có khuôn mặt u sầu, điện hạ cưới công chúa vì chính thể, hiện tại xem ra điện hạ dám thiện sát giang thanh thủy, nhất định là hướng đến công chúa dễ bảo. tương lai công chúa trở lại đều chung, so đo muội muội sự, muội muội còn có mệnh ở. ngay cả đời chung với vấn đề, quốc quân lão mà hồ đồ, tin vào mỹ nhân nói xa cách con vợ cả chính là một ví dụ. May mắn quân vương chiêu vương không phải ăn chay, còn có thể hòa nhau. Nếu là quốc quân nghe công chúa nói dáng tội với nhà chúng ta, chỉ sợ cao ốc đem quân rồi. Tàu quốc công đại kinh thất sắc đứng lên, ngươi. Lời này là ngươi ngày thường suy nghĩ. Hán đôi chính mình nhi tử quá mức hiểu biết, tuy rằng có vài phần năng lực, không đến mức hiểu rõ đến tận đây. Phù thân đại nhân Thi Ngọc Thạch quỳ xuống tới, đôi tay cùng với trên đầu, tự điện hạ cưới vợ sau ta ngày đêm bất an, những lời này ngưng kết với tâm không thể ngủ yên. Hôm nay vừa phun bị mò, thỉnh phụ thân đại nhân không cần trách cứ. Hắn không có dũng cảm một hô, cũng không có đăng cao vung tay. Nhưng Tào quốc công rõ ràng cảm thấy nhiệt huyết dũng cảm, không trô không sôi trào. Hắn động dung mà ly tòa nâng dậy chính mình tiểu nhi tử, cẩn thận đánh giá hắn khuôn mặt. Cái mũi đôi mắt đều giống chính mình, khuôn mặt nhi giống hắn mẫu thân. Đây là nhỏ nhất nhi tử, bình thường vì chiếu cố chính mình cùng phương tiện dạy dỗ cùng hắn, vẫn luôn mang theo trên người. Không nghĩ hắn hôm nay có lời này ra tới. Tàu quốc công cảm thán nói, Phượng Hoàng con thanh với Lào Phượng Thành, Ngọc Thạch, ngươi tiến nhanh lích. Phụ thân, chúng ta giữ được quân lực, ba bốn năm sau mặc kệ vị nào điện hạ đăng cơ, bọn họ tất tranh thủ thi ra. Hiện tại cùng điện hạ đấu khí, cũng không nửa điểm chỗ tốt. Thi Ngọc Thạch đưa hốt mắt, lại vì muội muội ngẫm lại, nàng đã thất sủng, nếu là chúng ta ra một chút việc, nàng ở trong cung nhưng làm sao bây giờ. Tàu quốc công lập tức quyết định, hảo, chúng ta cứ làm như vậy đi. Vội vàng tu thư cấp hứa vương Nói rõ chính mình đường xa cứu viện không kịp, không bằng buôn tập lương nói, trợ điện hạ giúp một tay hảo. Tin cuối cùng viết nói, nhưng thỉnh công chúa Điểu An lăng binh mã, Phàm Nguyên tất phá. Hứa Vương nhận được tin mắng một câu, lao thất phu. Qua tay đem tin nguyên dạng trình cấp viên vì phục, lại viết một phong thơ nói, ta vây Phàm Nguyên, ngươi trở nhưng chỉ là ngẫu nhiên. Lấy lương nói cũng hảo, lấy trọng trấn cũng hảo, tế mễ chỉnh cho ta là được. Kỳ châm ngư ở sau người đứng, hoang mang hỏi, ngươi muốn tế mễ làm cái gì? trong quân cơm không phải rất thơm. Hứa Vương mới vừa vừa quay đầu lại, chộp mũi thượng điểm một cây tế bạch ngón tay, móng tay làm màu đỏ nhạt, nếu vỏ so rất là tiểu xảo, Kỳ Trầm Ngư điểm cười, ngươi xa hoa dâm dật nhưng như thế nào mang binh, giống nhau cơm chẳng lẽ ngươi không thể ăn. Là cho ta công chúa Hứa Vương mỉm cười. Kỳ Trầm Ngư rầu miệng, giả ân cần. Cái gì là thật tân cần? Hứa Vương khẽ cười. Kỳ Trầm Ngư nhẹ nhướng mày đầu, làm ta giúp người nhà ta hỏi qua Vi Minh nước Nói an lăng quân đội ly đến bất quá vài trăm giảm, ta kỵ binh nhẹ qua đi như thế nào nàng mặt mày hớn hở, tưởng tượng nếu là một cái khác sân khấu, ta nhung trang tiến đến, điều đến tinh binh lại đây trợ ngươi giúp một tay, sau đó ngươi đối ta mang ơn đội nghĩa, từ đây túi đầu nghe theo, đúng rồi, đem ngươi nói ta nói bậy các tướng quân toàn đánh một đốn ông, làm một cái hoàn chỉnh hạ màn. Nàng đỏ bừng gò má như hạnh hoa chi đầu, nhẹ tiếu nhan sắc chọc người tâm động Hứa vương rất tưởng dỗi tay ôm đến trên đầu gối tới chơi đùa lại chạm qua cái đinh sợ lộng chạy nàng chính là như vậy nói giỡn cũng không có lập tức chỉ chịu đựng cười bóc trần kỷ trầm ngư tâm tư ngươi kỵ binh nhẹ qua đi trên đường bỏ trốn mất dạng ném xuống ta vắng vẻ một người cái kia kẻ điên đảo thích cố ý mặt trầm xuống ngươi tìm đánh kỷ trầm ngư giơ tay cho hắn một chút hứa vương không có trốn ăn một chút người một người trơ mặt ra nói thương quá bị đậu cười kỷ trầm ngư xách xách hắn lốt thay thành thật chút ta và ngươi nói đứng đắn lời nói Ngươi công thành có mấy ngày rồi. Năm ngày, ta công chúa, này không, Tào quốc công nói ta kỳ thật là đánh viện binh, là nói ta vây mà không phát. Hứa vương run run trong tay tin. Kỳ Trầm ngư buồn bực nói, kia vì cái gì ngươi không công thành. Hứa vương thần sắc chuyển vì ngưng trọng, ta không nghĩ tới tông hành phong sẽ ở suất binh trước, làm người cố đố nghi trận ở nơi khác, không nghĩ tới bị hắn nhìn thấu. Hắn lẩm bầm nói, như thế nào sẽ đâu. Kỳ Trầm ngư cũng giúp đỡ hắn tưởng, đồng nhiên hứa vương một đầu. Đúng rồi. Kỳ Trầm Ngư dọa nhảy dựng, là cái gì? Hứa Vương trong mắt đi dạo, hắn vẫn luôn nghĩ ngươi, này liền minh bạch ta ý tứ. Chuyện gì đều xả đến ta trên người. Kỳ Trầm Ngư không vui. Hứa Vương hơi hơi mỉm cười, ngươi là công chúa, trước nay tiểu quý. Nay phụ cận mấy cái thành không có Phàm Nguyên ăn dùng đều hảo, hắn chính là đoán được này một cái, mới ở Phàm Nguyên thủ ta. Kỳ Trầm Ngư thanh lên án công khai phạt, nữ tử quá nhiều có lẽ có tội danh chính là bởi vậy mà đến. Bước nhanh đi ra. Xem như một người tan dã trong không vui, hứa vương ở lều chạy nhìn nàng cười, cực kỳ vui vẻ. Mang con cái nhỏ tại bên người là đúng, mỗi ngày cùng nàng cãi nhau cũng trong lòng ngọt. Hắn không cho kỷ Trầm ngư đi an lăng trong quân, là có khác cẩn tình. An lăng trong quân hôm trước mới đến hô Diên nguyên Soái, hắn là an lăng quan to, chỉ sợ biết kỷ Trầm ngư không phải thật công chúa, như thế nào có thể làm con cái nhỏ tiến đến. Hứa vương băn khoăn cũng không nhiều nghi, hô Diên khánh đến trong quân sau. Triệu tập quan trọng tướng Lệnh nói chính là chuyện này, hắn mày tùng khởi, công chúa tuy rằng hòa thân, nhưng không có hiệu quả. Nếu có điều binh vừa nói, cần thiết thượng đạt vương nghe. Lời này là tấn vương đối hắn nói, sợ vạn nhất hứa vương đánh công chúa cờ hiệu điều binh, là một binh cũng không cho. Kỷ Trầm Ngư tiếp tục ở trong quân đông dạo tây đâm, làm nàng tổng ở lều trại sốt ruột, đồ mãng khách cũng sốt ruột. Hộ vệ đội trưởng Vi Minh Đức từng bước theo sát, gã sai vật thiêm thọ nhắm mắt theo đuôi. Hứa Vương chỉ cần một ngày thấy thượng con cá nhỏ nhất thời liền cảm thấy mỹ mãn, biết trong quân không có các nữ quyến mạo nhạc, cũng không thực câu nàng. Sợ câu nóng này Kỷ Trầm Ngư muốn nhảy. Có đôi khi liền gặp được các tướng quân, Kỷ Trầm Ngư sớm tại Vi Minh Đức chúa hỏi thăm đến rõ ràng, cô ý nhận nhận Tào Lâm. Có một hồi gặp được Tào Lâm, công chúa mệnh hắn lại đây, cùng luôn lời nói nhỏ nhẹ hỏi hắn, có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh giáo tướng quân. Tào Lâm chỉ có thể nói, "Thỉnh công chúa Minh kỳ. La Thủy Ngạnh vẫn là cục đáng ngại công chúa cười tủm tỉm tào lâm không chút suy nghĩ đương nhiên là cục đáng ngạnh, cục đã có thể đánh nát xương cốt thủy lại không thể công chúa nhiên cũng thụ giáo hỏi lại kia nước chảy đá mòn là chuyện gì xảy ra tào lâm người câm công. công chúa điện hạ thở dài ai trên đời nam tử toàn cho rằng chính mình cứng ngạnh cho rằng nữ tử nên mềm mại lại không biết người cứng ngạnh khi nàng liền mềm nàng cứng ngạnh khi ngươi muốn mềm đây là trao đổi mà đến không phải nhất định ai hầu hạ ai tào tướng quân đỏ lên mặt trở về Đánh trong lòng lại vì Điện Hạ lo lắng một hồi, gặp được như vậy công chúa, nhưng như thế nào hảo. Phú Cương, từ đây còn ở. Kế tiếp Mỹ tướng quân, Trương tướng quân. Phạm là nói qua kỷ Trầm Ngư nói bậy tướng quân đều không ngoại lệ. Các tướng quân trong lén lút cộng lại một chút, cũng có một cái chủ ý. Một phong chiến báo đặt tới tông hành phong trên bàn, hắn lập tức sai người, thỉnh Phương thành chủ tới. Phương còn không theo khi ở thái tử bên người, hắn là cái chi hiếu người, vì chính mình mẫu thân mới đến phàm nguyên đương thành chủ bởi vì phà nguyên cũng có một mặt tiên thảo dược nơi khác không có thái tử muốn tìm hắn khi chỉ có thể chờ hắn tông hành phong lại đem tin xem một lần tức giận đến thất khiếu bước khói liên tục thúc giục mau mời phương thành chủ hắn có thể trực tiếp hạ lệnh nhưng là xuất phát từ lung lạc cùng tín nhiệm hắn cần thiết trải qua phương còn lấy kỳ tôn trọng phương còn đang ở cấp lao mộ huy dược tới rồi khi thấy thái tử điện hạ từng vòng chuyển lông mày cơ hồ muốn thiêu bộ dáng phương còn rất là buồn bực lấy quá tin vừa thấy mặt trên viết Lương nói vì Vân Tề Tào Quốc công sở kiếp, Tào quốc công kiếp đường lui ngộ Vân Tề đội ngũ đánh viên tự cơ hiệu, nghi là Lao tướng viên vĩ phục tự thân xuất mã. Viên tướng quân cướp đi Tào quốc công lương thảo sau, lại bị một khác chi đội ngũ cướp đi. Này không đến mức cấp thành cái dạng này đi. Phương còn đem tin thả lại trên bàn, nên góp lời hắn liền đã mở miệng. Lương trên đường cũng không quá nhiều tổ lương, liền có bất quá là mấy ngày. Pha nguyên bị vây tin tức đã đi ra ngoài, thủ thượng mấy ngày liền có viện binh, điện hạ không cần lo lắng. Tông hành phong trong lòng dường như nhiệt toa thượng con kiến, hắn ở cùng hứa vương tranh phong, cũng suy đoán hứa vương làm như vậy là tranh phong. Hắn là cho công chúa nhìn xem, hắn minh tu sạn đạo ám độ trần thường, tưởng có thái tử ở trong thành, từ hứa vương nắm cái mũi đi. Hắn kích động mà kêu lên, hắn không nghĩ đánh phàm nguyên thành, hắn chính là tưởng chơi chơi uy phong. Phương còn những mảy, chưa kịp bông, bị tông hành phong xem ở trong mắt. Tông thái tử bao lâu an qua như vậy mệt. Tức tức hỏa khí vẫn là vừa rồi Phương còn không có tới khi nghĩ đến chủ ý, ngày mai ta xuất chiến, diệt diệt hắn uy phong. Điện hạ không thể, chúng ta chỉ thủ không ra, không thương một binh một tốt, hắn tự nhiên lui bước. Phương còn thủ đây là biên thành, phụ trách phụ cận vài tòa thành thị lương thảo trung chuyển. Bởi vì lương nhiều thủy sung túc, cũng không sợ vây thành. Hắn bởi vì thuần hiếu, cũng không muốn vô cớ người chết. Hà tất xuất chiến, thủ là được. Vân thể lại lợi hại, còn có thể vẫn luôn nhìn nơi này. Bọn họ rời xa biên cảnh, quang lương thực tiếp viện liền tiêu hao thật lớn, bọn họ nhiều nhất vây thượng ba tháng. Thái tử không đáp ứng, hắn trong lòng liền chuyển công chúa công chúa công chúa, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình mới là lương xứng lương xứng lương xứng. Đồng thời cũng nghi hoặc an lăng đem công chúa gả cho hứa vương tất có dụng ý, đây là cái gì đâu. Đối tấn vương nói bóng nói do quá, xem tấn vương bộ dáng hắn cũng không rõ ràng lắm. Hoàng thúc tuy rằng là an lăng nể trọng thân vương, nhưng là quốc sách vẫn là ở an lăng quốc quân trong lòng. Ngày hôm sau hứa vương lại đến mang chiến, thái tử điện hạ xuất chiến. Hai người đều là trường kiếm, thất luyện thu xương không thua gì đối phương. Phương còn ở đầu tường quan chiến, thấy lưỡng đạo cầu vòng rảo như minh nguyệt, trước nói, hảo kiếm. Không thấy mấy cục, người nhà của hắn qua lại lời nói, lão phu nhân tìm ngài. Phương còn lập tức hạ thành về nhà. Không có mười mấy chiêu, hứa vương điện hạ bị thương, ngón tay thượng kéo một đạo miệng nhỏ, huyết lúc đầu ra không ngừng, hai bên ngừng chiến, thái tử đắc thắng trở về thành. Điện hạ bị người vây quanh hồi doanh. Xuân ý dần dần dậy, trong không khí không chỗ không phải xuân hạt giống. Kỳ Trầm Ngư mỗi ngày ra tới đi dạo, ngẫu nhiên cũng cấp hứa vương mặt mũi tẫn tẫn nữ tắc, ở doanh cửa nhi xem hắn trở về. Hôm nay lều trại bên cạnh trên đất trống sinh ra vô số hoa dại, có hồng có hoàng có bạch có màu tím. Nhiễm Tuyết Ly hoa rút không ít, tìm bình hoa trang thượng, chủ tớ ở lều trại xem hoa. Nghe bên ngoài vui chơi khi, Kỳ Trầm Ngư trước nhịn xuống đô mãng khách hôm nhẹ. Khiển trách hắn không cho phép ra đi hoa 15 phút, mang đến đô mãng khách ngồi sổm góc tường sinh khí, liền nghe được trầm trọng tiếng bước chân lại đây, mảnh mở ra, năm sáu cái thô hán tử không thông báo liền tiến vào, tay ấn kiếm đem thượng, lớn tiếng nói, điện hạ bị thương, thỉnh công chúa hầu bệnh. Kỳ Trầm ngư cả kinh, ta đi xem. Các tướng quân nhìn đến nàng có lo lắng, trong lòng mới hảo qua chút, bất quá vẫn là đi theo nàng phía sau lại đây. Kỳ Trầm ngư tổng cảm thấy không thích hợp nhi, dường như áp giải đi giống nhau. Thủ lễ liều chạy phòng trong nàng đầu một hồi tiến, chỉ thấy được gian ngoài rất nhiều người ở, thấp giọng đàm luận hứa vương bệnh. Kỳ Trầm Ngư tâm càng trầm xuống, chẳng lẽ thực trọng thương. Bước nhanh đi vào, thấy phòng trong bác sĩ cũng ở, y sĩ nhóm cũng ở, mấy cái quân hàm cao các tướng quân cũng ở hứa vương thủ lễ ngủ ở trên giường, không phải giường sếp, là cùng kỳ Trầm Ngư giống nhau giường bật bộ, một người nửa cao, sơn khắc có khắc đồ, mà gấm là màu xanh nhạt như lạc sương khói, anh đến hứa vương khuôn mặt tuyết trắng. Nhìn thấy công chúa lại đây, mỗi người nhường ra một con đường. Kỳ Trâm Ngư vừa đi vừa nhìn, trên đầu không có thương tổn, chỉ là lạng uy ngủ. Trên người không thương, xanh đen sắc la bảo không có vết thương, vẫn là buổi sáng nhìn hắn đi ra ngoài khi kia một kiện, lúc ấy ở chiến giáp phía dưới lộ ra nhan sắc tới. Chăn che đến ngực, liền nhìn đến đường ngoại có vô vết thương, nhưng thật ra lộ ở bên ngoài ngón tay thượng, bao đến tuyết trắng mập mạc, nhìn nhìn thấy ghê người. Kỳ Trâm Ngư mềm mại hỏi, người làm sao vậy? Hứa Vương lóe vài cái mày, đối Kỷ Trầm Ngư quan tâm thực thư thái, đang muốn cười, có mấy cái các tướng quân cụ thượng vài tiếng, Hứa Vương mặt ủ mày hê, ta bị thương. Đem chính mình bàn tay to chỉ nhấp nháy vài cái. Ta thấy được, ngươi đau không? Chân cái chính là nửa người dưới, Kỷ Trầm Ngư ánh mắt lo lắng mà quét tới quét lui, chỉ là không có phương tiện hỏi. Hứa Vương lại đem bàn tay to chỉ cử vài cái, ngươi xem ta, ta liền sẽ hảo. Hắn lướt qua Kỷ Trầm Ngư chứng mắt Các tướng quân nghị thầm Điện Hạ qua sông liền rút ván, công chúa cũng không tùy Điện Hạ ở tại một chỗ, nhưng là buổi tối cũng không ở một chỗ này không thể nào nói nổi. Hôm nay bị thương cũng là ngoài ý muốn, lập tức làm các tướng quân lợi dụng lên. Bọn họ hướng bên ngoài lui, Điện Hạ ở đuổi đi người, chẳng lẽ hôm nay buổi tối liền ra tới Tiểu Điện Hạ? Muốn nói bọn họ không thích công chúa, nhưng đối với Tiểu Điện Hạ đảo không chút nào bài xích. Mới thối lui đến ra ngoài, chính đại gia súc đầu muốn cười, thấy một đạo kình phong đánh úp lại Một bóng người xuyên mảnh mà nhập, hắn thân như kính thảo, nơi đi đến mỗi người áp bách một chút, lại liền loạn thành một đoàn, mau bắt lấy hắn. Hi hi trong tiếng cười, đố mạng khách sông nội trướng, nhìn thấy kỷ trầm ngư thập phần bị khuất, nhân ra buồn ngủ. Hứa vương mới dở khóc dở cười trên người chăn bị đố mãng khách đoạt đi, vây quanh ở trên người giả cái mặt quỷ nhi, người ở chỗ này, ta liền ở chỗ này ngủ. Bị phía dưới, hiện ra hứa vương điện hạ lông tóc vô thương thân mình. Kỷ trầm ngư trừng lớn mắt. Đố mãng khách không biết nàng nhìn cái gì cho rằng thú vị cũng chừng lớn mắt hứa Vương thế mới biết kỷ trầm Ngư hiểu lầm đem chính mình bao đến gắt gao bàn tay to chỉ lại chỉ vài cái rất tưởng học đấu mãng khách giả hủy khuất ta cũng muốn ngủ ngủ ngươi quỷ kỳ trầm Ngư giận tí mặt bên ngoài có người thăm dò lại đây xem hứa Vương làm cho người sắc mặt biến đổi một chút kỳ trầm ngư xoay người muốn đi bên ngoài một đống người lấp kín môn vô thanh vô tức đều có phẫn nộ kêu ánh mắt có chỉ trích có bất mãn có tức giận Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, không tiếng động giao lưu so có thanh phẫn nộ càng tới vui sướng. Nói ra là va chạm công chúa chi danh, hiện tại không cần phải nói lời nói, chỉ là xem thường nhân nhi lại đây hắc mắt nhân nhi qua đi, dùng ánh mắt nói một cái thông khoái. Kỳ châm ngư bỗng nhiên không khí, đông nhiên tưởng nghiệm an lăng công chúa, nàng đông nhiên rất tưởng đem những người này đắc tội cái thông khoái, sau đó làm chân chính công chúa trở về, làm cho bọn họ cho nhau đắc tội đi, nhất định là tốt nhất phim truyền hình. Nàng lùi bước buông mảnh. Ngăn trở này đó không tiếng động lại phẫn nộ ánh mắt. Phiến một bĩu môi, nhân gia lão bà quan các ngươi chuyện gì, các ngươi sinh cái gì khí? Tâm tư chung nghĩ đến nhân gia lão bà, nàng chính mình còn không có phát hiện. Ở trên giường ngồi xuống, con mắt Nhi không xem Hứa Vương điện hạ, chưa hống Đỗ Mãng khách trên giường ngủ hạ. Dương đoàn Đỗ Mãng khách chiều cao, Đỗ Mãng khách đem chân khiêu đến cao cao, Hứa Vương mỗi một hồi sườn mắt, liền nhìn đến đen tuyển chân to một con, hắn một lòng hờn rỗi. Ta ngủ, ta muốn uống trà, ta muốn giống như vậy Điện hạ phát biểu, hai mắt đối với chướng đỉnh nói ra ba cái yêu cầu. Kỷ Trầm Ngư mắt lạnh, ngươi muốn hay không mi cơm, có muốn ăn hay không đường, muốn hay không hống. Đố mạng khách đắc ý rào rạng, thấy sự học sự, ngươi không phải người tốt. Hứa vương một lăn long lóc bỏ dậy thẳng đến Kỷ Trầm Ngư, đem chính mình bao ngón tay làm bộ muốn tẩy bỏ, cho ngươi xem xem ta có hay không bị thương, ta là nhớ ngươi phân tâm, mới bị Tông Hành Phong thương đến. Ai? Kỷ Trầm Ngư hỏi lại. Nên hứa vương nộ mục, Tông Hành Phong. Kỳ châm ngư thật dài nga một tiếng, cảm thấy chính mình cũng có chút nhi trách nhiệm, lúc này mới chuyển giận vì hỉ, hảo đi, ta đây cũng hống hứng ngươi. Xoa bóp hứa vương gõ má kéo dài quá âm, ngươi ngoan nga. Thiêm thọ đưa tịnh mặt thủy tiến vào, nghe thế một câu thiếu chút nữa đem chậu nước ném. Manh mở ra, bên ngoài người nghe được rõ ràng. Nhìn điện hạ nửa không người tử ở dương trước, thân mình liền kém ninh thượng mấy Linh có mấy người tròng mắt sắp rơi xuống. Công chúa điện hạ tính toán hầu hạ bị thương điện hạ. Từ tịnh mặt trong nước không chút để ý vớt lên khăn bạch, nhũ mày nói, quá làm, lại ở trong nước ấn mấy ấn, xanh lên tới đối với hứa vương trên mặt ném đi, hứa vương tay nhanh mắt lẹ bắt lấy, bọt nước mang theo ánh đến chiếu ra tới bảy màu nhào vào trên người hắn, hắn nghiêm túc, dẫn theo giọng nói nói, Đà tạ công chúa. Thiêm thọ muốn cười không dám cười, cũng không dám xoay người xem mảnh bên ngoài có không người tới xem. Điện hạ một tay vắt khô thủy, lau khô tay mặt còn cấp Thiêm thọ, trong lòng khí cũng theo này một sát không thấy. Ngoan ngoan trở lại trên giường ngủ hạ, cũng đem chân khiêu đến cao cao, cùng đố mãng khách rào tương hô ứng. Lêu trại là không nhỏ, bất quá hai cái nam nhân chân to từ trước cũng hoảng sau cũng hoảng, phản phất trong mắt chỉ nhìn đến cái này. Kỳ châm ngư xem chính mình cũng ra không được, số ít phẫn nộ muốn phục tùng đa số phẫn nộ, đơn giản làm thêm tuyết mang tới kim chỉ. Nàng đang ở học, không vì nữ hồng hơn người, chỉ vì đây là một môn nghệ thuật. Một cây châm lần chàng hạt nhi tuyến, bất quá mấy ngày theo thành một thứ, rất có cảm giác thành tiểu. Lưu trại dùng qua cơm, đỗ mang khách ngốc không được đã sớm trốn đi. Hứa Vương ăn qua nhắm mắt dưỡng thần, có người qua lại lời nói, cũng không tránh Kỳ Trầm Ngư liền ở chỗ này hồi phục. Kỷ Trầm Ngư tìm kéo, thấy trên án thư có mấy phong thư. Một phong viết trình công chúa điện hạ cùng Hứa Vương điện hạ, phía dưới là khoản là Tào Quốc công thi trạch. Kỳ Trầm Ngư không biết chính mình này công chúa còn muốn trang bao lâu, nghĩ thầm biết nhiều hơn một ít tổng không có sai. Tay chân nhẹ nhàng mở ra, là một tay đoan chính chữ Khải thực hảo nhận. Tuy rằng có chữ phôn thể, nàng cũng nhìn một cái thất thất bát bát ánh mắt dừng lại ở thỉnh công chúa trước điều an lăng binh mã chữ thượng, lấy tới tìm hứa vương. Hứa vương giả ngủ đầy liên tỉnh, thấy này tin không cho là đúng, ngươi nơi nào có thể đi. Nguyên xoái hô diên mấy ngày trước đã đến, chỉ sợ hắn biết nội tình. Ta không tin hắn biết, nhiều nhất là nói cho hắn không cần nghe ta kỷ trầm ngư tâm tư nhạy bén. Hứa vương thâm cho rằng ngạo, nhưng là không đáp ứng, phàm nguyên thành chủ trí hiếu, mấy ngày nay ta đánh đến rõ ràng. Đang muốn tại đây mặt viết văn trường, ngươi không cần phải đi này thành cũng nhất định phải. Ta cũng phải đi. Kỳ Trầm Ngư lập tức đoán được. Hứa vương hì hì cười, đồng nhiên cảm thấy nàng ngốc tại nơi này thực trên người, đứng dậy nói, ta đưa ngươi trở về, ngươi ổn nào đến ta ngủ không tốt. Kỳ Trầm Ngư nói, hừ. Ngoại trong trướng trừ bỏ gã sai vật nhóm ở không có người khác, khoản chi tới tinh quang sáng lạ, hảo nhất phái cảnh đêm. Xuân Phong đập vào mặt, mang theo không biết tên hoa dạ hương. Hứa vương hít sâu một hơi. Thương Nghị nói, "Con cá, chờ trưởng đánh xong, ta và ngươi du ngoạn trở về như thế nào?" Hắn trong thanh âm mang theo rung động, làm nhân tâm trung ấm áp lại ngứa không thể cự tuyệt. Nhưng Kỷ Trầm Ngư vẫn là cự tuyệt, "Điện hạ, ta chỉ vì ngươi nghiệp lớn ngốc tại nơi này, vọng ngươi thủ tín." Nếu mùi thất bại quán hứa vương cũng không để ở trong lòng, đi ở Kỷ Trầm Ngư bên người hắn liền tâm sinh vui mừng. Nhiễm Tuyết Ly Hoa đánh lên chướng mảnh tới đón, liếc mắt một cái tiên kiến đến đồ mãng khách ngủ ở bên ngoài trên giường. Hắn hai mắt trắng dã, thẳng tắp hướng lên trên thiên, thân mình ngủ đến cứng còng như sắt thạch giống nhau. Hứa Vương như bị sét đánh hoảng sợ muốn dạng, Kỳ Trầm Ngư cảm nhận được hắn khát thường, nghiêng người xem chính nhìn thấy hắn khớp hàm tựa hồ đều khanh khách khẽ chạm lên. Kỷ Trầm Ngư cũng kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Thân mình không tự chủ được dán lại đây, Ôn Nhu hống, ngươi thật sự bị bệnh. Mấy ngày lao lực, lại ở tuyết ép xuống hồi lâu, kỷ Trầm Ngư vẫn luôn nhắc nhở hắn chú ý thân thể, Hứa Vương đều cười nói không có việc gì. Hứa vương không quan tâm ôm kỷ trầm ngư cường mang khoản chi ngoại, tới rồi bên ngoài đẩy sao đánh vào trên người, hắn mới nhẹ thở một hơi khôi phục bình thường, một phen nắm lấy kỷ trầm ngư tay, không dung nàng nói không tự, đi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Cái này chuyện quan trọng, chính là trở lại liều trại, điện hạ lại cất nhà, ngươi ta phu thề, như thế nào có thể tách ra mà miên, con cá, về sau ngủ ở nơi này, ngươi ngủ giường ta ngủ trên giường, ta mọi chuyện y gì ngươi. Hắn trong mắt rõ ràng còn có sợ hãi. Kỷ Trầm Ngư không tin, ngươi nói bậy. Nhất định có việc. Hứa vương im lặng, hắn không biết như thế nào nói cho nàng. Đô Mãng khách ngủ bộ dáng cùng an lăng quốc những người đó ngủ giống nhau như lúc, phổ thiên hạ không còn có người thứ hai ngủ thành như vậy. Hắn như thế nào có thể yên tâm con cái nhỏ lại đơn độc ngủ, tuy rằng không có tốt lý do, cũng nhanh chóng tìm một cái ra tới. Ngươi mỗi ngày muốn ta nghỉ ngơi, kia giúp ta viết hay, cho ta nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Cái này lý do thật tạm được, Kỷ Trầm Ngư tuy rằng hồng nghi cũng biết có khác cần tình. Nàng thông minh không hề hỏi nhiều, chỉ nhếch miệng như cười, ta tưởng có thể yên tâm ở chỗ này, còn chưa tới ngươi nấu chó săn thời điểm. Bất quá, phải cho đồng lộc mới được. Chương 83, tính kế. Ngay xuyên thấu qua lều trại bố lại đây, một tấc một tấc di động. Trên án thư đào hoa thạch niên tích, lục ngọc thủy vu bảy biển ra khác ánh sáng. Kỷ Trầm Ngư ngón tay kẹp tin, thần mi còn ở khổ tư. Hứa Vương ngưỡng nằm ở trên giường, đôi tay gối đầu, ánh mắt không rời đi Kỷ Trầm Ngư. Hắn thực thích hiện tại tư thế. ở cổ nhân tới nói, nam nhân ngưỡng nằm, nữ quyến ở bên tất cả đều là thân cận người. Nay đại biểu cho thân cận, không biết như thế nào, càng cùng con cái nhỏ thân cận, hứa vương liền càng thích. Nếu kỷ trầm ngư mà hắn mặt ngũi, hắn vẫn là không thích. bất quá sinh khí qua còn chưa tính. Ngươi có biện pháp nào tính kế một cái hiếu tử? Chứ phi tính kế kia lão thái thái. Kỷ chậm ngư thở ngắn than dài, nhưng này vô nhân đạo đi. Hứa vương từ từ mà cười, bên môi nếu mây trắng nhẹ đạo trong chiến tranh không có nhân đạo. Kỷ Trầm Ngư đầu mau rũ đến trên án thư, ta không đành lòng, cũng không nghĩ xem ngươi làm như vậy. Hứa Vương mỉm cười, Tiểu ngốc Tử, Tiểu Ngọc Tử miệng dẩu đến cao cao, vì cái gì phải có chiến tranh? chờ phu quân của ngươi ta nhất thống thiên hạ, liền không còn có chiến tranh. Hứa Vương trả lời thật sự là kỹ xảo. Kỷ Trầm Ngư bỗng nhiên tò mò, nay lòng hiếu kỳ vẫn luôn liền tồn tại, bất quá nghĩ đến thời điểm không biện pháp hỏi, phương tiện hỏi thời điểm lại quên. Hôm nay vừa lúc lại phương tiện hỏi. Lều trại không còn có người khác, lại nhớ tới, nàng tay chống má, hơi thiên đầu, phát thượng một chi kim bộ diêu nghiêng rũ, cơ hồ đến trên lô thai. Ngươi không có công chúa cũng là cái anh hùng, vì cái gì còn muốn cưới công chúa? Hứa Vương ngả ngân nói, ta bấm tay tính toán, chỉ có cưới công chúa mới có được đến ta con cá nhỏ, chỉ tiếp nha, con cá tâm còn không ở nơi này. Loại này khen tặng mỗi người thích, kỳ trầm ngư xinh đẹp nói, điện hạ văn thao võ lược danh bất hư truyền. Hứa Vương bật cười quá, chạy nhanh làm sáng tỏ. Bất quá lời ngon tiếng ngọn, không cần bẩn ta văn thao võ lược. Kỷ Trầm Ngư sơ nghe một hứng, lại vừa nghe mặt trầm đến như hoàng hà thủy, hoàng đến mau không phải nhăn sắc. Nữ nhân, quả nhiên là nghe không được lời nói thật. Hứa vương nửa ngồi dậy cười, con cá ngươi là của ta thân thân, là ta ngoan ngoãn, là của ta. Đình! Kỷ Trầm Ngư sắp phun ra, xua tay nói, chúng ta vẫn là nói ngươi văn thao võ lược, ta nghe lọt vào hai. Nằm ở trên bàn bĩu môi miệng, ngươi cưới công chúa tất có ẩn tình. Hứa Vương tự đón dâu sau. đầu một hồi liền việc này nói thật, bị bức bất đắc dĩ. Ta nếu là thích, còn sẽ có ngươi. Kỷ Trầm Ngư đồng tình mà nhìn hắn. Ta còn là cùng ngươi nói lời ngon tiếng ngọt đi, ít nhất có thể xem ngươi cười vài lần. Hứa Vương chịu không nổi loại này ánh mắt. Kỷ Trầm Ngư không chịu đổi đề tài, trên giường ly giường gần, xem Hứa Vương ai đến thoải mái, nàng ai đến trên giường đi, xả quá gối dựa ở trong ngực cười hì hì. Ta liền phải nghe cái này, ta ngủ ngon, ngươi nói đi. Có cái gì nhưng nói. Không cưới không được bài hứa vương hai mắt đối với chúng đỉnh, có chút giống tàu nhỏ, An Lăng quốc ngươi cũng thấy rồi, hắn muốn hòa thân ta có thể nói cái gì, dù sao. Tính không nói. Kỳ Trầm Ngư hảo tin tức nói, nói đi, ta thích nghe đâu. Nói ngươi muốn mắng ta hứa vương rất có tự mình hiểu lấy. Kỳ Trầm Ngư liền càng muốn nghe xong, ta không mắng ngươi, ngươi nếu dám cưới, nhất định có chủ ý đối phó nàng đi. Trước làm ta nghe một chút. Lêu chạy cách quang từ nàng trên mặt phất quá, xinh đẹp khuôn mặt tựa vô cùng non mịn như một đoạn dương chi ngọc viết tấn vô số quang hoa lại như nước trung bạch thạch lạc một mảnh đào hoa đỏ hết thảy hứa vương thường thức nhìn hắn là cái lấy tình làm trọng người cho nên cùng thi gia cô nương sẽ ước định mấy năm tình kỳ thật là cảm tình to lớn hối không có tình cảm tình chỉ có thể là trên bàn cơm cụ hạ cơm làm được hạ không được khẩu nhập khẩu lại khó nuốt đối mặt tha thiết chờ mong ánh mắt hứa vương buồn bã ta thật không nghĩ cưới vài lần sinh ra cự tuyệt tâm chính là ngươi cũng biết Ta nếu là nói cự tuyệt, phụ vương từ đây một ngày giấc cũng ngủ không tốt. Ta tuy rằng hận hắn yêu đuối, lại hận hắn chỉ ái nữ sắc, bất quá hắn ở ta mẫu hậu qua đời sau cũng không có lập hậu, trong lòng luôn là hổ thẹn. Kỳ Trầm Ngư chỉ nghĩ nghe nhất vô sỉ nói, không nghĩ tới nghe ra tới điện hạ trong lòng một đoạn bí văn. Thiệt tình lời nói luôn là chấn động nhân tâm, Kỳ Trầm Ngư động dung ôm gối rượi vô vẻ, không nghĩ ra được an ủi hứa vương nói, liền nói, hắn luôn là ái các ngươi. Hừ hừ, có lẽ. Hứa vương chuyện cũ mở ra, Ta không cưới, lục ca cùng mười một đệ đều nguyện ý cưới. Người còn không biết, lục ca cùng ta một mẹ đẻ ra, không cần ta nói hắn có thể đoán được ta không yêu này việc hôn nhân, hắn thiếu chút nữa đem vương phi hưu kỷ chấm ngư giật mình bật thốt lên, này, vẫn là người. Lại sửa đúng một chút, này không phải nam nhân. Hứa vương vì mặt sau sửa đúng nói liếc nhìn nàng một cái, còn có mười một đệ cũng giống nhau, ở trong vương phủ đánh gà đuổi đi cầu tìm mười một đệ mọi sự tình. Con cá nhỏ, cùng bọn họ so sánh với ta là cái nam nhân đi. Kỳ Trâm Ngư mặt đỏ lên mắng, vô sỉ. Vô sỉ nói cuối cùng ra tới. Hứa vương một nhạc, là ngươi muốn nghe, nghe qua lại mắng ta. Hán tử tử nói, cô nương, khuyên ngươi nói chuyện tiểu tâm chút, đem ta chọc nóng nảy, ngươi mắng ta cái gì, ta chính là cái gì. Kỳ Trâm Ngư một sự nhịn chín sự lành, hảo, ngươi là người tốt, lại tiếp theo nói đi, sau lại như thế nào? Sau lại ta liền nhận, thân là vương tử, đây là số mệnh. Hứa Vương thần sắc trong chốc lát chuyển khai trong chốc lát trở về, chính là ta muốn cho, lục ca cùng 11 đệ đều có thế tử, An Lăng Quốc khẳng định không đáp ứng. Cùng với An Lăng Quốc cùng Tông Khâu Quốc hòa thân, cùng chúc Quốc gia hòa thân, cùng trong núi di mọi người hòa thân, không bằng ta tiếp được cái này tay mải. Lại giễu cợt Kỳ Trầm Ngư, không nghĩ nhận được ngươi cái này đại tay mải, con cá, ngươi hẳn là cảm tạ ta đi. Kỳ Trầm Ngư nhăn cái mũi, cũng buồn bã nhập chuyện cũ, nếu là không có ngươi, ta đã sớm rời đi, một người tiêu giao tự tại. Một người bỗng nhiên câm miệng, thấy Hứa Vương ánh mắt sáng ngời, Kỳ Trầm Ngư tay hư không một phách, chặt đứt hắn ánh mắt, cười đến so xuân hoa sáng lạ, lại nói ngươi, ngươi cưới công chúa, nguyên tính toán như thế nào? Còn có thể như thế nào? Ta ở thượng nàng tại hạ, ta có thể tam thê tứ thiếp thông phòng một đống, nàng dám không giữ phụ đạo, ta liền có lý do xử trí. Hứa Vương vẻ mặt ngươi còn muốn hỏi, Kỳ Trầm Ngư phun hắn một ngụm, kia công chúa không chuẩn tư bon đi, không chuẩn tìm tới 3000 cái trai lơ, cho ngươi mang thật lớn đỉnh đầu nó xanh. Hứa vương trịnh trọng nói, này cũng có khả năng. A, kỷ Trầm ngư nguyên tưởng rằng hắn sẽ phản bác, nghe nói như vậy khẽ nết miệng rộng. Hứa vương hỏi, ngươi là ngày nào đó đến an lăng trong cung? Kỷ Trầm ngư trả lời, thành thân ba ngày trước. Đó chính là, ta là sớm mấy ngày đến, chỉ thấy khách khí tới khách khí đi, hỏi đến công chúa bọn họ liền ấp úng. Hứa vương trầm tư nói, lúc ấy, nàng dự thi đã đi rồi. Kỷ Trầm ngư phiên cái thân ghé vào trên gối rửa, cùng hắn cùng nhau suy tư. Khả năng sẽ đi nơi nào?" Hứa Vương cười ngâm ngâm, "Ngươi thực thông minh, giúp ta tìm một chút." "Hảo." buồn chủ nên trở về bản vị. Kỳ Trầm Ngư rất là dụng tâm, nhân là nắm bò, ánh mắt đối với trên mặt đất dệt theo thảm tượng xem, "Ừm, Tuấn Vương hẳn là biết, ta liền cảm thấy hắn nhất khả nghi." Nàng loại này tư thế hai chân phản điểm cái mông rất là bất nhã, bất quá thiếu nữ tiểu tiếu nhìn một cái không sót gì. Hứa Vương rất là ái xem, sợ kinh động đến nàng ngồi đoan chính, cười đều nhẹ nhàng mà theo nàng nói tiếp. Khả nghi ở nơi nào? Hắn không nóng nảy. Hắn là thúc thúc, công chúa đi rồi hắn thế nhưng không nội. Kỳ Trầm ngư nghĩ đến tấn vương trầm ổn, cùng cường tự ổn định không đồng nhất hồi sự. Hứa vương trong lòng phản rơi xuống một khối tảng đa lớn, lầm bầm nói, bọn họ không muốn đem thật công chúa cho ta, như vậy cũng hảo. Không, công chúa là đi rồi, vương hậu thực sốt ruột. Kỳ Trầm ngư tay phủ má. Hứa vương lười nhác, quản nàng ở nơi nào, cùng người tư buôn ta chính thích. Kỳ Trầm ngư dễ ố cật hắn điện hạ từ đây sống lưng liền lạnh, từ đây có công chúa nhược điểm. nàng lịch ngậm chớp chớp mắt, ngài vì nghiệp lớn, nàng vì trai lơ, điện hạ có thể cấp công chúa trí vô số trai lơ, chỉ cần nàng giúp ngươi nghiệp lớn liền thành. nàng có bao nhiêu trai lơ ta không ngại, khổ ngươi làm nhìn, một cái cũng không cho ngươi có. hứa vương đáp lễ, kỳ trầm ngư cười đến không để trong lòng, ngươi có công chúa ở, tước gì đem ta đuổi ra khỏi nhà. hứa vương âm dương quái khí, này đảo không nhất định, lưu trữ ngươi ít nhất có thể điệp bị trải giường chiếu. Kỳ Trâm Ngư cười đến định liệu trước, ta nguyện ý phối hợp ngươi, ta cùng công chúa lớn lên giống nhau, ngươi mỗi ngày nhìn, sớm hay muộn liền yêu công chúa, sau đó ngươi liền ghen, cùng trai lơ nhóm vung tay đánh nhau, từ đây hứa vương trong phủ một mảnh ô yên đặc khí, ô oh, hô oh, ai thai, ta vì hòa cỏ một khóc lớn. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta nhìn ngươi yêu công chúa, là di tình. Hứa vương trong lòng nhạc nở hoa, nha đầu này cũng biết chính mình thích nàng. Kỳ Trâm Ngư cất miệng, nói sai rồi lời nói, không khó khăn lắm vì tình cũng không quá xấu hổ, chính là sợ hai tới. Nàng lúc này mới kiểm tra chính mình tư thế quá mức thân mật, dọn khai gối rửa ngồi xong, tay vịn cái bàn một lần nữa lại lẩm bẩm, "Này hiếu tử như thế nào đối phó đâu? Ngươi tính chờ mấy ngày sẽ biết." Hứa Vương nhìn xem đồng hồ cắt đứng dậy, sửa lại quần áo, "Ta đi tuần doanh, ngươi vừa lúc rửa mặt trải đầu, nghe lời ở chỗ này ngủ, vì ta an tâm." Kỳ Trầm Ngư lại buồn, cũng nghe đến ra tới hắn ngự chung quan tâm. Nàng yên tâm thoải mái tiếp thu. Bởi vì Hứa Vương gặp nạn thời điểm, Kỷ Trầm Ngư cũng sẽ quan tâm hắn. Nhưng nàng không có ngoan ngoãn rửa mặt trải đầu, Hứa Vương Tuần doanh giống nhau một canh giờ, nàng đi ra liều trại, thấy dưới ánh trăng vi minh đức ở bên ngoài đứng, thiếu niên từ lên làm nàng hộ vệ đội trưởng, một bước không rời. Hắn ấy nay với chính mình từng cùng ném quá, lần này không bao giờ muốn bỏ qua. Hắn cảm kích Hứa Vương làm hắn bảo hộ Kỷ Trầm Ngư, ở vi minh đức trong lòng từ nhỏ thấm vào chính là tổ phụ bất bình, tâm tâm sở niệm chính là bình tổ phụ chi bất bình. Cố nhiên là hứa vương điện hạ ôn hòa kiên định, nhưng dẫn đường người là kỷ trầm ngư. Ánh trăng đại quang minh đêm, thiếu niên ngồi ở lều trại ngoại nắm tóc, luôn là tâm sinh vui mừng, lại lược có ưu sầu. Vui mừng chính là có thể thường bạn kỷ trầm ngư, ưu sầu chính là không thể lúc nào cũng nhìn thấy. Hắn ngây ngô đối với nguyệt nhi nhìn, trăng tròn dễ hoặc nhân, thiếu niên cười ra một miệng bạch hồ hồ nha. Khi đã canh hai đi ra ngoài, nghĩ đến công chúa sẽ không ra lều trại, thiếu niên không muốn đi ngủ, ở chỗ này nhiều ngồi nhất thời cũng cảm thấy gần công chúa phía sau trướng mảnh bỗng nhiên lay động thiếu nữ khoan thai nhiên đi ra nguyệt như ngân quan thủy bính ra vô số đại quan minh quan minh trung thiếu nữ như ngọc xây thúy điêu là nhất sáng ngời một chút nàng một tay vỗ mảnh lòng trước xem bầu trời thượng nguyệt lại mới nhìn đến dưới ánh trăng người hai cái cười hoa hơi khởi xem chi đồ say lòng người vi minh đức đại hỉ nhìn nàng không có dự kiến bên trong ra tới hắn một chữ cũng nói không nên lời chỉ là cười Thấy một con thúy bạch ngọc tay đối chính mình chiêu nhất chiêu, vi minh Đức Đại Hỷ, ngươi kêu ta. Giọng nói đều kích động lên. Kỳ Trâm Ngư xem ở trong mắt cũng không chê cười, khẳng định lại gật đầu, đi theo ta, có chuyện hỏi ngươi. Nàng xoay người hướng một bên đi, nơi đó có một cái cao giá, là công thành hoặc thủ doanh khi tất dùng, bãi tại nơi này không biết làm cái gì dùng. Bất quá ngân quang lưu chuyển ở trên đó, tuyển chuyển như hoàng kim bản, là cái xem nguyệt hảo địa phương. Nàng ngồi ở mặt trên. Nhìn Vi Minh Đức vui sướng lại đây, ngồi ở nhất phía dưới một tầng, cười đến giọng nói đều mau biến âm, công chúa có việc. Kỷ Trầm Ngư mỉm cười, ngươi biết ta không phải công chúa. Vi Minh Đức không giảm nhiệt tình, điện hạ nói là chính là. Hắn nói được chân thành vô cùng, dẫn tới Kỷ Trầm Ngư nhiều liếc hắn một cái, cũng vì Hứa Vương cao hứng, cuối cùng thu phục một người không phải dễ dàng. Vi Minh Đức đối Hứa Vương đẩy tùy cùng kinh yêu, từ trong lời nói vừa nghe liền biết. Có này kinh yêu, Kỷ Trầm Ngư liền phương tiện đến nhiều. Nàng đôi tay tùy ý nắm bãi ở trên đầu gối, ánh mắt trầm như nước chảy rừng ở trên cỏ, thu ba lưu tuệ con mắt sáng như trâu. Vi Minh Đức không dám kinh động nàng, lại không thể không nhắc nhở, là ngủ thời điểm, nếu là điện hạ trở về gặp ngài còn ở nơi này ngắm trăng, chỉ sợ. Đông nhiên trong lòng vui vẻ, lúc này ngắm trăng không còn có người khác, chỉ có hai người một trên một dưới ngồi, chung quanh ngẫu nhiên có tiếng người đều nghe không được, phản phất vầng sáng chung chỉ có chính mình cùng nàng, thiếu niên tâm bùn bùn mừng như đi lên. Ngươi nguyện ý điện hạ tháng sao? Kỳ Trâm Ngư nhẹ nhàng mà hỏi, thanh âm cùng ánh trăng giống nhau chạy xuôi. Vi Minh Đức từ khỉ trong ngọc bừng tỉnh, thốt ra nói, đương nhiên. Hắn không chỉ có tiếng nói kiên định, chính là thân mình cũng banh thẳng một chút, lấy kỳ chính mình tùy thời nhưng vì điện hạ xuất trình, Kỳ Trâm Ngư thưởng thức mà nhìn, nu mà nhẹ nói, vậy ngươi giúp ta làm một chuyện hảo sao? Ngài nói, Vi Minh Đức đông nhiên đỏ mặt, nàng con ngươi như bảo như vượng, tựa thiếu niên khi nhìn thấy tốt nhất một loan tây không tính quá rõ ràng, duy không rõ ràng, nhìn thấy người đều bị muốn không lưng. Thiếu niên nhất thời vui sướng nhất thời ngượng ngùng, kỷ Trầm Ngư đều nhìn ra tới hắn thích chính mình, không biết Hứa Vương vì cái gì đem hắn đặt ở chính mình bên người. Nàng đương nhiên là xem nhẹ đi, nhỏ giọng dùng nói tiểu bí mật ngữ khi nói, "Giúp ta tìm hiểu An Lăng chủ soái là ai?" Tính tình tính tình như thế nào thiếu niên sững sốt, kỷ Trầm Ngư lại nói, "Ngươi cũng biết điện hạ không được ta đi, hắn là lo lắng ta an nguy, chính là minh đức, lúc này hữu dụng ta chỗ." ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiếu niên thốt ra nói, ta cũng lo lắng ngươi. Lại mặt đỏ thay hồng, trong lòng ngọt ngào nghĩ đến vừa rồi kêu một tiếng Minh Đức, thiếu niên vui sướng đến tựa muốn nổ mạnh. trong lòng có cái gì ở hô to cú sốc. Nàng biết tên của ta nàng là như thế này xưng hô ta. Minh Đức kỷ trầm ngư khẩn thiết mà lại kêu một tiếng, thấy thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng, si ngốc nhìn chính mình, kỷ trầm ngư ôn nhu nói, ngươi ta toàn vì điện hạ, việc này lặng lẽ, là ta giao đái ngươi chuyện thứ nhất đừng làm điện hạ biết. Nàng cố ý cười đến thực thân mật, ngươi cũng biết điện hạ đối ta có chút bà bà mụ mụ. Vi Minh Đức không có vì những lời này ăn vị, hắn chỉ đắm chìm ở hai tiếng kêu gọi chung, bất chi bất giác gật gật đầu. Kỳ trầm ngư lướt qua hắn nhìn về phía trước đất trống, chủ xoáy lều lớn trước đất trống không ít phương tiện phi ngựa, ánh trăng sáng lạn hạ, một cái sáng ngời thân ảnh chót vót kia vương, hứa vương ở cùng vài người nói giỡn. hắn cười đến so ánh trăng thanh so ánh trăng lượng. Chính là Kỷ Trầm Ngư cũng đánh trong lòng thừa nhận hắn là một cái hiếm thấy anh Tuấn nam nhân. Chính là anh Tuấn về anh Tuấn, chỉ là thưởng thức. Kỷ Trầm Ngư cũng không có nhìn thấy Vương Phi Chi Vị liền ngảy nhót, cho tới bây giờ, nàng còn không có quá vì Vương Phi Chi Vị, có công chúa thân phận liền tự mình tưởng tượng thành có thể đạt được một người nam nhân vĩnh sinh quan ái. Nàng vẫn là chính mình tâm tư. Hứa Vương trong lúc vô ý quay đầu lại, đầu liếc mắt một cái nhìn thấy chính là cao giá ngồi Kỷ Trầm Ngư. Ánh trăng như nước đem nàng tẩy đến bích lạc xuất quần, nàng mỉm cười ngọt ngào, tựa bảo tương hoa càng sắn lệ, tựa phủ dung hoa càng đoan trang. phía dưới còn có một cái ngây ngốc cười người, hứa vương không yên tâm thượng, mao đầu tiểu tử không đáng nhắc đến. hắn lời nói còn không có nói xong, chỉ vẫy tay liền tránh ra. kỷ trầm ngương nghiêng đầu xem hắn ổn trọng bước chân, lại cấp vi minh đức một cái ám chỉ cười, ngươi nhưng không cho lắm miệng. vi minh đức không phải cố ý nói, điện hạ ngày mai không ở, chờ hắn trở về trước, ta đã sớm hỏi thăm đến rõ ràng. Kỳ Trâm Ngư di một tiếng, hắn đi nơi nào. Vi Minh Đức nói, này thật không có phân phó, chỉ là nói cho mã huy tinh tế có khô, quá mấy ngày mới hồi. Kỷ Trâm Ngư hồi lều chạy đi rửa mặt trải đầu. Mới ngủ hạ, hứa vương trở về, đương nhiên muốn lại đây vì nàng dịch dịch góc chăn. Kỷ Trâm Ngư lại nghịch ngợm, người yên tâm vi công tử ở ta bên người. Hứa vương nhắc tay ở miệng nàng thượng đánh nhẹ một chút, cười mắng, hắn tính cái gì. Kỷ Trâm Ngư thật dài nga một tiếng, nguyên lai là không tính cái gì. Hứa vương nhịn không được cười, hư nha đầu. Con cái nhỏ ngủ trên giường, điện hạ ngủ trên giường, con cái nhỏ thỉnh thoảng xem hắn vài lần, thấy ngủ đến tứ bình bát ổn thập phần hâm mộ. Vừa rồi hỏi chuyện kỳ thật là vì điện hạ về sau lo lắng, vạn nhất công chúa trở về, lại nghe nói công chúa thập phần lợi hại, nếu nàng thành thạo đem vi minh đức thu phục, ơn, một cái thật tốt chai lơ. Nàng miên man suy nghĩ ngủ, mông lung chung cảm giác có người đi lại, đột nhiên vừa mở mắt, ha mà một tiếng cười ra tới, ta cũng phải đi. Hứa Vương còn tưởng lừa nàng một chút, ta đi ra ngoài thấy các tướng quân. Kỳ Trầm Ngư bĩu môi, ta đây cũng đi theo ngươi. Nàng thân ngủ lười biếng, đen nhánh tóc dài rũ ở màu đỏ lăng bị thượng, sơ khởi ra thịt dạng dỡ co ánh sáng, Hứa Vương xem ngây người. Đốt. Ngốc tử, chỉ là nhìn cái gì? Kỳ Trầm Ngư cười mắng hắn, lại rung đuôi đắc ý, ngươi muốn đi Phàm Nguyên trong thành chơi ly gián kế, cho ngươi hai lựa chọn, một, mang ta đi, nhị, ta chính mình đi. Nàng bưng cằm, ta là công chúa. Ngươi đi rồi còn có ai có thể coi chừng ta? Kỳ thật trong lòng biết, Hứa Vương rời đi, nhất định sẽ phái một đống người coi chừng chính mình. Hứa Vương ngón tay điểm lại điểm, Kỷ Trầm Ngư ma lại ma, cuối cùng Hứa Vương nhượng bộ, quyền Đường mang ngươi đi chơi, bất quá ngươi trên đường nghe lời." Hắn chủ yếu không yên tâm chính là Kỷ Trầm Ngư đơn độc cùng đố mãng khách ở một chỗ, lại nói lúc này đây vào thành kế hoạch sẵn sàng, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Cơm sáng mau mau đưa tới, đen nhánh một chén cơm, thanh hương lại hoạt. Kỳ Trầm Ngư ăn hai chén mới nhớ tới hỏi, đây là cái gì? Hứa vương kinh tiểu, còn có ngươi không biết. Kỳ Trầm Ngư hừ một tiếng, đồng nhiên nhớ tới, hướng bên ngoài nhìn xem, xúc đầu thật cẩn thận hỏi, quân nhu quan mỗi ngày đối ta bạch nhãn nhi, chính là vì cái này. Nàng là nhiều muốn cường người, hôm nay dường như trộm du ăn tiểu lão thử thần thái. Hứa vương hết sức vui mừng, trở về ta đánh hắn, ngươi mau ăn chúng ta lên đường, trong thành nhiều nhất cái này mễ. Kỳ Trầm Ngư nêu máu, này rốt cuộc kêu cái cái gì vẫn là không biết. Điêu Hồ Mễ sinh ở trong nước, hiện tại đã không có, không thể trách kỷ trầm ngư không biết, chính là hiện tại biết đến người cũng không nhiều lắm. Mùa xuân trận đầu vũ, nhuận đến đào hoa ánh nắng chiều nở rộ, như thiên cẩm phô khai sát trời. Độc Thái Tử Điện Hạ không thích, hắn mắt lạnh nhìn ngồi ở một bên Phương Cẩn, càng xem hắn càng không thích. Phương Cẩn đầy mặt tươi cười, nhìn như nghe người ta nghị sự, kỳ thật ánh mắt nhi mơ hồ bay thẳng ngoài cửa sổ. Nơi đó có một gốc cây nửa khai nửa phun đào hoa. Chỉ cần xem một cái, liền ánh đắc nhân tâm hoa khai. Hắn suy nghĩ chính mình mẫu thân, là yêu nhất xem đào hoa. Hôm qua mới đỡ nàng đi ra ngoài xem đào hoa, thích đến còn muốn châm hoa. Phương còn. Thình linh Tông Hành Phong kêu hắn, Phương còn cả kinh bội hỏi, ở. Hắn nhìn ra tới Thái Tử trên mặt có không vui, Tông Hành Phong nhìn ra tới hắn thất thần. Thái Tử điện hạ lược có lãnh đạm, ta hỏi ngươi phá địch sự. Phương còn há mồm liền phải nói, thấy Thái Tử trong mắt phát lạnh, như núi cao thượng ngày đảo qua. Ngược lại Hàn khí tái sinh, phương còn trước hết nghĩ thượng tưởng tượng, lấy kỳ chính mình châm trước quá, tuy rằng là mùa xuân vạn vật dục sinh, bất quá thủ thành cũng là thượng sách. Pha Nguyên Hậu có núi cao dòng nước không ngừng, lại có An Lăng ở bên cạnh hộ cánh, khắc thái tử điện hạ đã lệnh người đi trước Vân Tề đô thành chất vấn xuất binh nguyên do. Nghĩ đến Vân Tề ít ngày nữa liền thối lui binh, nghe đi lên rào rạt vạn ngôn đủ khả năng ứng phó, thái tử điện hạ suýt nữa không ngất đi. Đương nhiên này cách khác còn trước kia nói thủ thành có thể nhiều không ít tự bất quá vẫn là một cái ý tứ thủ là được. Tông hành phong ngẫm lại xuân phong trung giáp sắt tướng quân, ngang đen trung một chút bạch, giống vạn trưởng hồng trần trung hoa lê tuyết khiết, mười trượng mềm tiêu vân sơn vạn giảm. hắn đắc ý, hắn phi dương, hắn thần thái ương nhạnh, nhìn qua theo lý thường hẳn là trói mắt rửa sạch đến thảo thượng vô yên, chỉ có trong suốt dọa xương một chút, chiếu ra tới hồng y liệt tiểu ảnh. ở thái tử trong lòng, này không phải vì chiến tranh, mà là vì công chúa. lúc này phàm nguyên nhất phồn hoa trong rừng hoa đào có cẩm lót phô ở xuân buồn trung có nhân thủ chấp ngọc ly nhỏ rộng ngâm nga này không phải vì chiến tranh mà là vì nhất tranh thiên hạ khởi đoan hứa vương không có vài chén rượu liền đẩy ngã ngọc sơn con ngươi như say kỷ trầm ngư ha ha mà cười đánh giặc liền đánh giặc ngươi sao nhận tâm tìm lý do nàng dung nhan như tẩy trên đầu phồn hoa thửa cẩm lưu mắt như nhất khéo tay thêu thợ dệt thành tiểu hoa mặc nhuận chỉ có một người điện hạ ở hắc đồng nhân hứa vương đống nhiên khẩn trương hề hề con cá ngươi biết không kỳ thật là vì ngươi mà chiến, Giáp mặt nói rồi nên đánh. Con cá mở to hai mắt dơ lên khăn, thủy hồng sắc khăn không có đả đảo khi lại nhấp miệng như cười. Ngươi là vì cưới công chúa muốn diêu võ dương oai, sợ người trong thiên hạ không biết ngươi cưới công chúa. Nói trắng ra là, là ngươi không muốn cưới lại một bộ ký, lại muốn đánh trả tông hành phong, ngươi đây là nhụt chí đâu? Hứa Vương mềm thân ngủ đảo, nheo lại đôi mắt xem đầu đế thượng ngày đào hoa đầu, xuyên thấu qua đào hoa ngày minh nếu lưu ly, hắn lẩm bẩm nói. Há ngăn là không muốn cưới, quả thực là ra hình. Mấy ngày nay ngươi biết ta như thế nào lại đây, ta hận không thể đi tìm chết kỷ chấm ngư thương hại mà nhìn hắn, ngắm lại tầm thường nam nữ cưới không yêu người đều có nháo tự sát nháo cả đời vô tình, húng chi là hậu duệ quý tộc một vị hoàng tử. Con hảo, ông trời thương tiếc ta, đem ngươi đưa tới hứa vương đống nhiên lại vui vẻ, ta bình sinh đầu một hồi bức bách với người, bất quá nói như thế nào đâu, nhưng thật ra càng ngày càng có thú vị, nhìn ngươi không muốn, nhìn ngươi cáo kỉnh. Ta như thế nào càng xem càng nhạt." Kỳ Trầm Ngư đúng ngay vào mặt một chén rượu bắt tới, hứa vương nhẹ nhàng tránh ra, cười nói, "A hảo cây tính tình." Lại cười tùng tìm hỏi, "Công chúa Y đi ngươi xem, ngươi đại nguyên soái sẽ đánh ta còn là giúp ta?" Hắn cợt nhả nói nói cười cười, Kỳ Trầm Ngư lại cảm thấy buồn cười, hoan trách một chút lại ngắm hoa, đô khởi miệng, không náo nhiệt. Phàm Nguyên Thành bị vây lâu ngày, trừ bỏ chân chính ăn chơi chắc táng, lại chính là hai vị này tới ngắm hoa. Nho nhỏ đồi núi ở phà nguyên trong thành, bởi vì phà nguyên thành không sợ nước chảy hạ độc, thổ nhượng là tốt nhất lọc khí. Hai người nhìn nhau cười, hứa vương đối hơn 10 bước ngoại một người vây tay, thuyết thư, lại đây nói một đoạn dễ nghe. Đàn sáo vang lên, thuyết thư sinh động như thật lại nói tiếp. Tan hội nghị, phương còn mã bất đình đề hướng trong nhà đuổi, một mặt đuổi một mặt oán giận tông hành phong. hắn nguyện đến phà nguyên tới vì thành chủ, chính là vì nơi này sản vật phong phú, thảo dược đầy đủ hết, phương tiện dân tặng mẫu thân. Lại thêm mùa xuân hoa tươi đầy đất, mùa hè đồi núi có Phong, nếu không ở biên cảnh thượng, là cái tính dưỡng hảo địa phương. Không cần đánh trưởng thái tử nhất định phải đánh, Phương còn đánh trong lòng muốn trách. Mã hành tuy cấp, cũng nghe đến trong gió truyền đến thuyết thư Thành, hắn lại nóng vội cũng ở mã nghiêng thai đi nghe, lập tức tươi cười đầy mặt. Này nói chính là hiếu tử phòng cảnh bá một đoạn, phòng cảnh bá làm quan khi, gặp được có người bất hiếu. Lao tử chỉ trích nhi tử, nhi tử chỉ trích lao tử. Hắn làm này một đôi trường ấu ở chính mình trong nhà trụ tốt nhất mấy ngày, tận mắt nhìn thấy hắn cùng mẫu thân là như thế nào ở chung, kết quả phụ tử toàn khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ trở về hối cải. Đương hiếu tử Phương còn lại nghe đi xuống, nói chính là chính hắn. Thuyết thư người đầy nhịp điệu, nói được sinh động, hiện nay thành chủ Phương Đại Nhân chính là đương kim phòng cảnh bá. Thuyết thư hôm nay ra cửa nhìn đến có lao hấu tránh trước, kỳ thật bọn họ không bằng đi xem Phương Đại Nhân, nghĩ đến phụ tử có thể an bình. Phương còn xoay người phân phó người đi hỏi một chút hắn này tranh chấp chính là người nào. Tiêu tới ta tự mình giao đái bọn họ. Hứa Vương cùng kỷ trầm ngư cười tủm tỉm nhìn phương còn phía sau có một người rời đi. Hai người nâng chén đối ẩm, thiên tài cũng. Trong thành lớn như vậy, ở nhà không ít. Phố đông có trường ấu tranh chấp, lao tử đánh tiểu nhân, làm tiểu tử ngươi không nghe ta tiểu tử cũng không phục, ngươi giả rồi không hiểu giá thị trường, liền sẽ loạn ngắt lời. Đánh đến chính thống khoái, vây xem người chung có tiếng la, phương thành chủ là đường kim phòng cảnh bá. Đi hắn trong phủ bình, cái đạo lý Nghe lời người là không hiểu được cái gì Là đương kim phòng cảnh bá Bất quá đi tìm phương thành chủ phân xử Nhưng thật ra nghe minh bạch Phụ tử hai người cùng đi Phố Tây Thượng, một đôi mẹ chồng nàng dâu Đang ở đôi mắng, bà bà mắng tức phụ Ta nhi tử toàn hướng về ngươi Là ngươi lấy lòng. Tức phụ hồi bà bà, đó là ta trợ phu Chỉ là ngươi nhi tử thôi Vậy xem người trung tiếng la, đi tìm phương thành chủ nói nói Này một đôi cũng đi Tông hành phong ngẫu nhiên ra phủ. Liền thấy trên đường người dịu già dắt trẻ, có đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, có tức sùi bợm mép, mà sau đi theo xem náo nhiệt người, hành thành một đạo nước lũ. Hắn kinh ngạc hỏi, "Công thành?" Không biết người còn tưởng rằng đây là đi chợ giúp thủ thành. Trên tiểu lâu có đàn sáo thanh, "Ê e hê a a chúng có thuyết thư thanh truyền đến." Tông Hành Phong nghe xong vài câu liền giận không thể ác. "Thủ thành quan trọng, đây là truyền hiếu tử thanh danh thời điểm sao?" Tiểu lâu lão bản buồn bực, không biết làm sao vậy, hôm nay điểm thư người chỉ nghe phòng cảnh báo một đoạn này bất quá nhiều ít hòa tan thời gian chiến tranh hơi thở trên tiểu lâu sinh ý hảo không ít lão bản đảo không phản đối thành chủ phủ trung phương còn tươi cười đầy mặt là hắn từ đến phàm nguyên trong thành vui vẻ nhất một ngày hắn tuy rằng hiếu thuận cũng có người biết bất quá hôm nay mới có lớn như vậy thanh danh đối mặt phân đủ mà đến các ba cánh phương còn sai người mở rộng ra phủ môn không cần cản bọn họ tiến vào một phương quan phủ mẫu hôm nay mới có là cha mẹ cảm giác phương đại nhân ngài nói nói ta nhi tử đi Phương lão phu nhân, ngài khuyên nhủ phụ thân ta đi. Hiếu cùng bất hiếu, chưa chắc chính là nào một phương sự. Hiện giờ cũng có rất nhiều bất lương cha mẹ, cha mẹ bất lương. Cái gọi là thói đời ngày sau, kỳ thật đây cũng là một cái. Đối mặt tiếng hô, Phương còn cười ha hả, hảo hảo hảo, từng bước từng bước nói. Hắn phía sau ghế bành ngồi Phương lão phu nhân, tuổi già sức yếu tinh thần thượng hảo, thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, ngồi cùng người cười nói, không cần cấp, đều không cần cấp. Người nhà đưa lên rồi tới, lao ra Là uống rượt lúc. Phương còn tiếp nhận, xoay người đối mặt mẫu thân về trước một tiếng, mẫu thân dùng dược Phương lão phu nhân cười tủm tỉm, hảo, con ta vất vả. Phía dưới liền có đương lão tử nổi giận đùng đùng mang chính mình nhi tử, người đối ta có như vậy hiếu thuận sao. Đương nhi tử cười lạnh, hiện tại người nhiều cũng dám đáp lời, nhiều ít có cái chứng kiến, người đối ta có như vậy săn sóc sao. Cho người ngao dược người nói không bỏ được tiêu tiền. Bên cạnh có người hư thành, đừng nói chuyện, xem vương đại nhân. Tông hành phong lại đây, vừa lúc nhìn đến phương còn tiếp nhận chén thuốc, xoay người đối các Bá tánh nói, ngươi không thật ta thả hứa, có cái gì có thể tranh trước. Hắn lao mà lắm mộm. Hắn miên thiếu va chạm. Tông hành phong nghe được đầu đau khi, đầu tường có người qua lại lời nói, vân tể quân công thành. Hứa vương cùng kỷ trầm ngư kẹp ở vây xem người trùng, xem thái tử điện hạ phất tay háo bỏ đi, hết sức vui mừng. Phương còn cũng đi theo rời đi, các Bá tánh hãy còn không có tán. Chờ tới rồi đầu tường thấy vân tề quân lại không công thành trong quân dâng lên một mặt đại kỳ mặt trên viết an lăng hai cái chữ to tông hành phong giận đến mau không có lý trí ngón tay kia đại kỳ bạo nộ bắn mau bắn phương còn không thể khắc chế chính mình này thành dễ thủ khó công lương thảo sung túc tông hành phong nổi trận lôi đỉnh lan phương còn ngạc nhiên những người khác ngạc nhiên từ trước đến nay ôn nhã như ngọc điện hạ gần nhất là khắc thường có người nhỏ giọng khuyên phương còn đại nhân không cần nhiều lời có thái tử tại đây Làm hắn một người phát hào tư lệnh tính. Phương còn mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, chậm rãi sau này phải đi. Tông hành phong lại sinh khí mà nhìn chầm chầm hắn, thân là một thành chi chủ, người chạy đi đâu. Dưới thành có người phi ngựa lại đây, xuống ngựa thượng thành, thành chủ, lão phu nhân có việc kêu ngài. Tông hành phong mục như ương thiếu, tối tâm đến như mưa to muốn tầm tã. Phương còn chậm rãi co tức giận, một chút một kia ở trong lòng ngưng tụ, cuối cùng hiện lên ở trên mặt. Hắn phát mà quy xuống tới. Trường tụ ấp khởi lớn tiếng nói, thủ thành tử thương ít người, xuất chiến tử thương người nhiều, thỉnh điện hạ lấy các quân sĩ tánh mạng làm trọng. Tông hành phong tâm đi xuống chìm, hắn không phải cho rằng chính mình làm sai, mà là phát hiện bốn phía lộ ra tán thành người cư nhiên không ít. Hắn trong lòng đống nhiên mệt mỏi, như gió bắc thiên trung không có tin tức lá khô, quay không biết trời cao mấy phần, không biết đại địa ở đâu. Một câu hiện lên đi, đem bên ngoài quân mệnh có điều không chịu. May mắn là chính mình tới, nếu là chính mình không ở. Này thành đã sớm bị cướp sạch không còn Trên mặt đất phương còn liều mạng dập đầu Đã khâu suốt huyết tới Tiếng nói cũng nghẹn ngào Di giật đái lao là quân pháp thượng sách Hà tất muốn động can qua Thái tử điện hạ chỉ vì một trận chiến chi vinh vọng động binh mã Ta muốn buộc tội ta muốn buộc tội Có người cũng lộ ra phản cảm Loại người này phần lớn là cố chấp Nhận định một sự kiện không ném Bất quá phần lớn người không muốn đánh giặc Hơn nữa đây là không cần thiết đánh trượng Tông hành phong cũng thấy được rõ ràng Việc cấp bách Trước đem trước mắt việc này an bài xuống dưới. Tông Hành Phong lạnh lùng nói, Phương đại nhân, ngươi không cần khắp huyết chí bổn vương với bất nhân nơi, từ hôm nay trở đi, ngươi tính dưỡng đi. Hắn tùy ý chỉ mệnh một người, ngươi tạm thay thành chủ. Phương còn hai mắt nhìn trời, còn lại bọn quan viên cùng nhau quỳ xuống, điện hạ, Lâm Trận đổi thành chủ, với thời cuộc bất lợi. Tông Hành Phong không biết bọn họ làm sao vậy, chỉ biết chính mình nói một câu ở chỗ này không dùng được. Mà bọn quan viên không biết thái tử điện hạ làm sao vậy, có thủ nhất định phải công. Dưới thành chống trận lại mình, có mấy trăm người ra tới mang chiến, ra tới ra tới, Tông Hành Phong thúc đầu không dám ra tới. Tông Hành Phong giận dữ, mang mã, ta lại đi gặp. An Lăng công chúa đại kỳ lóe đến hắn đôi mắt đầu, làm hắn đem Tấn Vương cũng hoài nghi thượng. Hắn hồi tưởng chính mình từng đối Tấn Vương nói qua 5 năm trong vòng gồm Thâu Trúc Sơn cùng vấn đề, Tấn Vương lúc ấy không nói tiếp, chẳng lẽ An Lăng Quốc quân kiếm chỉ Tông Khâu? Muốn nói Tông Khâu quốc cũng là cái hảo địa phương, cùng Trúc Sơn giống nhau khí hậu ôn hòa, bốn mùa hoa mở ra không ít. Tông hành phong chỉ vì công chúa tình ý càng luyến càng chiến miên, làm cho chính mình tâm phiền ý loạn, đại đại đánh mất ngày thường tiêu chuẩn. Có thể thấy được cảm tình là người, từ xưa có chi. Lại đến còn không chỉ có là cảm tình, còn có khi cục cục diện chính trị, còn có dạ tâm. Phương còn nghiêng ngả lão đảo hạ thành, dưới thành các ba cánh đã biết hắn vì hiếu tình thương của mẹ hộ ba tánh mà miễn quan. Trầm mặc ánh mắt chung, rốt cuộc có người bính ra tới một câu, phương đại nhân, người là hoan uổng. Kế tiếp tiếng hô như nước. Phương Đại Nhân là hoan uổng, đi, chúng ta đi tìm thái tử nói nói, hắn dựa vào cái gì miễn Phương Đại Nhân quan. Không biết là cô ý xúi rục vẫn là sự phẫn nộ của dân chúng như thế, đương nhóm người này vọt tới dưới thành khi, tông hành phong nhìn mỗi người giống gian tế. Hắn có thể đối phương còn nảy sinh ác độc, lại không thể đối một thành bá tánh nảy sinh ác độc, bởi vì tùng khẩu, là ta nóng nảy chút, người tới, đem quan ấn còn cấp Phương Đại Nhân đưa đi. Liền có hai cái tùy tùng dơ lên cao quan ấn, khoái mã đuổi theo hướng Phương phủ đi. Có một cái cùng thái tử người tung một hơi, phụ cận một bước thấp giọng nói, điện hạ, việc này cùng vì trước. Ta biết tông hành phong chỉ mục như phun hỏa chừng mắt an lăng công chúa đại kỳ, hắn biết những người này không hiểu, hắn sợ chính là công chúa đại kỳ sau, sẽ ra tới an lăng tinh binh, lập tức sai người, mau đi hô diên nguyên xoáy nơi đó thảo cái hồi âm. Lại nhìn không chấp mắt chừng mắt kia đại kỳ vẫn không lúc đích. Xuân dương vũ mị như tơ, vốn là xuân về hoa nở hạ mùa, lại chống trận liên tiếp, tuấn mãi như bay. Đào mắt đến buổi tối, Phương còn đỡ mẫu thân xem qua hoàng hôn trở về phòng, đối với trên bàn quan ấn khịt mũi coi thường. Trong tay hắn muốn có mấy văn, tuy rằng trung tâm cũng biết không thể từ trung. Thái tử điện hạ tổng cảm thấy người khác không hiểu, Phương còn cảm thấy hắn mới không hiểu. Vân đề thất điện hạ ngoài dự đoán mọi người dám động võ, chính là hắn có an lăng công chúa. Lấy an lăng cường quốc thanh danh, chỉ cần chọn mấy côn kỳ liền có hiệu quả, hà tất muốn đánh. Nhất định phải đánh hậu quả là cái gì không người nào biết, không bằng thủ thành. Trong phòng đi ra một đôi người tới, là hôm nay mới thu vào trong phủ một đôi mẫu tử. lão chính là lao thất ớp, Phương còn làm người cho nàng chi một chiếc giường cùng mẫu thân làm bạn. Tiểu nhân gần đây nhìn đường kim phòng cảnh bá là như thế nào làm. Thấy Phương thị mẫu tử trở về, Tiểu nhân cũng nâng dậy lão nhân. Hai người cùng nhau cười ha ha, thường đi theo Phương đại nhân nhưng thật ra hảo, chỉ là đánh giặc. Không ngại sự, ta ở một ngày các ngươi liền trụ thượng một ngày đi. Phương còn mất mát cười cười, tiếp theo câu là còn không biết này giác quan đương bao lâu. Phương lão phu nhân tuy rằng lão, lại thai mắt thông minh, an ủi Nhi tử nói, không lo quan liền về nhà đi, nơi này luôn là đánh giặc, cổ gõ cái không ngừng, thật sự hân rỗi. Phương còn tâm tình hảo rất nhiều, tống cổ mẫu thân ngủ, chính mình ngủ ở cách vách. Nửa đêm đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên nghe được có người điên cuồng gào thét, có thích khách, giết người. Hắn cả kinh dựng lên, không rảnh lo mặc quần áo xông thẳng đến mẫu thân trong phòng, thấy cửa phòng mở rộng, nương ánh trăng trước nhìn đến trên mặt đất một loạt vết máu điểm điểm mà ra. Màu đỏ sầm cả kinh nhân tâm phát run. Phương còn chân mềm nhũn té ngã, trước hết nghĩ đến thái tử điện hạ. Sẽ không, thái tử làm người đảo có lượng tiết, hắn sẽ không làm được như vậy rõ ràng. Như vậy thái tử người bên cạnh, chính mình đối thủ. Còn không có tưởng song, thấy thu lưu kia một đôi mẫu tử chạy vội mà ra, tiểu nhân con lao điên cuồng gào thét phi nước đại, có thích khách, thái tử làm người sát phương đại nhân mẫu thân. Ly gián Phương còn trước mắt tối sầm, run run ngón tay nửa ngày mới nổ ra một câu ngăn lại hắn. người đã chạy trốn không thấy. người nhà dịu hắn tới xem phương lão phu nhân. phương lão phu nhân thật không có bị thương. này huyết không biết là của ai. nhưng là phương lão phu nhân thượng tuổi chấn kinh, chỉ nhận chuẩn một sự kiện, là thái tử phái người. hắn chính miệng đối ta theo như lời. phương còn cười khổ, thái tử phái người tới còn sẽ chính miệng nói sao? hắn nghĩ giàn xếp hảo mẫu thân lại đi thấy thái tử làm sáng tỏ việc này. đêm lặng tiếng chống đại tác phẩm, vân thể quân chính thức công thành. hỗn loạn chung còn có người cao giọng hô to, thái tử điện hạ làm người ám sát phương đại nhân mẫu thân, buộc hắn thủ thành. lại có người thấp giọng nghị luận là thật sự, nghe nói kia thích khách bị thương mới đi, kia huyết còn ở phương đại nhân trong phủ. tông hành phong nghe báo sau nổi trận lôi đình, mới muốn kêu người, thấy chính mình hộ vệ đội trưởng lại đây, khập khiễng trên đùi chạy huyết mắng, trong thành có gian tế còn không ít, trong đêm tối cho ta một mũi tên chạy, mới lại đây bọn quan viên mặc không lên tiếng. đội trưởng mới cảm thấy có gì, liền nghe trên đường có người luận Thái tử người ám sát Phương Lão phu nhân, này còn có thiên lý không có, đi, đi hỏi một chút đi. Hộ vệ đội trưởng lấp bắp, này, ta thật là bị thích khách thương. Thái tử tin tưởng, Phương còn tin tưởng, nhưng người khác đâu. Không ít người cuối đầu không nói lời nào, cũng không thèm nhìn tới chính giải thích làm sáng tỏ Phương còn, vị đại nhân này cũng coi như trung tâm, chỉ là lúc này lại làm giải thích cũng không có người tin tưởng. Tông hành phong tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, Phương còn liên tiếp say xe đầu tường thượng một mảnh hò hét thành đèn đuốc sáng trưng hạ hứa vương tinh thần phấn chấn nhìn người đáp thang mây phi lan thạch kỷ trầm ngư ngồi ở trên xe ngựa nhìn hỏa tiễn sệt qua quang như sao băng thỉnh thoảng lọe ra nàng tươi đẹp dung nhan vi minh đức tế đến bên người nàng an lăng hô diên nguyên soái ra doanh mang theo một chỉ binh mã lại đây chúng ta đây đi kỷ trầm ngư kêu thượng một bên cơ chân múa tay đố mang khách làm vi minh đức chuẩn bị ngựa hứa vương không ở biết nhìn kỹ trầm ngư không thể đào tẩu chỉ có vi minh đức vài người vi minh đức cùng nhau đi theo những người khác ngăn trở không được rời đi đội ngũ ẩn vào trong đêm đen vi minh đức thấp thỏm bất an hỏi kỷ trầm ngư chỉ sợ điện hạ trách tội kỷ trầm ngư thanh thoát nói ta là công chúa ta nghe hắn hắn nghe ta vi minh đức sơ tiếp xúc chính là kỷ thị chất phi đối với nàng thay đổi tổng không thích ứng nhưng là vì hứa vương hảo hắn không có nói nữa thỉnh thoảng xem bên cạnh nhảy mã thân ảnh trong lòng luôn có nghi hoặc một người có thể thay đổi đến lớn như vậy. Kỷ Trầm Ngư khỏe miệng ngầm cười, một người có thể thay đổi thật sự đại. Xuyên qua đại minh tinh Kỷ Trầm Ngư biết chính mình chạy về phía chính là tự do, mà Vi Minh Đức còn tưởng rằng công chúa đối điện hạ toàn tâm toàn ý công chúa phải biết rằng khẳng định sẽ mang hắn buồn, điện hạ có đối công chúa toàn tâm toàn ý sao? Khẳng định còn không có. Nếu điện hạ còn không có, kia công chúa cũng không muốn canh giữ ở chính mình buồn phận thượng, không muốn trước trả giá này một bước. Trong lòng không trở thành là phu thê Nói chuyện gì bảo vệ cho vị trí Chạy băng băng mấy chục dặm Sau nửa canh giờ Liền thấy một chi binh mã mênh ngông quần quận mà đến vi Minh Đức nhìn xem chính mình này một hàng Chỉ có ba người Một cái là công chúa Một cái là chính mình Một cái là đại kẻ điên đố mắng khách Hắn vẫn luôn liền do dự Lúc này càng là lo lắng Nếu là ngài xảy ra chuyện Như thế nào thấy điện hạ Kỳ châm ngư hảo khí mà hồi hắn một câu Ta là công chúa Người lại đã quên Dơ roi đánh mã kiểu thanh cười dài Tiến lên, đón An Lăng quân đội mà đi. Trong gió đêm, đối kỷ Trầm Ngư tới nói, bất quá là một cái sân khấu, lại chạy về phía một cái khác sân khấu. Lưu loát công chúa, quyết đoán công chúa. Rốt cuộc là cái nào có thể hành. Nàng như suy tư gì, Vi Minh Đức tâm sự nặng nghề, chỉ có đố mãng khách tiếng hoan hô kêu to, tự cho là hảo chơi. chương 84, rời đi. An Lăng đại quân mạo đêm đi tới, Hô Diên Khánh ở trên ngựa tưởng Tấn Vương lời nói. Hắn biết công chúa là vì hòa thân mà giáo thành, tấn vương làm tạm thời không nghe theo công chúa hiệu lệnh, là không tin vân tề vẫn là không tin công chúa. Nếu không tin hà tất muốn cưới, lại ngâm lại tấn vương mũi nhọn sớm lộ, chỉ là kiên kỵ quốc quân, hắn lúc nào cũng đối chính mình kỳ hảo, thủ hạ lại có một đám như vậy người. Hồ Diên Khánh đầu nóng lên, hướng bầu trời đêm thượng nhìn lại mới hảo chút. Trước đội chợt khởi âm ý, nhân mã dừng lại. Hồ Diên Khánh cả giận nói, như thế nào dừng lại? Thấy mấy kỵ khoái mã mà đến một người là người một nhà, còn có tam kỵ chúng có một người tóc dài tung bay, phát thượng lóe trang sức quang, hô diên khánh tùng khởi mi, này nhất định là nữ tử. lúc này tới gặp chính mình nữ tử, mới một suy tư, thấy người tới dương giọng nói, hô diên nguyên Soái bổn cung đặc tới gặp ngươi. thinh quang hạ mắt sáng như say người, đúng là công chúa điện hạ. hô diên khánh một bên trong đầu chuyển tấn vương nói, một bên đánh giá công chúa thần thái, thúc ngựa đón nhận đi trước làm tươi cười, gặp qua công chúa, không biết công chúa tới gặp ta có chuyện gì. Ngươi đại quân đi nơi nào kỷ trầm ngư nhất trầm kiến huyết. Hồ Diên Khánh mới chân chờ, kỷ trầm ngư roi ngựa dương chỉ chủ hắn, cười lạnh nói, giáp mặt nói dối, bổn cung quyết không vương tha ngươi. Vi Minh Đức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cường tự chấn định xuống tay nắm ở kiếm đem thượng, nghĩ thầm không nên đáp ứng công chúa tam Kỵ đi vào nơi này. Kỷ trầm ngư bình thản đương dung, không chút nào sợ hãi. Lúc này sợ một chút đều kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ, lại nói đại minh tinh không phải đến không. quân Hứa Vương là hắn nhìn thấu chính mình nội tâm lắp kín kỷ trầm ngư tự do chi lộ tiên chỉ hô diên khánh kỷ trầm ngư so đối hứa vương còn muốn nghiêm nghị cười lạnh nói ngươi là đi chợ tông câu đi gần xương chiều bóng đêm hạ thon dài hát tiên phát ra ánh sáng hô diên khánh đảo không thẹn thùng chỉ là mày càng tùng hai tròng mắt lạnh như băng sương công chúa thỉnh ngươi nhượng bộ hắn nghiêm khởi mặt tới nhiều năm uy áp tự nhiên mà ra vi minh đức tay lặng lẽ lại nắm chặt ai đều không có nghĩ đến kỷ trầm ngư này liền làm khó dễ mang khách bắt lấy hắn Nàng bản mặt đẹp, ở mỗi người cho rằng công chúa còn có chuyện nói thời điểm làm khó dễ, chung quanh người toàn đột nhiên không kịp phòng ngửa cả kinh. Hô Diên Khánh ha ha cười, công chúa, lão phu phòng bị ngươi thấy đánh tới người ngũ chảo như ưng, thân mình lớn lên, người ở giữa không chung khi tươi cười quỷ dị, nguyên bản rút kiếm nên chiến Hô Diên Khánh thân mình vừa trượt, kẻ rất mã hạ. Nguyên Soái, không đợi hộ người lại đây, đô mãng khách sách lên Hô Diên Khánh, mang theo hắn giữa không chung còn xoay hai cái hoa, Đắc Ý Phi phạm trở lại Kỷ Trầm Ngư bên người, tay đưa ra, "Ngươi xem." Hắn cao lớn, hô nhiên khánh hơi lủng chút, lại ở đố mãng khách trong tay dường như rối gỗ giật dây. Kỷ Trầm Ngư mới muốn cười, thấy tinh quang đánh hạ tới, hô diên khánh trên mặt không phải chiến bại sau hối bại mà là sợ hãi sợ hãi lo lắng ưu sầu. Kỷ Trầm Ngư trong lòng vừa động. Nàng nhớ rõ hứa Vương xem qua đố mãng khách tư thế ngủ sau, cường lưu nàng ở chính mình lều trại khi cũng là một cái biểu tình. Tựa hồ có chuyện gì áp trong lòng lại càng không có thể nói, hoặc nói không nên lời. Vi Minh Đức lặng lẽ lau lau trên tay mồ hôi lạnh, lại gắt gao nắm lấy kiếm đem không gông. Kỷ Trâm Ngư lớn mật mà làm một cái suy đoán, lớn tiếng quát mắng Hồ Diên Khánh, Phụ Vương liền biết ngươi không nghe ta, riêng cho ta người này roi một lóng tay đố mang khách. Hồ Diên Khánh không thể quay đầu lại đi xem, lại đôi mắt hiện ra hoảng sợ, này liền mềm xuống dưới, là là, ta đừng nghe theo công chúa hiệu lệnh. Hảo, kêu binh trợ vấn thể. Kỷ Trâm Ngư thần khí dơ lên roi. Trong lòng ngực lấy ra một khối đường cấp đô mãng khách Đô mang khách tiếp nhận tới phóng trong miệng liền như vậy sách theo hô Diên Khánh ngồi vào hắn lập tức mã có chút sợ người lạ đô mãng khách không vài cái tử thu thập phục tùng mã hắn ngồi mặt sau phóng hô Diên Khánh trong người trước cùng nhau lên đường trên đường kỳ trầm Ngư đem sự tình hỏi rõ ràng biết được hô Diên Khánh là hội hợp tông khâu Việt binh lập tức làm hắn ấn đường cũ hành quân không nửa canh giờ gặp được tông khâu Việt Binh, công chúa đại nhân tự mình hạ lệnh bắn chết cầm đầu tướng lãnh tận mắt nhìn thấy hai bên chém giết lên. Vi Minh Đức nóng lòng muốn thử có chút tay ngứa, hắn hiện tại không thể giết gian lăng người, sắp mấy cái địch nhân cũng là tốt. cố tình hứa vương làm hắn bảo hộ kỳ trừng ngư. Vi Minh Đức cơ hồ một trượng không có đánh quá, mới muốn tiến lên, nhớ tới chính mình chức trách, xoay người muốn tìm một cái an toàn địa phương thỉnh công chúa trước ốc, bên cạnh còn có đồ mãng khách cái này cao thủ, Vi Minh Đức có thể yên tâm mà đi. thấy ngâm đen bóng đêm tiếp theo chỗ hơi khởi tiểu đồi núi, ly đến không xa không gần. Mũi tên bắn không đến, chính mình quay đầu có thể nhìn đến. Vi Minh Đức chỉ cấp Kỷ Trầm Ngư xem, chờ đợi nói, "Thỉnh công chúa giáng nơi đó tốt không?" Hắn ăn nói khép nép, "Ta muốn thân thủ sát vài người, trở về có thể cáo tổ phụ." Kỷ Trầm Ngư sinh ra cười, tựa bóng đêm hạ ưu đàm hoa, "Ta đi." Thấy Vi Minh Đức cũng muốn đi theo, mang theo ưu đại ngựa khi nói, "Ngựa của ta mau, lại có mãng khách đi theo, ngươi không cần tới, trong chốc lát tới tìm chúng ta là được." Vi Minh Đức hưng phấn đến cả người đều là sung sướng thâm vị cảm kích công chúa đại nhân săn sóc là hô Diên khánh là bức cho bất đắc dĩ gia nhập chiến đoàn. Đồ Mãng khách ở hắn lập tức, chỉ cần đi theo Kỷ Trầm Ngư đi, hắn liền vẻ mặt đắc ý rào rạn. Mới đi đến đồi núi thượng, Kỷ Trầm Ngư quay đầu lại tìm xem Vi Minh Đức, đang muốn tiếp đón Đồ Mãng khách đi mau, liền nghe An Lăng trong quân tiếng chống đông, thùng thùng thay đổi thanh. An Lăng quân đội bắt đầu biến trận, trước đội chia làm 3 chỗ, hậu đội chia làm 3 chỗ, ôm đoàn cắm vào đi, lúc này tiếng chống lại bắt đầu biến. Kim La tiếng nổ lớn, a a a đô mạng khách đống nhiên kêu to lên, đánh mã như bay buôn vào núi khâu, giống chạy trốn giống nhau. Vi Minh Đức bật thốt lên nói, hảo, xem đến tập trung tinh thần. Kỳ Trầm Ngư chạy như điên đuổi theo đô mảng khách, đuổi theo một thời gian cảm thấy không đúng, hô lớn nói, mãng khách trở về. Đô mảng khách đơn giản bỏ mã ném ra chân lược vào đêm sắc trung, tiếng chém giết xa mà không nghe thấy, chỉ thấy chân trời mờ mờ ảo ảo có ánh lửa. Đêm yên tĩnh ở chỗ này hiện ra. Bùi cỏ chung có không biết tên côn trùng kêu vang thanh. Ấm áp xuân đêm bởi vậy bắt đầu, gió đêm vô như sợi nhỏ, nhu hòa làm người thoải mái đến nói không nên lời lời nói, chỉ có toàn thân tế đến lông tơ khổng ấm áp. Lâu buôn một thân hán chậm rãi trôi đi, Kỳ Trầm Ngư một mình đắm chìm ở trong bóng đêm trong chốc lát, nàng nhắm lại mục cảm thụ được tinh quang đầy trời, sáng lạn khay bạc ánh trăng, tỏa khắp đại địa hương khí cỏ xanh hương. Đây là tự do không khí, tự do sao trời, tự do sinh hoạt bắt đầu. Tự do là cỡ nào hảo? Phương vị đã sớm nhận được rõ ràng, tuy rằng còn nhớ mong đố mãng khách, nhưng là kỷ trầm ngư biết đố mãng khách có thể chiếu cố chính mình. Nàng khoái hoặc vui sướng buôn phương xa mà đi, buôn tự do mà đi. Hứa vương mới mỉm cười đang nghe truyền báo, Ngụy Hồng Kiệt đám người đầy mặt mồ hôi không kịp chà lao, đều nết lên ngón tay cái, điện hạ thật là có bản lĩnh. Hứa vương ha ha cười, ta có cái gì bản lĩnh đây đúng là làm các tướng quân đối con cái nhỏ cái nhìn thay đổi thời điểm. Hứa vương nửa nói dơ nói, ta chính mình thế tử. Ta chính mình chẳng lẽ nắm chắc không được. Cười văng chung, thấy một con người đánh mãi như bay tới. tào lâm chạy tới, không đợi mã đình liền nóng bội nhảy xuống ngựa vừa đi vừa thoải mái cười to. Điện hạ, công chúa ở nơi nào, công chúa ở nơi nào. Thật là nữ chung hào kiệt. Công chúa còn không có trở về hứa vương thông thả ung dung. Chờ nàng trở lại ta là nhất định phải trách cứ. Như thế nào có thể một mình phạm hiểm, làm chúng ta nam nhân thể diện hướng nơi nào bãi khôi giáp hạ đôi mắt nâng cấp tướng Các Một vòng nhi nam nhân hắc hắc cười đều thẹn thùng nói không nên lời lời nói. Trong bóng đêm, lại là một con bay tới, gần xem lại là quân nhu quan. Hắn là đại kinh thất sắc, điện hạ. Thấy hắn tới, hứa vương phảng phất có tâm linh cảm ứng, phất tay ý bảo người tàng ra, chỉ có quân nhu quan thời điểm mới hỏi nói, công chúa ở nơi nào. Hắn trong lòng hiện lên thảo kinh sắt điểu kinh phi bất an, bản năng hỏi trước con cá nhỏ. Quân nhu quan không biết là giận hảo vẫn là khí hảo, thấy điện hạ đơn độc cùng chính mình nói. Biết điện hạ sĩ si diện, hạ giọng lại rất rồn rờ, công chúa đi rồi, còn mang đi quân nhu thượng hai vạn lượng bạc. Chỉ để lại cái này. hắn trình lên một phong thơ, nương bóng đêm trước nhìn đến con cá nhỏ kia một bút cầu bò bút lông tự. Hứa vương trong lòng vừa kinh vừa giận, trên mặt còn không thể mang ra tới, mới có vui sướng đảo qua mà quang, không hỏi xem cũng biết là cái gì, nhưng lại không thể không xem. Lấy ở trên tay trước hòa hoán một chút, mới lập tức rút ra triển khai, phạm vi chỗ co cây đuốc, mặt trên viết mấy hành tự. An lang quân đội ta thay ngươi giải quyết, như có thể tương trợ không cần cảm tạ ta. Vì ngươi tính quá, đánh hạ phàm nguyên ít nhất có 20 vạn lượng bạc, lấy ngươi 2 vạn, quyền đương ngươi cho ta tạ tư. Phải biết rằng ta lên sân khấu phí, từ trước đến nay đều thật quý. Tái kiến điện hạ, không được tìm kiếm, như dám tái phạm, hừ hừ. Quân Nhu quan không thấy tin, bởi vì mặt trên viết điện hạ thân khải. Lại bởi vì công chúa điện hạ thật sự tính khí không tốt, hắn sợ ai roi không dám nhìn. Thấy điện hạ mặt đỏ bạch Trắng lại thanh, quân nu quan nhỏ giọng hỏi điện hạ, này bạc ném. Chỉ có thể là ném bạc điện hạ mới như vậy sinh khí. Ném lao bà loại này tâm tư, quân nu quan không dám tưởng. Lấy hắn ý tưởng, là công chúa cầm bạc đi chơi hoa đi, dù sao còn sẽ trở về. Hứa vương bế một nhắm mắt, đau lòng hận chính mình không thấy trụ nàng. Lại mở mắt ra khi, thấy tinh quang càng thêm lộng lẫy, vừa rồi còn muốn đánh quét chiến trường quá cùng con cá nhỏ cũng kỵ ru ngoạn một hồi nói một hồi lời nói dí dỏm đậu nàng khí cũng buồn cười cũng hảo tâm cũng ngọn không nghĩ lại chạy nơm nớp lo sợ suy nghĩ công chúa trở về điện hạ nhất định phải mắng công chúa nhất định phải còn chỉ sợ gà bay chó sủa quân nhu quan tiếp hứa vương xem qua tin câu đầu tiên lời nói hắn bình tĩnh trách cứ quân nhu quan ngựa như thế nào không nhiều lắm phong chút bạc ở nơi đó phía dưới phương tiện nàng lấy mấy chữ không ra tới quân nhu quan miệng trương đến không khép được điện hạ không để ý đến hắn ánh mắt nhi bay tới bầu trời đêm ngoại Lại đi nơi nào? Là đêm vân tề đánh hạ phà nguyên thành, hứa vương điện hạ không có huyết tẩy phà nguyên, nhưng là mệnh từng nhà nhắm chặt cửa phòng không được ra ngoài. Thái tử tông hành phong bỏ thành mà đi, bọn quan viên một cái không có giết, tất cả đều khóa lấy trong nha môn. Hay còn này đối phương còn đại nhân mẫu tử phá lệ khách khí cho phép bọn họ ở tại thành chủ phủ chung. Điện hạ công thành nửa đêm, nửa đêm về sáng mở ra quan thương cùng phú hộ kho hàng, đối với này mấy chỗ là cướp sạch không còn. Một trận đại biểu cho Hứa Vương điện hạ quật khởi, cũng đại biểu cho một cái trầm mặc người, Bạ phát. Kế Hứa Vương thiện sát đại tướng Giang Thanh Thủy sau, hắn lại tự tiện cướp sạch phàm nguyên thành, đại biểu cho hoàng quyền đối quân quyền chỉ huy, từ này một đêm bắt đầu lung lay sắp đổ. Sao Mai tinh dâng lên thời điểm, trên cỏ giọ xương tích hoa hết sức mỹ lệ. Nhìn này mỹ lệ hoa nhi, Hứa Vương nhớ tới mỹ lệ người. Nơi xa Thanh Sơn Minh Mông cùng phía chân trời cộng tiếp, điện hạ chỉ muốn biết, con cá nhỏ, người chạy đi đâu? Trường 85, Cái gì là tình? Hai tháng sau mùa hè, thời tiết nhiệt đến cẩu ghé vào nói bên cạnh thẳng thở dốc. Kỳ Trâm Ngư nắm mã, hành quá cửa thành nội thạch liễu hoa hạ, trở về an lăng phòng thành. Đây là nàng xuất giá địa phương, cũng là nàng nhất không nên tới địa phương, bất quá nàng tới, tới nghĩa vô phản cố. Trời cao mây trắng từ từ mà đi, Kỳ Trâm Ngư hỏi lại chính mình một hồi, là thật sự nhớ mong đố mạng khách. Đố mạng khách là cái hài tử, đối chính mình cũng không hại. Thân là dị khách kỷ trầm ngư có tự do, ngẫm lại tổng lấy nam trang kỳ người, cũng không có phương tiện mua cá nhân bên người hầu hạ. Lại có chính là đô mãng khách si ngốc thật sự đáng thương, luôn là không bỏ xuống được. Có đôi khi cũng sẽ nghĩ đến hứa vương thủ lễ, có này hứa việc nhỏ có thể minh bạch điện hạ động tâm, cũng có ba phần chân tình ý nhưng ba phần chân tình ý lại có thể như thế nào, hứa vương thủ lễ trả lời, về sau ngươi vì lục cung chi chủ. Những lời này, vĩnh viễn ở kỷ trầm ngư trong lòng. Đem đối hứa vương không nhiều lắm khỉ tư để ở đáy lòng. Lại đến, kỷ trầm ngư còn tưởng vô thanh vô tức lén quay về vân tề nhìn xem kỳ ra, đương nhiên là trộm xem. Đương nhiên trước mặt quan trọng nhất, chính là có chính mình kinh tế nơi phát ra, cũng muốn hồi vân tề. Nàng du lịch các quốc gia 2 tháng, ven đường hiểu biết lộ giới, đem thượng một hồi ở vân tề hiểu biết đến giá hàng đã làm đối lập. Lại có 2 tháng nơi nơi du tẩu, xác nhận phía sau không người theo dõi, về trước phòng thành, lại hồi vân tề ngày nóng rất đúng là giữa trưa thời gian trên đường người đi đường vẫn là không ít kỳ trầm ngư ở trong đám người bài trừ mấy thân hãn mới đi đến khách đón cửa nàng ngươi mặc một bộ bạch diễu vẫn là nàng ái xinh đẹp tật xấu không thay đổi không chịu nhiều sửa dung mạo chỉ là đem cái mũi bóng dáng hậu chút lót đến tiêm tế cái mũi đầy đặn không ít càng giống nam nhân khẽ mắt tà phi nhập tấn có liếc xéo thái độ lại tô lên hoàn phấn ngày thường khăn không rời trong tầm tay tựa thể nhược hư mà không đủ thái độ như vậy có thể thiếu thân cận người Người bệnh, phần lớn là không thích ly người gần, mà không liên quan người cũng chưa chắc thích cùng người bệnh nhiều ở chung. Thích náo nhiệt kỷ trầm ngư kỳ thật kêu khổ không ngừng, nếu là có đố mãng khách ở, liền không có nảy đó cố kỵ tồn tại. Khách điếm phía trên viết mấy cái chữ to cao ra lão cửa hàng, tiểu nhị đầy mặt tươi cười nên ra tới, đầu tiên là ngẩn người, đem kỷ trầm ngư từ đầu đến chân đánh giá một chút. Kỷ trầm ngư cũng sửng sốt, hỏi, này trong tiệm không được nam nhân. Chú, khách quan trên lầu thỉnh nghĩ đến nhất định là muốn sát đường, đẹp bên ngoài phố cảnh phòng có phải hay không? Tiểu Nhị Cơ linh phản ứng lại đây, liên tiếp nói đem Kỷ Trầm Ngư lánh đi vào, Kỷ Trầm Ngư ngược lại trong lòng hư một chút, lại ở ngoài cửa đứng ngắm lại, thẳng đến một cái khác tiểu nhị tới đón mã, mới muộn tiến bước đi. Đây là An Lăng quốc, Hứa Vương lại lợi hại, sẽ không chính mình hôm nay đến, Thám tử hôm nay liền phát hiện. Lại nói Kỷ Trầm Ngư đối chính mình hóa trang thuật có tin tưởng, trừ bỏ cực thân cận người, sẽ không có người nhận ra đến chính mình thân cận nhất người, kỷ gia người đều ở vấn tề, hứa vương thủ lễ nghe nói ở trong quân trình đốn, tạm thời là không rời đi. bởi vì tiểu nhị đánh giá, kỷ trầm ngư để lại tâm. thấy trong cửa hàng phía dưới là ăn cơm mặt tiền cửa hiệu, triển khai mấy chục bộ bàn ghế. bên cạnh tủ gỗ đài sau trưởng quầy thiếu không người tử, kia ánh mắt cũng là ở chính mình trên mặt đảo qua mà qua, lộ ra quỷ dị. nay liếc mắt một cái quét đến kỷ trầm ngư gấp quá, khẩn đi vài bước đến trước quầy, đơn giản dơ lên mặt làm trưởng quẩy xem cái minh bạch. Lại cười lạnh hỏi, nhưng có thượng phòng. Trường quay lại là liếc mắt một cái, đem kỷ trầm ngư từ cái chán quét đến quẹ miệng, hơi hơi mỉm cười, cũng không có định ý, hoặc nhận ra là công chúa kinh hoách, ngược lại là ý cười nhiều hơn, túi người nói, có có, ngài tới chính thích hợp, lại đến chút 15 phút, sát đường thượng phòng liền không có. Hắn mờ mờ hào ảo có cười nhạo ý tứ. Không có sát đường thượng phòng, chỉ cần có thượng phòng là được. Kỷ trầm ngư bất động thanh sắc, giả bộ không lý do hòa đại. Trường quầy thấy nàng không giống như là làm bộ, trọng lại nghiêm túc đánh giá nàng liếc mắt một cái, đặc biệt ở nàng đầy đặn tựa nam nhân cái môi thượng nhìn lại xem, đây là cái anh tuấn thiếu niên, xác định không phải cái nữ nhân làm bộ, trường quầy mới nghiêm nghị thiếu không người tử tựa nhận lỗi, cười nói, ngài không cần sát đường phòng ở, kia tiểu điếm trước lưu lại, cho ngài đổi một gian hậu viện nhà trệt không dùng tới lâu, trong viện đều có giếng nước, trà cái siêu có thể nấu nước, còn có một cây hảo hoa, ngài xem được không? Kỳ trầm Ngư lấy ra khăn ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ tức giận, ta không chú ý lâm không sát đường, bất quá ngươi có mở gian, ta nhất định phải. Trường quay cùng tiểu nhị lẫn nhau xem một cái, đều cho rằng chính mình toàn nghĩ sai rồi, trường quay vội bồi cười, là cái dạng này khách quan, sát đường phong ở mấy ngày nay trưng giới. Cái gì giới? Bình thường một lượng bạc tử một ngày, mấy ngày nay ba lượng bạc một ngày trường quay trên mặt cười dường như Quốc hoa. Kỳ trầm Ngư một cười, mấy ngày nay có thể sinh tiền. Này không phải tệ người. Trường quay thấy nàng không hiểu, vội giải thích nói, mấy ngày nay sẽ có một cái nổi danh người từ nơi này trải qua, ngài đến trên đường xem, như vậy nhiệt thời tiết, cũng qua hàng hóa giao dịch canh giờ, còn có nhiều như vậy người, còn phần lớn là nữ hải tử. Ta mới nhìn đến, chẳng lẽ là nữ nhi tương thân tiết. Kỳ trầm ngư treo trọc. Trường quay cười rộ lên, đảo không phải nữ nhi treo trọng, là danh y đi nhậm bất phạm từ nơi này trải qua. Hán đôi mắt tỏa sáng, mặt mày hớn hở. Nhậm tiên sinh y lý thuật hơn người, tầm thường tìm cũng khó có thể tìm được, vẫn là 5 năm trước hắn từ nơi này qua một hồi, lúc ấy trên đường cơ hồ đi bất động người, pháo phóng đến 3 ngày sau còn có khói thuốc súng mùi vị. Nói nói, liền nước miếng bay tán loạn, cơ hồ phi lưu múa may phạm vi 3.000 dặm. Ái khiết kỷ trầm ngư sau này lui một bước, không thể nhịn được nữa mà nghĩ đến hứa vương thủ lễ, chính là đánh giặc mấy ngày nay, trên người hắn cũng có thể ngửi được sạch sẽ sáng ngời ánh mặt trời hương vị. Đảo không phải Kỷ Trầm Ngư cùng Hứa Vương thâu đến nhiều gần người được, mà là trong quân doanh luôn là trâu ngựa mùi vị, lều trại mùi vị, huân mùi hương nhi, Hứa Vương trên người ánh mặt trời sáng ngời, chỉ có càng rõ ràng. Vì tránh cho chính mình lại chịu trưởng quay độc hại, tuy rằng còn muốn nghe Kỷ Trầm Ngư đánh gây hắn, cho ta định này một gian, làm ta kiến thức kiến thức, vừa lúc ta thân mình không tốt. Hảo hảo. Trưởng quay một bên viết phòng, một bên cười nói, tả hữu đều là cô nương gia, ngài không cần để ý vừa thấy ngài chính là cái chính phái người. Nước miếng rầm rầm lại bắt đầu. Kỳ Trầm Ngư chịu đựng, thẳng đến hắn viết hảo, tự mình đưa chính mình đến trên lầu phòng, đóng cửa lại, mới ngã vào trên giường xuyên một hơi. Còn không có tới kịp xuyễn đệ nhị khẩu khí, cửa phòng bị người chụp vang. "Vị nào?" Không người đáp ứng. Kỳ Trầm Ngư chỉ phải đi đến mở cửa, môn mới một hai, liền thấy đủ mọi màu sắc cập vào trước mặt, màu trong tay háo một đôi tay trắng như tuyết bạch doanh doanh, bay nhanh ở chính mình trước ngực ấn một chút. Kỳ Trầm Ngư này phó thân mình bất quá mười mấy tuổi, đúng là phát dục tuổi tác, giả thành nam nhân trước ngực lại dùng mảnh vải cuốn chặt, ngày thường thỉnh thoảng còn muốn đau, nay nhấn một cái dưới, đau đến mấy dục ngất xỉu đi, chân mềm nhũn thiếu chút nữa nằm sấp xuống, may mắn tay vừa đỡ cạnh cửa lúc này mới đứng lại. Một tay che ngực một mặt giận dữ nói: "Ngươi làm gì?" Lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt là cái người nào. Kéo không cao xong nha búi tóc, phát thượng mang theo phỉ thúy ngọc mã, bạch ngọc vòng tròn, đá quý hoa điển Một cổ monocle lóe đôi mắt. Nay còn tính khách khí, trên mặt tô son điểm phấn, sinh đến tinh tế nhỏ xinh không tồi. Môi nhỏ đổ đến hồng nếu chu đan, cái mũi đĩnh đĩnh mặt trên đồ phấn, đôi mắt lại hắc lại đại, chính là trường mắt người. Đầu vai màu tay áo đi xuống, áo trên ít nhất 7-8 loại nhan sắc, trên váy hồ nước lam đào hoa hồng lục đảo bích sáng ngời hoàng. Kỷ Trầm Ngư liên tiếp say xe lúc này mới xem xong. Còn không có nhiều lời, tới thiếu nữ tay một lòng tay, điểm đến kỷ Trầm Ngư cái mũi thượng, chống nạnh cười lạnh. Hắc hắc, ta liền biết ngươi là cái nữ nhân." Kỳ Trầm Ngư trong cơn giận dữ, đưa ngực nắm nàng tiến vào, giữ cửa thật mạnh đóng lại, ấn thiếu nữ ở trên bàn, một loan eo dày trùng gạt ra đoàn kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay thiếu nữ, mắng một câu lời thô tục, "Ngươi con mẹ nó là ai?" Thiếu nữ nghe được sững sốt sững sốt, đương nhiên có tươi cười, cười đến như mây hà sáng lạ. Kỳ Trầm Ngư mới mắng một tiếng, thiếu nữ cười rãy rủa lên, cơ hồ ôm bụng cười, "Ngươi không văn nhã, nhập tiên sinh chưa bao giờ thích thô lỗ cô nương." Một mảnh ha ha trong tiếng thiếu nữ đắc ý mà đi kỳ trầm ngư ở phía sau thẳng con mắt đối với đông đưa không quan tốt môn nửa ngày mang một tiếng đánh giá người mới thô lỗ cách vách phòng rối tinh rối mù, các thiếu nữ tiêm thanh khắc khẩu thanh không được chuyển đến kỳ trầm ngư che lốt hay hận chính mình như thế nào không đính hậu viện nhà trệt nay một đêm cuối cùng qua đi kỳ trầm ngư đỉnh quần thâm mắt lên cửa phòng lại bị gõ vang nàng lúc này đây học ngoan trước từ kẹt cửa ra bên ngoài xem thấy màu sắc rực rỡ chớp động Sau này liền đi. Này khách điếm kẹt cửa, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong, thiếu nữ nóng nảy, ai ai, ta là tới thỉnh ngươi hỗ trợ. Nàng hắc mắt tròn xoe đối thượng kỷ trầm ngư hạnh nhân nhi mắt đen, kỷ trầm ngư là một cái ngươi đi tốt thủ thế, thiếu nữ sắp khóc ra tới, ngón tay tiêm rối nhập một trùng nếu là kẹt cửa có thể chen vào đi, nàng nhất định tệ thân mình đi vào, ta là tới xin lỗi, thỉnh ngươi mở mở cửa đi. Cửa gỗ bị nàng hoảng đến không được vang. Kỷ Trầm Ngư lấy ra khăn dấu ở khẩu thượng, mở cửa hung ba ba nói: Ta chính là bệnh lao, gặp qua cho ngươi. Lại thật mạnh cụ thượng vài tiếng. đang ở suy xét có phải hay không đem ngoài miệng vấn mặt cắn ở trong miệng nhu thành máu loang ra bên ngoài phun. Thiếu nữ hoan thiên hỉ địa vỗ tay, mặc kệ bệnh gì, nhậm tiên sinh đều sẽ trị. Nàng tiêu tiếu mà thè lưỡi, đôi tay kéo lấy Kỷ Trầm Ngư ống tay áo, hảo tỷ tỷ, ta bên kia đi xuống xem đến không rõ, không có người bên này sát đường phòng ở chính, làm ta ngốc tại nơi này đi. Ta một ngày cho ngươi một lượng rưỡi bạc, cầu ngươi. Thiên chân thiếu nữ mềm giọng muốn nhờ, không chỉ có là nam nhân mềm hiếp, nữ nhân cũng nhiều không cự tuyệt. Đặc biệt là kỷ trầm ngư loại này đối cái gì nhậm bác sĩ vô tâm tư, lại tâm địa nhiệt người, nàng đánh trong lòng nói không nên lời cự tuyệt nói. Bất quá không thể không lấy cái cái giá. Kỷ trầm ngư trầm ngâm, một lượng rưỡi bạc. Ngươi tưởng tiến vào trụ không thể được. Thiếu nữ cười hì hì, lộ ra một viên răng nanh, ta không được. Ta chỉ ban ngày ở chỗ này chờ nhận bác sĩ qua đi. Vậy ngươi đến phó ba lượng bạc, còn muốn xen vào ta ăn dùng kỹ Trầm Ngư nghiêm trang. Thiếu nữ âm mà một tiếng trương đại miệng, lại vểnh lên miệng, ngươi này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kỷ Trầm Ngư cười xấu xa, muội muội, ta không có mở miệng 30 lượng, đã thực khách khí. Như vậy đi nàng ra vẻ hào phóng, nhập bác sĩ đi qua cái kia canh giờ, ngươi lại thêm ta một ít tiền. Thiếu nữ hít hà một hơi, ngươi ngươi. Lùi lại vài bước đống nhiên đứng lại. Huy hiếp nói, ngươi cái này gian thương, ta muốn đi cáo ngươi. Kỳ châm ngư mừng rỡ, đi thôi đi thôi, tiểu mội tử thấy thiếu nữ phấn nộn gò má nhiễm đỏ ửng, duỗi tay ninh một phen, ở chóc mũi một người, thơm quá da người. Ta kêu châu châu. Châu châu không có thét chói thai, chỉ là trắng liếc mắt một cái, trong lòng ngực lấy ra một thỏi đại bạc hướng trên bàn một phóng, ta liền này 50 lượng, toàn cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta trụ ngươi trong phòng, ngươi bao ăn bao ở, giường gỗ liền ở một bên. Châu Châu giận dỗi dường như ngồi xuống, xoắn cổ, rất có đuổi không đi bộ dáng. Kỷ Trầm Ngư cười trộm, ném xuống bạc mặc kệ, làm Tiểu Nhị đưa tịnh mặt thủy đưa cơm quét tước phòng. Châu Châu quả nhiên là không đi, liền ăn vạ trong phòng. Cơm sáng đưa tới nàng liền ăn, ngồi không đến hai khẩu trà công phu, hướng sắt đường chỗ xem một cái. Từ buổi sáng luôn nóng, vẫn luôn luôn nóng đến sau giờ ngọ. Dùng qua cơm trưa, Kỷ Trầm Ngư muốn ngủ, Châu Châu nhân tương tư mà ngủ không được, liền lôi kéo kỳ Trầm Ngư cũng không ngủ. Không lời nói tìm ra nói, nhậm bác sĩ. Ngươi buổi sáng nói qua, bạch y đi tiêu sái, ý thuật hơn người kỷ trầm ngư ngăn trở. Nhậm bác sĩ. Ngươi buổi sáng nói qua, văn võ song toàn, xuất thân thành mê, làm người lại ái lại hận, muốn ngừng mà không được. Kỷ trầm ngư đình chỉ. Châu châu nháy mắt, ta có nói lại ái lại hận. Ngươi nhìn xem chính ngươi, trên mặt đào hoa, trong ánh mắt đào hoa, chính là sợi tóc cũng đào hoa, cố tình còn không có gặp qua người này chân dung, ha ha. Châu Châu muội muội, nếu là nhìn thấy sư buồn mồm to, cầu hùng cái mũi, ma côn nhi thân mình, ngươi cũng không nên khóc. Kỳ Trầm Ngư không thể ngủ, liền lấy Châu Châu tận tình tìm niềm vui. Nàng cười đến cơ hồ mềm mại ngã xuống trên giường, lưu trong mắt lệ sắc vô biên, tựa đá quý quẳng dưới ánh mặt trời phi tán, nét mặt không thể nhìn gần. Châu Châu khí trắng mặt, cố tình lại muốn giả bộ không bỏ trong lòng, liền lại nháy mắt, chớp đến đôi mắt mao đau, trong đầu mừng như điên được một câu, hảo tỷ tỷ, ngươi một nữ nhân độc thân hành cậu chẳng lẽ không phải cũng là vì tình vì ái trên giường người một trận cùng thiếu vốn dĩ lại cười cũng thu liễm tựa nam nhân lần này buông ra cười cười đến so nam nhân còn muốn cùng nữ nhân cười, phần lớn khanh khách như trung bạc kỳ đại minh tinh tốt xấu cũng là chịu quá biểu diễn huấn luyện hôm nay cười đến thô bỉ vô cùng dường như châu châu lời nói nhiều buồn cười thực buồn cười, thật sự buồn cười châu châu mặt càng bạch tức giận đến thuốc ra mà ra người hoặc là là tìm kiếm người trong lòng Hoặc là là trong nhà người khác trốn thê trốn thiếp. Nàng trong mắt vừa chuyển, xem ngươi tiền tài không ít, chỉ có thể là trốn thiếp. Ha ha, vì cái gì? Nếu là trốn thê, luôn có mấy cái trung tâm người nhà đi theo, chỉ có trốn thiếp châu châu bĩu môi, lại đại gia thiếp cũng tìm không thấy trung tâm nô buộc thiếp, phần lớn không có của hồi môn nha đầu. Nàng nói được có cái mũi có mắt, trong mắt không quên đánh giá kỳ trầm ngư thần sắc. Kỷ trầm ngư cười xong, mới chậm rãi ngồi dậy cười tủm tỉm, làm ta nói cho ngươi. Ta đầu tiên là nhân gia tiếp, lại đương nhân gia thề, ta trượng phu là một quốc gia vương tử, bị ta chơi lại đây chơi qua đi, đánh lại đây đánh qua đi, cuối cùng một chân đạp. Châu châu thân mình muốn đảo không ngã, kinh hại đến nói không nên lời lời nói, ngươi, ai, ngươi như vậy thích nhậm bác sĩ, còn có này đầy đường các muội tử đều thích, liền tính nhậm bác sĩ thích ngươi, đáng thương ngươi về sau không thể thanh tĩnh, tam thê tứ thiếp còn tính khách khí, chỉ sợ một năm một cái một đêm một đuổi. Này khả năng sao? Châu châu mau ngồi không được. Kỳ trầm ngư nhún nhú mai, thiên hạ nam nhân liền cái này tính tình, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, xem qua trong nồi, còn có trên đường, ai, ta đáng thương châu muội muội, ngươi một người chậm rãi chờ đi, ta muốn ngủ. Xả quá chăn hợp y gì mà nằm. Châu châu xuống tới, vậy còn ngươi, ngươi về sau có thể không gả chồng. Ngươi tài giá cũng là tam thê tứ thiếp, sáu thê tám thiếp, mười hai thê mười sáu thiếp nói chuyện ái chiếm người thượng phong thiếu nữ vô tay cười. Có lẽ gặp lại người bắt cóc ngươi tiền, lừa người của ngươi, đem ngươi lẻ loi ném xuống, hòa tan ít bớm. Nàng nói được gác độc như vậy, kỳ trầm ngư mặt trầm xuống. Đến lúc đó ngươi lẻ loi hữu quạng, nhan sắc cũng không có, tiền cũng không có, một người hồi tưởng ngươi trượng phu. Đúng rồi, ngươi nói ngươi trượng phu là một quốc gia vương tử. Là nào một quốc gia, Trúc Sơn, a Lăng, vẫn là vân đề vẫn là đại viên chờ quốc đầu. Châu Châu cười cong eo, ngươi hồi tưởng ngươi phú quý trượng phu. Ngươi hối hận ta mới thích đâu. Kỷ Trầm Ngư nhảy dựng lên, méo nàng, đi ra ngoài, Ta thanh toán tiền, ta không bán. Đem châu châu nửa đẩy nửa xô đẩy vanh ra cửa, nhắm chặt cửa phòng Kỷ Trầm Ngư xoay người trở về, học châu châu vô vô đôi tay. Lúc này nhưng thanh tĩnh, ngã đầu tiếp tục ngủ. Một cái buổi chiều, thỉnh thoảng có người nhẹ nhàng tới gõ cửa, Kỷ Trầm Ngư trang nghe không được, ngủ ngon vừa cảm giác ngày sau sắc gần hoàng hôn, đang định làm tiểu nhị đem rượu và thức ăn từ cửa sổ đề đi lên. Châu châu lại tới gõ cửa, hảo tỷ tỷ, hảo. Cửa mở, nam trang kỷ trầm ngư mặt trầm như nước, lại kêu sai một chữ, ta đem cửa này khóa lại, ta đi nhà khác trụ đi. Châu châu bồi lại trụ đi vào, hai người dùng quá cơm chiều, lúc này đây không dám lại nói lung tung. Cách một về sau, ánh trăng đánh vào châu châu hể vải trên mặt, nơi xa cái mọ thanh quá, gác chuông tiếng trống lên. Nàng lông mi rút xuống, thấm ra nước mắt tựa lạc lại không rơi, khiết như tuyết trắng lại lượng như ngân quang. Nàng lại ưu hán lại khổ sở, còn có tự trách hoặc tàn nát cõi lòng. Không biết là ưu hán chính mình không chiếm được tình yêu, vẫn là khổ sở chính mình chưa từng có thấy chân nhân. Lại hoặc là tự trách chính mình không có toàn tâm toàn ý chú ý trên đường, lại đến có lẽ có tàn nát cõi lòng đến nay thiên tâm người trong không có tới. Chân tình chân ý thấm vào ở dưới ánh trăng, xem đến kỷ trầm ngư động dung quan tâm mà chấn an nàng, ngày mai có lẽ sẽ đến. Ân châu châu nghẹn ngào một tiếng, nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Không tiếng động nước mắt rơi xuống đất có thành, kia một tiếng giòn giòn phanh tuy mỏng manh cũng động nhân tâm. Kỷ Trầm Ngư không có lại khuyên, nàng cảm thấy thiếu nữ Si Tâm lại quá, lại hồi tưởng chính mình mối tình đầu, cũng tựa như vậy Si Tâm, một ngày không thấy như cách tam thu, xa xa coi trọng liếc mắt một cái cũng cảm thấy trong lòng ngọt nào. Nàng không đành lòng đánh vỡ nàng ngộng, cũng không muốn cổ vũ nàng tiếp tục ngộng đi xuống, ngậm miệng không nói chuyện là phương pháp tốt nhất. Ánh trăng tận tình chảy xuôi ở trong phòng, đem hai thiếu nữ dung mạo nhấp nháy chợt hiện. Sau một lúc lâu, Châu Châu miễn cưỡng trước đã mở miệng, nàng tựa mèo trắng lột đi móng vuốt, chỉ có mềm mại thịt lót, nhẹ nhàng mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhất định là có trong lòng người phải không? Kỳ trầm Ngư đã sớm nghĩ tới thiếu nữ nhất định lại tới bậy bạn, Định Hảo nàng vừa hỏi liền trở mặt, vừa muốn biến sắc mặt sắc, thiếu nữ thấp thấp nói, ta nói vậy định cùng ta giống nhau yêu say đắm, tỷ tỷ mới bằng lòng rời nhà mà đi. Nàng ngẩng khuôn mặt, thanh xuân hảo nhan sắc đều ở trên mặt, như cỏ xanh tiêm thượng nhất thúy một chút xanh non. Lại như ngày mùa hè hoa sen hạ một chút thanh lưu thủy, thanh đến làm nhân tâm say. Nàng lại có khóc nức nở, ta cũng là vì hắn từ trong nhà tự mình ra tới. Nay trên đường chiếm phòng ở tất cả đều là buồn thanh người, ta nguyên bản định ra một gian phòng, ta đoạt bất quá các nàng, lại bị các nàng đoạt đi rồi. tỷ tỷ ngươi đừng lại gạt ta hảo sao. Ngươi trong lòng nhất định cũng có cùng ta giống nhau yêu say đám, có phải hay không? Kỳ trầm ngư nghĩ thầm cái gì kêu ta không hề lừa ngươi, ta bao lâu đã lừa gạt ngươi. Lại vì cái gì không thể bảo hộ một chút chính mình. Thấy thiếu nữ dung sắc thống khổ, lời nói lại nói đến cái này phân thượng, lại nói kỷ trầm ngư cũng không có gì không thể nói, lập tức rõ ràng chính xác nói, ta thật sự không có người trong lòng. Liên kém đối thiên minh ước. Châu châu không tin, nàng lúc này một bộ tìm kiếm người khác điểm giống nhau tâm tư, đương nhiên không chịu tin tưởng, nàng nước mắt rơi như mưa, nắm lấy kỷ trầm ngư đôi tay khóc nói, hảo tỷ tỷ, ngày mai không thấy được hắn, ta chỉ sợ muốn chết. Cầu ngươi trước không cần tăng ta, cầu ngươi chờ thượng mấy ngày, chờ đến hắn tới, dẫn hắn tới xem ta liếc mắt một cái, làm của ta thượng nhắm mắt. Bùng một chút, quý xuống. Kỳ Trầm Ngư thật sự động dung, nâng dậy Châu Châu ôn nhu nói, hảo muội muội, ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Châu Châu không nơi nương tựa bất lực nâng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng ưm ư một tiếng tiếp tục khóc hạ. Ừm. Thiên hạ nam nhân có mấy cái đáng tin, tất cả đều là thê tử như quần áo người. Ngươi thanh xuân nhan sắc, hắn liền thích ngươi lại có một cái càng nhan sắc, hắn liền thích người khác. Mặt khác còn có danh chính luôn thuận chế độ, tam thế tứ thiếp theo lý thường hẳn là. thế thiếp không từ, chính là ghen ghét, hảo muội muội. đừng nói chưa thấy qua người không đáng tin, chính là gặp qua người, biết nền tảng người, thành thân cũng muốn thận trọng. Dịu dàng nói như nước chảy, dốc rách chảy vào châu châu trong lòng. Châu châu có chút tâm động, chính là kỷ trầm ngư chính mình cũng cảm thấy nói không sai. Nguyệt như không tiếng động trường ca, tựa khóc tựa tố cái gì. Kỳ Trâm Ngư lại đã mở miệng, có người hứa ngươi lục cung chi chủ, lại nói cho ngươi lục cung đem tràn đầy, nếu là ta, cũng là không đáp ứng. Nay phòng ở chia làm hai gian, trung gian không có ngăn cách, chỉ là có rảnh cửa phòng ở liếc mắt một cái có thể nhìn đến bên trong phía sau giường, phía sau giường phần lớn bãi chính là buồn cầu. Kỳ Trâm Ngư nói mệt mỏi, cấp châu châu đảo chén trà, chính mình đi đến trong phòng rửa tay. Lộ ra không màn, còn có thể nhìn đến gian ngoài châu châu túi đầu, không biết là khóc, vẫn là lại tưởng chút cái gì phía sau giường rửa tay địa phương không lớn, kỷ trầm ngư lại mang lên một cái rửa tay buồn, đứng dậy rửa tay, liền không còn có lỗ hồng. Nhân nàng con thân, lùi lại chính là ra phía sau giường lộ. Một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kỷ trầm ngư phía sau, hắn là từ cửa sổ mà nhập, vẫn là nguyên bản chính là đáy giường không thể hiểu hết, chỉ biết hắn đống nhiên liền xuất hiện, không phát ra động tĩnh liền đem kỷ trầm ngư ôm vào trong lòng. Kỷ trầm ngư kinh hãi xoay người, phía sau giường hắc cám, còn không có nhìn thấy người. Đôi mắt bị tay đắp lên, bên hông nhiều một bàn tay, gắt gao mà nhức trụ, trên môi có người thật mạnh hôn hạ, trước thử thử một lần, lại cắn đi xuống. Kỷ Trầm Ngư đau đến ngô một tiếng, tiềm tàng môi răng ràn không có phát ra. Hàm răng khẽ nhếch, ngược lại cho người nọ trộm hương cơ hội. Hắn không uống chuyện gì hôn lấy Kỷ Trầm Ngư đầu lưỡi, lại làm một ngụm cắn hạ, lúc này đây vô dụng quá lớn sức lực, nhưng đầu lưỡi điểm nhi lực liền đau không thể đường, Kỷ Trầm Ngư nước mắt bính ra, kêu lại kêu không ra, đánh lại không thể động hận thấu xương mà mặc hắn hôn môi, nàng thường rút ra giày đoạn kiếm, mới vừa nhấc chân, liền ăn một chân, chính đá vào ma ngân thượng, nếu không phải người kia chặt chẽ ôm lấy, liền phải mềm đến mà đi lên. trước mắt đen nhánh chung, nàng có thể cảm giác được ánh trăng chậm rãi trải qua. kỳ châm ngư liều mạng chớn mắt, kết lực ở chính mình khả năng dưới tình huống đổi góc độ, ý đồ từ người kia ngón tay phùng nhìn thấy chút cái gì, lại chỉ có hắc ám. hắn tay ấm áp, cảm giác không ra nửa điểm nhi ý, rồi lại cái đến nghiêm nghiêm nà khẩn. Nửa hôn nửa trầm suy nghĩ chung, chỉ có người kia hôn từ môi đến má lại đến lỗ thai, trên lỗ thai tê dần, lúc này đây cắn thật sự trọng. Kỳ trầm ngư nức nở một tiếng, không cần. ngư thanh lại trôi đi ở hôn chung. Vô biên vô hạn chung, kỳ trầm ngư đầu một hồi có sợ hãi, nàng dùng sức vận trụ thân mình, rất muốn đi đá động cái gì kinh động châu châu, lại cái gì cũng không có làm thành. Nàng mỗi một hồi động tác, đã bị người kia cắn thượng một ngụm. Mỗi một ngụm không tính trọng đến đổ máu. Cũng đau đến kỷ Trầm Ngư một hồi lâu mới hoán lại đầy khí. Càng lăn lộn nàng càng mê mang, lâm vào xương ngủ biển hoa trung. Vì cái gì là biển hoa, kỷ Trầm Ngư cũng không biết, nàng chỉ biết thân mình tựa đám mây phiêu khởi, trong đầu chợt khởi một mảnh hoa tươi. Bạch chính là yêu đàm hoa, hồng chính là hành hoa, phấn đào hoa, hương chính là quốc hoa. Vô dấu vô trăn toàn lại đây, làm người đắm chìm không được, lại muốn ngừng mà không được. Tựa thanh hương tựa hương thơm tựa bạc trắng tả mà không chỗ không ở. Làm nhân tình tư mới hạ lại thượng ngu tình. Nay nu tình làm nhân tâm trung sinh hận lại sinh cảm thấy thẹn, chỉ là nửa phần không thể động đậy. Không biết qua bao lâu, kỷ trầm ngư tỉnh táo lại. Trước người trống trơn, trên người ấm áp hay còn ở người này không có ý hề hương, nhưng có bao phủ toàn thân độ ấm. Nàng theo bản năng mạt mạt khoe miệng, ở mức còn có nước mắt ở xuyên thấu qua màn lại xem trâu trâu, vẫn là vừa rồi túi đầu mà ngồi. Trong phòng không có đồng hồ cắt nhìn không ra đến lúc, bất quá đánh chết kỷ trầm ngư nàng cũng không tin chỉ quá chén trà nhỏ hoặc mấy khẩu trà thời gian. Nàng Lý Hảo chính mình đi nhanh mà ra, mang theo lửa giận hỏi Châu Châu, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Châu Châu hoảng sợ, tỷ tỷ ta nàng nhu chiếp, ngươi đừng đuổi ta đi, ta biết ta quấy giày ngươi nghỉ ngơi, ta không phải không nghe ngươi lời nói, chỉ là ta thích hắn, hắn văn võ song toàn, mỗi người nói hắn phẩm mạo hơn người, mỗi người nói hắn, ông nói gà bà nói việt kỳ trầm ngư nghẹn họng nhìn chân chối, đáy lòng bị đánh lén cảm thấy thẹn cảm như vậy đánh tan không ít. Thay thế chính là đối châu châu bội phục. Người khác nói người nam nhân này thực ưu tú, người khác muốn nói người nam nhân này giết người, châu châu có phải hay không nhảy dựng lên đem hắn đưa trong nha môn. Lại nói châu châu không tì vết khuôn mặt thượng chỉ có hoảng loạn, kỷ trầm ngư vô lực ngã vào trên giường, suy yếu nói, người ở chỗ này ngủ đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Đi ra môn, đem ủng trung đoạn kiếm lấy ra đặt ở trong tay háo dễ lấy địa phương. Đây là An Lăng Quốc, đối với cái loại này phía sau giường đánh lén người ra hỏa kỷ Trầm Ngư đánh trong lòng kinh bỉ hắn sẽ không làm cho người lộ diện. Cũng không có ở khách điếm đông hỏi thăm tây hỏi ý, có thể nhảy đến lầu hai thượng làm chuyện xấu người, ít nhất cũng có không lộ dấu vết công phu. Sẽ là ai? Hiếm nghi lớn nhất chính là Hứa Vương Thủ Lễ, chỉ có hắn hận chính mình. Bất quá kỷ Trầm Ngư ở có thể nghe được thời điểm, lúc nào cũng đều sẽ hỏi thăm Hứa Vương hướng đi. Mấy ngày hôm trước còn nghe nói hắn xa ở ngàn dặm chỗ. Lại nói Hứa Vương Thủ Lễ nhìn như ôn hòa kỳ thật không hảo trêu chọc chung. Hắn nhận ra đến chính mình sẽ chịu đựng không phát tác. Chỉ sợ một cây dây thường bó lên xe một tắc, trực tiếp mang về xử trí. Trên mặt còn đau, trên môi càng đau, trên lỗ thai cũng nhất chịu nhất chịu đau. Kỳ Trâm Ngư bực đến tự ngôn lại tự nói, làm ta bắt được đến, ta nhất kiếm làm thịt ngươi. Bên cạnh có người cười khẽ, ngữ thanh như Xuân Phong hạ giang nam, ha ha, cô nương ngươi có cái gì chuyện thương tâm. Ánh trăng bỗng nhiên sáng ngời, gió đêm tựa hồ dừng lại. Hắn đứng ở tường đá trước, hoa lê tốn hắn ba phần bạch. Hoa trả thiếu hắn ba phần tuấn. Trong ánh mắt tràn đầy vĩnh viễn là nhu hòa, lại chính là một loại thanh mà sảng thái độ, như hoa hương thấm vào ruột gan. Hắn mỉm cười nhẹ hỏi, cô nương, người trường không có mắt. Bản công tử là đại gia. Mới bị đánh lén quá lại tìm không được đầu trong lòng khí khổ kỷ trầm ngư chửi ầm lên, mang quá cũng không ấy nấy, trừng mắt nhìn hắn. Đây là một cái gần 30 tuổi tả hữu thanh niên, bởi vì năm gần 30, thiếu người thiếu niên lô mãng, nhiều vài phần ổn trọng. Hắn chỉ là cười, là tại hạ lô mãng, không có nhìn đến cô nương ngươi người mặc nam trang. Ngụ ý, ngươi vẫn là cái cô nương. Kỷ Trầm Ngư một hơi nghẹn trong lòng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng mà nhìn hắn. Thanh niên mỉm cười, ngón tay tựa không chút hoang mang phát ra, lại tựa hoa lan phun hương. Từng cái điểm ở Kỷ Trầm Ngư trước người huyệt vị thượng, cũng không có chạm đến riêng tư bộ vị. Kỷ Trầm Ngư chỉ cảm thấy trong lòng một khoan, buồn bực như vậy mà ra, chính là vừa rồi bị đánh lén tức giận đến gan đau cũng đã không có Nàng trên dưới đánh giá thanh niên, thấy hắn bạch đi y khinh tuyết, quang nhìn khiến cho người thoải mái. Đai lương thượng hệ một quản huynh địch, mặt trên có cái gì loang loáng. Không biết là cái gì, nước sơn viết bà chữ nhậm bất phàm. Cái này như ánh trăng thanh khê thủy người, thế nhưng đã sớm tới. Kỳ Trầm Ngư thật dài tùng một hơi, nhậm bất phàm cười hỏi, làm sao vậy? Kỳ Trầm Ngư chừng hắn liếc mắt một cái, là vì ngươi không tính hư danh, nếu là ngươi sinh đến xấu xí vô cùng, đáng thương châu châu này si tâm người muốn nhiều thương tâm. Chừng hắn liếc mắt một cái, là vì loại này nam nhân nhìn qua liền phạm Đào Hoa, đáng thương Châu Châu, vẫn là cái người đáng thương. Tưởng xong này hết thể Kỷ Trầm Ngư quay đầu liền đi, nàng còn có chuyện, cũng không nghĩ cùng loại này Đào Hoa nhiều người nói nhiều. Phía sau cũng không có người truy, chỉ có lượng đạo ánh mắt gắt gao đi theo, mang theo nóng giự cảm. Phía sau lưng nóng lên Kỷ Trầm Ngư trở về quay đầu lại, thấy kia một đôi trong con ngươi mang theo sáng tỏ, như minh nguyệt trung thiên nhất lượng ngôi sao. Kỷ Trầm Ngư kinh ngạc, sáng tỏ Ngươi sáng tỏ cái gì? Nàng cũng không quay đầu lại, thẳng đến An Lăng Vương Cung mà đi. Vương Cung đứng ở Thủy Biên, hoa sen tản ra thanh hương. Mùa đông có thể nhìn thấy vài giờ địa y cảnh không hề nhìn đến, chỉ có rừng cây thâm u, cung thất cao lớn vẫn là nguyên dạng. Cách đó không xa có một cái gò cao, nguyên là một tòa chùa miếu phật tháp, sau lại suy sút lưu lại gò cao. Kỷ Trầm ngư bò lên trên đi, cũng không có nhìn thấy có người ngăn trở. Nàng thật lâu đứng, dụng tâm hướng u ám chỗ tìm kiếm. Nếu là đố mãng khách xuất hiện, sẽ chỉ ở không người địa phương. Cách thủy có thể thấy được cung thất trung tuần người đi lại, mấy phiến mở ra cửa sổ sơn đen lấp lánh có ánh sáng. Kỳ Trầm Ngư không phải không có cảm khái, tưởng đố mãng khách thân thế chưa biết, người lại điên khủng, ngày qua ngày mà ở chỗ này nhìn lén An Lăng công chúa ảnh ngược, đánh trong lòng trước to lên. Nhân tâm đau xót, trong mắt nhiều có nước mắt. Nước mắt mới có cái manh mối, dưới ánh trăng một tiếng tiếng sáo thanh minh mà ra, bốn phía hoa ảnh tiếng người thủy quang đỉnh các đều cháo với trong đó. Không chố không rõ u, không chỗ không theo tiếng sáo mà đi, lại truyền âm điệu khi. Bạc vũ trong mắt một mảnh thanh minh, chỉ thấy thiên thanh nguyệt minh, trong lòng không chố không sơ lãng, không chố không an bình. An bình mới khởi, tranh tranh vài tiếng sáo chuyển lưỡi mát, ken ken có đao đánh thanh. Đại điệu túc sát, tươi đẹp đêm hè chợt hàng gió tây. Gió bắc không bao lâu liền khởi, thổi đến nhân tâm hàn băng. Hoa sen vẫn là khai đến như vậy bắt mắt, nhắc nhở đây là ở mùa hè. Nhưng kỷ trầm ngư đầu vai phát lạnh khí lạnh nhẹ nhẹ từ tâm dựng lên, Phản phất nhìn thấy trên chiến trường tướng quân một huyết, hắn quay đầu, thẳng ngui tuấn mắt, đúng là hứa vương thủ lễ. một thanh trường đao ngang trời mà ra, đối hắn bối thượng chém thẳng vào xuống dưới. thủ lễ, Kỳ trầm ngư đại kinh thất sắc, đau đau đến một hồ, trong lòng đau xót, một trương miệng một ngụm máu tươi phát ra tới. có bóng người chợt lóe, hắn thân hình cao lớn, chân xuyên ma dày, cất bước đi được thực mau. Kỳ trầm ngư lại vui vẻ, mắng khách. Loại này thân ảnh trừ bỏ đốm mãng khách còn có thể là ai? Cách đó không xa có ở ý Thanh, An lăng Vương cung Đại môn mở rộng, hai đội kim giáp sĩ chạy như điên mà ra. Ở phía sau bọn họ một người đi nhanh nhấn kiếm mà ra, lệ mắt trường thân, đầu cảnh giác mà tả hữu hơi hơi dong đưa tìm kiếm mục tiêu, đúng là Hoàng Thúc Tấn Vương. Có người nhẹ nhàng di một tiếng, lẩm bẩm, hắn cũng ở, đem một quản hoành địch từ trên môi gỡ xuống tới. Xem Vương cung một chỗ cung thất, mơ hồ có người đi lại, đèn đuốc sáng trưng chỗ luôn có không hiểu hồi hộ. đuổi theo cao lớn thân ảnh đi kỷ trầm ngư nghe được phía sau động tĩnh cũng nhìn đến tấn vương nàng ngưng một chút neo lại đôi mắt hắn cũng ở kỷ trầm ngư cũng là hỏi thăm quá hoàng thúc đã sớm rời đi hắn nếu ở luôn là có thâm ý không kịp nghĩ nhiều đi trước đuổi theo đồ mang khách đôi núi rẽ trái rẽ phải chỉ chốc lát sau đồ mãng khách không thấy bóng người thấy một vòng minh nguyệt cao quải trên ngọn tây minh nguyệt hạ có người quần áo như tuyết trong tay một quản hoành địch dừng lại Hắn thần sắc bi thường, như mất đi thân cận nhất người, chỉ xem một cái hắn thống khổ, không phải do người muốn động dung. Nhậm bất phàm đứng ở nơi đó. Nguyệt lung như nước, vạn vật tựa dung vì nhất thể. Người có thể biết ta tâm, ta cũng có thể minh bạch người tưởng cái gì. Kỳ Trầm Ngư quan tâm hỏi, ngươi, vì ai? Tình chi nhất vật, làm người hỉ làm người cuồng, tồi nhân tâm gan, cũng bức người rơi lệ. Có thể là đêm khuya nguyên nhân, lẫn nhau chi gian luôn có mông lung cảm, nhậm bất phàm đảo cũng nói thẳng ra tới. Kỳ Trầm Ngư không biết như thế nào khuyên mới hảo. Nhậm Bất Phạm đột nhiên hỏi nói, ngươi tình ở nơi nào? Ta không có. Kỳ Trầm Ngư lắc đầu. Dưới ánh trăng nàng ra thịt trong vắt, nơi trốn mang theo thiếu nữ dạng dỡ thần thái. Nhậm Bất Phạm mỉm cười, nhìn thấy mà thương, như thế nào không có tình yêu. kỷ Trầm Ngư mỉm cười trầm tư, không phải không có tình yêu, là không biết nên ai ai. Nga. Nhậm Bất Phạm nhướng mày đầu. Hắn nhất cử nhất động đều bị gãi đúng châu ngứa, lần này tử mày nhẹ trọ không thấy ngạng lớn, chỉ thấy mày đẹp hát chỗ nếu đại nếu điện, chọn đắc nhân tâm nhẹ nhàng vừa động, như xuân phong thổi nhăn xuân thủy chỗ, không chỗ không dậy nổi gần sóng. Kỳ Trầm Ngư không có tâm động, chỉ là thưởng thức mà nhìn xem, cũng học nhậm bất phàm nhướng mày đầu, cười nói, chẳng lẽ tất yếu thích thượng một cái. Nơi xa tiếng người tiệm gần, nhậm bất phàm lơ đãng mà xoay người mà đi, Kỳ Trầm Ngư theo sát mà thượng, cũng không có phát hiện chính mình đang ở thoát khỏi phía sau người. Biên đi, nhậm bất phàm biên nhẹ giọng từ tốn, nữ nhi đậu khấu niên hoa Như thế nào không tình sơn móng tay sơ khai. Hắn con ngươi tựa ôn hòa tựa nhu tình nghiêng đảo qua tới, chậm rãi nói, người trong thiên hạ phân nam nữ, chính là vì có tình, có ái, có giận, có hỉ. Thiên sinh tưởng nghiệm chính là cái nào? Kỳ Trầm Ngư cho rằng loại này nói chuyện bị động, hỏi lại hắn. Nhậm Bất Phàm trên mặt xẹt qua một tia phiền một cười, nhàn nhạt nói, là ta thiếp. Vậy ngươi nhưng có thế tử? Đương nhiên, ta nhân phẩm bất phàm, y lý thuật ở ngực, như thế nào sẽ không có thế tử? Nhậm Bất phàm nói cơ hồ đem Kỷ Trầm Ngư tức chết. Kỷ Trầm Ngư khẽ cắn môi nhìn cái này tự lại cuồng. Nguyên bản bởi vì Châu Châu liền không thích hắn, hiện tại đối hắn chỉ có hảo cảm tất cả đều không có. Phía trước cách đó không xa chính là Trường ai, ly Cao ra khách điếm không xa. Kỷ Trầm Ngư buồn có thể rời đi, lại nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng vì thiên hạ lại thêm một cái cha nam tức giận đến không được, xin hỏi ngươi có mấy cái thế tử, mấy cái thiếp, ngươi về sau tưởng niệm lên nhưng thật ra phiền toái, chỉ sợ thời gian không đủ. Rõ ràng mang theo hỏa khí nói, nhậm bất phàng cũng không tức giận. Hắn vẫn là không nhanh không chậm mà đi tới, không nhanh không chậm mà đáp lời, cô nương ngươi không cần tức giận, ta xuất thân y học thế gia, từ ta tẳng tổ phụ khởi chính là đại gia. Ta trô kiểu nữ, đều lấy gả ta vì vinh. Đúng vậy, ngươi muốn thân phận có thân phận, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, sở hữu gả cho ngươi nữ nhân đều hẳn là mang ơn đội nghĩa, không cảm kích ngươi, tất cả đều là không đối có phải hay không. kỳ trầm Ngư âm dương quái khí Nhậm bất phàm tuy rằng tự đại, nhưng tính tình cực hảo. Hắn khoanh tay ngưỡng mặt xem bầu trời thượng đầy sao, từ từ nói, nữ tử gà trượt phu, chẳng lẽ không phải này đó. Dường như rốt cuộc tức giận, ngay sau đó, hắn con ngươi tiêm lệ, sáng ngời như đau nhìn qua, con ngươi hình như có cái gì, đem kỷ chấm ngư người xem định rồi nhất định, nhậm bất phàm lạnh lùng xin hỏi, xin hỏi cô nương, ngươi gả trượt phu, là chọn sinh đến tốt, vẫn là chọn trên đường chốc đầu trọc. Chỉ cần có tình, uống nước nhưng no Kỳ Trầm Ngư đáp lễ hắn, "Xin hỏi cô nương, ngươi chọn lựa chồng phu, là phải có quyền có thế người, vẫn là muốn trên đường đá tam chân thờ ơ người? Người ta thích, không cho phép người khác đá." Kỳ Trầm Ngư nộ mục hắn. Nhậm Bất Phàm trầm giọng nói, "Lấy ta đối nữ tử hiểu biết, ngươi hôm nay thích hạnh hoa ngày mai thích đào hoa, hậu thiên ngoài tường rêu xanh hảo, cũng phải đi xem một chút." Kiến Kỳ Trầm Ngư muốn xen mồm, Nhậm Bất Phàm nhấc tay đánh gãy nàng, lại tiếp theo nói, "Các ngươi từng yêu xinh đẹp quần áo, lại muốn tinh mỹ trang sức?" Hôm nay trọn đông ngày mai nhà Tây, trong miệng nói trọng tình ý, kỳ thật trong lòng không biết tưởng cái gì. Bang! Một cái bàn tay đánh tiền nhiệm bất phàm khuôn mặt. Kỳ trầm ngư nổi trận lôi đỉnh. chương 86, gặp nhau. nhậm bất phàm không có tranh né, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới có nảy vừa ra. Một cái tắt đánh đến hắn trên mặt 5 cái hồng dấu tay, ở dưới ánh trăng như hỏa thượng thêm mặc, nhiều ra tới không chúng xem. Hắn cũng không sinh khí, nhàn nhạt rơ lên con người, hỏi không chút khách khí, cô nương. Ngươi trong lòng hận ai, vì ai dễ tình đầm sâu mà không được, này khí muốn ra ở ta trên người." Kỳ Trầm Ngư đầu tiên là hối hận ra tay, đối diện kia giấu ngón tay mới khởi ấy náy, nghe thế một câu nổi trận lôi đình. Phố người ngoài nghề không ít, không tính đêm khuya vắng vẻ. Bất quá hai người chạm địa phương là một cái tiểu pha vi, mới nhảy một chút liền hiện đột đột, như vạn đùi hoa chung bay ra một chi muội tên nhỏ. Kỳ Trầm Ngư nhận khí yên tĩnh chẳng hảo, càng muốn hắn những lời này càng sinh khí, càng muốn hắn nói càng nhấm nhướn. Nàng mơ mịt. Chính mình đảo không vì ai dễ tình đâm sâu, mà là xuất thân hiện đại, như một đống lớn thiếu nữ tán thành một chồng một vợ, lại đi vào cổ nhân đôi chung. Hứa vương thủ lễ hảo, kỷ trầm ngư không phải nhìn không tới. Chính là trên nguyên tắc mấy chỗ, hứa vương kiện kiện toàn phạm. Lại hơn nữa thân phận quý trọng, quyền thế áp người, hoàn cảnh bức người, kỷ trầm ngư ở thời điểm chỉ nghĩ rời đi, rời đi sau gặp qua người, hoặc thô bỉ, hoặc cao ngạo, hoặc vô lý, ở khác phương diện còn không bằng hứa vương thủ lễ Này không đại biểu kỷ trầm ngư liền động tâm như nàng ở hiện tại tương thân luyến ái nhất kiến trung tình không phải nơi trốn có mà là hai bên liền các loại điều kiện chưa một tương đối kỷ trầm ngư liền ham ở cái này vòng lẩn còn trung trước gặp được châu châu thỉnh thoảng truy vấn kỷ trầm ngư lúc ấy âm thầm buồn cười muốn hỏi khác điều kiện thượng đương nhiên người khác không bằng hứa vương thủ lễ muốn nói một ít trên nguyên tắc sự tình ít nhất hứa vương thủ lễ còn chịu thương nghị có khi cũng chịu ăn nói khép nép chỉ là không nhiều lắm cũng thành lập ở hắn tưởng hắn nguyện ý dưới tình huống nhưng châu châu nói ở kỷ trầm ngư trong lòng đem hứa vương thủ lễ lại trêu chọc ra tới đối diện nhậm bất phàm con ngươi chuyển vì sắc bén phảng phất hắn là hậu chi hậu rất người cách thượng như vậy trong chốc lát vì này một cái tát thực tức giận hắn lui về phía sau một bước mang theo cử người cùng ngàn dặm lệnh lùng mà hỏi lại cô nương ngươi tỉnh không thể đến là chính ngươi sự tình ta chịu người khinh mộ là chuyện của ta kỷ trầm ngư tức giận đến tay run run Chỉ nghĩ lại cho hắn một cái tác. Lúc này, trên đường phi ngựa như sấm, có người cao giọng hô to, đóng cửa bế hộ, tốc tốc lảng tránh. Theo tiếng la, trên đường xoạch đi là bạo vang như sấm sét. Cửa hàng đóng cửa, người đi đường chạy vội, tại như vậy loạn dưới tình huống, cư nhiên có tử. Chạy vội người không có thấy kinh đến hải tử ném giày, quan cửa hàng người nhanh nhẹn thu hảo sạp đóng cửa quan cửa sổ. Dường như sớm kinh diễn luyện, nhậm bất phạm cùng kỷ trầm ngư đều đã quên còn ở sinh khí không tự chủ được nghiêng người tránh đến chỗ tối đánh giá. Hai người chạm thật sự gần, trong lúc vô ý cho nhau quay đầu nhìn đến, đều không có sắc mặt tốt lại quay đầu đi. 15 phút sau, trường ngai thượng tịch không người thanh. Phi ngựa báo tin người lại đánh mã trở về xem một lần khi, nhầm bất phàm tay một thác kỷ trầm ngư, hai người bay lên nóc nhà, phục dưới thân tới không dám ra tiếng. Kỷ trầm ngư đối hắn ra tay tương trợ cũng không cảm tạ. Phải biết rằng phòng thành gian gian phòng ốc như tiểu công sự, thượng là lên đây đợi lát nữa đi xuống hắn không hỗ trợ còn có chút khó dưới ánh trăng buông bức phòng ở đỉnh chóp cực hoạt chỉ có một chỗ đỉnh nhọn bên có thể ngốc người còn cần thiết tay cầm đỉnh nhọn lấy kỹ trầm ngư công phu tới nói là cái dạng này đây là phòng bị có người thượng phòng mới tu đến chân chuẩn lại xem nhậm bất phàm nghiêng thân nằm ở hoặc không lưu đủ trên nóc nhà theo gió cũng không sở động cho thấy đến như châu châu theo như lời công phu xuất chúng dù sao kỹ trầm ngư sẽ không cảm kích hắn gió đêm thổi Phù thỉnh thoảng đưa tới mùi hoa hai người quần áo phất động, kỳ trầm ngư như dưới ánh trăng tiên tử, nhậm bất phàm chính là đêm trung thiên nhân, u tĩnh trong bóng đêm, cách đó không xa tả phương có một người sớm nằm ở phòng thượng, không chớp mắt mà nhìn kỳ trầm ngư, lại một chỗ cũng có một người nằm ở phòng thượng, lẳng lặng nhìn phía trước này ba người, trên đường truyền đến tiếng vang, có xe ngựa chậm rãi ra tới, đi lên này gian nóc nhà so cao, xoay người có thể nhìn đến vương cung đại môn chỗ, kỳ trầm ngư cùng nhậm bất phàm đã sớm xem qua hoàng thúc tấn vương trước hết ra tới. Mặt sau là từng hàng cao mà đại xe ngựa, nhưng là đi được hoãn. Đây là vì tấn vương đi ra ngoài lễ nghi mới được đến chậm, vẫn là có khác nguyên nhân lúc ấy không biết. Hiện tại xe ngựa gần, nhậm bất phàm đôi mắt hơi chừng, kỷ trầm ngư hiện chút kinh ra tiếng. Hứa vương thân là hoàng tử xe ngựa cũng cao, an lăng công chúa xe ngựa cũng đại, cùng này đó xe ngựa so sánh với khác nhau như trời với đất. Này xe ngựa cách mặt đất có bánh xe độ cao, từ xe đế đến xe đỉnh độ cao, như thế nào khoa tay múa chân đầu. Ít nhất có thể chạm đến hạ đố mãng khách như vậy cái đầu cao người. Nói cách khác trong xe nếu là có người, tất cả đều là đứng. Lại xem xe ngựa xương, ủ ủ phát ra ánh quang, rõ ràng là thiết đúc mà thành. Cho nên một chiếc xa tiền có bốn con ngựa, này xe vẫn là đi không mau. Cũng không thể đi nhanh, đánh xe người toàn bộ võ trang, như áp hoàng Cương quốc bảo giống nhau cẩn thận, con ngươi thỉnh thoảng chuyển động xem võ ngựa, huy dòi tốc độ không mau cũng không chậm, nhìn ra được tới hắn cũng không muốn đi nhanh trên nóc nhà bốn người toàn xem xe ngựa đi, xem kỷ trầm ngư người cũng không hề xem nàng. kỷ trầm ngư khẽ nhếch miệng, trong đầu chỉ có một câu, đây là cái gì? nhẫn bất phàm tập trung tinh thần, nhiều ít có chút lính ngộ vừa rồi nhìn chằm chằm kỷ trầm ngư người con người bỗng nhiên sợ hãi bỗng nhiên co chặt, thân mình nhẹ nhàng phát ra run. mặt sau cùng người kia khuôn mặt ẩn ở nơi tối tăm, nhìn không ra tâm tư của hắn. tấn vương hành tẩu ở bên trong lấy hoàng thúc thân phận tới nói, biểu hiện ra ngoài tựa áp xe. Làm người càng đoán không ra trong xe là cái gì Có tiếng võ ngựa lại đây Một người đuổi theo thấp giọng nói hai câu lời nói Trong gió chuyển đến nửa câu một câu Là đang nói Toàn lên xe Có mấy cái đã phát cuồng áp hướng ngầm cung điện đi Hử Lại đi cha cha là ai thổi kim qua thiết mã thành Tấn vương tức giận đến sắc mặt đều thay đổi Này một câu bật thốt lên ra tới sau gắt gao cấm miệng Thông thả theo xe ngựa mà đi Đủ qua nửa canh giờ Này đoàn người mới đi qua đi Nếu là ngày thưởng khoái mã nháy mắt công phu cũng liền không có Đối với xe ngựa đuôi Nhâm bất phàm do dự quá Giống làm hạ cái gì quyết định Tay nhẹ nhàng một phách dưới thân nóc nhà Thân mình như khói nhẹ rời đi Gắt gào theo xe ngựa Kỳ Trầm Ngư mới thưởng thức hắn biểu diễn đến không tồi Đông nhiên há miệng thở dốc Lại thất bại nhắm lại tiêu sẽ bị người phát hiện Nếu là làm Tấn Vương phát hiện chính mình ở chỗ này Kế tiếp sự chỉ có càng nguy hiểm Không thể chính mình nhưng như thế nào đi xuống đâu Bị người phát hiện dình coi Đưa đến trong nhà môn kết cục cũng không dám tưởng. Người, rốt cuộc đều đi. Đêm tĩnh đến chỉ có lặng lẽ tiếng gió đi đến lại đi tới. Một mảnh cánh hoa theo gió mà đến, nếu mỹ nhân bước chậm như đồng tử tập tễnh, Kỳ Trầm Ngư duỗi tay bắt lấy, thấy là một mảnh hạnh hoa kiểu diễm, dưới ánh trăng càng vì tinh ánh dịch cấu. Xoa thượng vài cái có chất lỏng ra tới, tùy tay bôi trên phòng thượng, nói thầm nói, vô lương vô đức, đem ta ném tại nơi này. Ngón tay còn ở phòng thượng không thu hồi tới, thấy ánh trăng di động phía sau nhiều một cái bóng dáng. Kỷ trầm Ngư đại kinh thất sắc quay đầu lại, một mặt lượng ra trong tay háo đoạn kiếm. Đoạn kiếm mới lộ ra, nàng nhìn đến người này diện mạo, Lung tung thúc khởi tóc, tước có nửa tức lớn lên ngạnh dâu, trong con ngươi tràn đầy tiểu tụy. Mãng khách. Kỷ trầm Ngư nói ra về sau liền cơ linh mà câm miệng. Ở nàng phía sau trên nóc nhà đứng vững vàng không diêu người, đúng là mất tích đã lâu, cao lớn đố mãng khách. Hắn trong mắt ẩn ẩn tất cả đều là bị thương. Duy nhất một bó sáng ngời chỉ đối với kỷ trầm ngư. Hắn không cười, lại vương tay, khàn khàn giọng nói nói, đi theo ta. Hai người rời đi khi, cuối cùng kia một người đạn thân dựng lên, cũng đuổi theo. Ba người như ba đạo khói nhẹ, chỉ chốc lát sau biến mất ở trong bóng đêm. Khéo lánh chỗ một đạo nhà dân ngoại, đố mãng khách mang theo kỷ trầm ngư rơi xuống. Vài đạo rêu xanh màu xanh bóng, bằng thêm vài phần cảnh trí. Đẩy cửa mà vào sau, đố mãng khách liền gắt gao nhắm lại môn. Đen cũng không điểm chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng làm chiếu sáng. bởi vì ám, hắn trong mắt đánh giá, ẩn thương liền càng rõ ràng. xem đến kỷ trầm ngư liên tiếp đau lòng, nàng ôn nhu nhẹ hỏi, Mãng khách, ngươi vẫn luôn ở chỗ này trụ, không cần đốt đèn đi xem, cũng có thể cảm giác được này trong phòng đơn giản. đỗ mãng khách thấp giọng chỉ hỏi nói, ngươi tên là gì? như hỏa hoa một tinh lóe như đèn sáng, làm nhân tâm trung sáng ngời kỷ trầm ngư vui mừng khôn xiết, Con ngươi lộng lấy lưu lệ sặc sỡ lóa mắt, ngươi đã khỏe. Nói cho ta, ngươi là ai? Đỗ mãng khách con ngươi nhiều bà phần ấm áp, hắn quan tâm lại có không muốn xa rời, còn có nghi vấn. Ngươi lại như thế nào xuất hiện ở ta bên người? Kỷ Trầm Ngư cười đến thực vui vẻ, không còn có so đô mãng khách hảo càng làm cho nàng vui vẻ sự. Nàng từng câu từng chữ nói, ta kêu Kỷ Trầm Ngư. Trong bóng đêm nàng tươi cười như pháo hoa xé mở màn đêm, tươi đẹp đến làm Đỗ mãng khách có chút hành hẹn. Thiếu nữ ở trong lòng hắn, vẫn luôn như núi cao thượng Mỹ lệ nhất tuyết liên hoa. Thuần khiết lại thánh hiền như nước. Lúc này ly đến như vậy gần, lại nghe được tên nàng, Đỗ Mãng khách nhẹ nhàng nói, Trầm Ngư Lạc nhạn, cũng có thể so với ngươi. Ngươi? Ngươi niệm quá thư. Kỷ Trầm Ngư nhảy bén phân biệt ra tới, có chút gấp gáp mà truy vấn, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là ai? Ngươi tên thật tự, nhà ngươi ở phương nào, ta đưa ngươi trở về. Không thể về nhà Kỷ Trầm Ngư, đối với có thể đưa Đỗ Mãng khách về nhà rất là để ý. Nàng ngón tay nhẹ nắm trụ Đỗ Mãng khách vào áo ngẩng khuôn mặt từ ngoài cửa sổ đều có thể thấy được tới vui sướng. Cửa sổ ngoại theo tới người không tiếng động hư lạnh một tiếng, Phủ khởi tay đem lô thai chi đến càng tiêm. Đố Mãng khách cười khổ, về nhà. Ta không biết nhà của ta ở nơi nào. Hắn thở dài một tiếng, đối với quan tâm chính mình thiếu nữ phóng nguyên thanh âm, nhà của ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về.